Hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm bốn mươi hai năm trăm bốn mươi hai tăng vọt đóng vai phản hồi đường tiến độ, cái kia mặt bằng cực kỳ vưởng ì phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều triệt để cắt rời ra, bất luận cái gì cùng với tiếp xúc qua vật chất cùng năng lượng, đều muốn chớp mắt chôn vùi, biến mất không còn tâm tích, mặc dù là thần lực, cũng kiên trì không được một cái nháy mắt, đều phải bị này mặt bằng cưỡng chế về không. Nếu như ngây ngốc sông tới, coi như sẽ không chân chính ngã xuống, thần khu cũng sẽ tại chỗ vỡ tan tổn hại. chỉ có thể lưu lại thần cách cùng thần hồn kéo dài hơi tàn rồi. động có thể là số không mặt bằng. nó cảm giác tồn tại thực sự là quá rõ ràng, quá mãnh liệt rồi. không có bất luận cái gì siêu phàm sinh m ì n h sẽ quên sự tồn tại của nó. dù cho là cái kẻ ngu si, cũng sẽ theo bản năng mà tránh khỏi nó, mà không sẽ chọn va tới. đây là sinh mệnh cá thể su lời tránh hại bản năng cầu sinh. Sở dĩ, chân chính để hoang cảm thấy sợ hãi, cũng không phải nên dù gì mặt bằng tồn tại, mà là có nguyên nhân khác. Hoang sợ hãi không tên nhìn về phía mã nhiên, trong mắt sát cơ tất l ộ ngươi lại có thể l ấ n lộn thần chỉ nhận biết, mã nhiên vẫn không có phản ứng hắn, chỉ là nghiêng đầu đi, nhìn hướng về phía đông nam hướng, tiếp đó, còn phải tiếp tục khổ cực các ngươi rồi, điều đình giả sletnik lên khó miệng, lộ ra một khẩu rõ ràng răng, hướng về mã nhiên d ự n g thẳng lên một cái ngón tay cái, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, phía ta bên này, hoàn toàn ú t sẽ không xuất hiện không thành vấn đề tình huống ở tiếng trung ngữ cảnh bên trong song trọng phủ định đại biểu khẳng định điểm này sled vẫn luôn không sửa lại lại đây đều là cảm thấy song trọng phủ định là tăng mạnh ngữ khí ý tứ đứng ở hắn người bên cạnh chính là hảo thiên trương thiên nhận làm một tên ở trong xã hội sờ s o ạ n lần mò rất nhiều năm người trưởng thành Trương thiên nhận vào lúc này biểu hiện so với s l e p đáng tin hơn rất nhiều. Hắn vừa mở miệng, nhắc tới liền đều là mã nhiên quan tâm hạng mục công việc. hiện tại thiên đình tuy rằng chỉ là một c á c h mô hình, kém xa cùng thần đình đánh đồng với nhau, thậm chí ngay cả x e vơ thiên đường, đều còn tồn tại t r i n h lệch nhất định, nhưng chỉ là lôi ra một c á c h nam thiên môn mô hình, phong tỏa khu vực này. để thần cách mảnh vỡ vô pháp chạy trốn, vẫn là có thể làm được. nghe đến đó, mã nhiên khẽ gật đầu, trong mắt thần quang trầm tính, trong tay đường đao, cũng hiện ra càng sắc bén hàn mang. kế hoạch đã sớm làm tốt, có thể thần đình hung hăng, tùy tiện sai phái ra đến một tiểu đội, đều cần địa cầu phương diện cẩn thận ứng đối, tô sắc vi cùng xe vơ vị trí hai nơi trên chiến trường, mã i nhiên sớm bố trí tốt hơn rất nhiều cường giả, ma tử thân truyền, kiếm t h ủ thân truyền, trừ vũ kiếm, công nghiệp chúa tể, la vít chi hồn, tu quần lực lượng, bất tử thân sĩ, quang túc thân sĩ, âm dương sư, sĩ nhăm tống táng giả, võ đăng, t ì n h kiếp, trung quốc cơ giáp chi phụ, hiện giai đoạn đứng đầu nhất địa cầu trận doanh siêu phàm giả, hầu như đều đang mặt khác hai nơi thần trên chiến trường, thậm chí liền ngay cả chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, mã nhiên đều phái quá khứ trợ giúp tô sắc vi rồi. có thể nói, trong đám người này, tùy tiện rút ra một cái, đều có một mình chống đỡ một phương tiềm chất. Trừ bỏ g i ố n g phán quan vương thư dẫn cùng quan chắc giả Agostino loại này không cái gì sức chiến đấu người ở phía sau phụ trách hậu cần viện trợ bên ngoài. Mã nhiên hầu như đem hết thảy địa cầu siêu phàm chiến lược đều phân biệt thu xếp đến võ thần cùng thượng đế hai đại chiến trường bên trong. ngược lại là xếp đạo bia thần chiến trường bên này. nhân thủ ít, tổng chiến lược có vẻ hơi giật gấu vá vai. ở thời khắc mấu chốt, Nếu như có một hai địa cầu chiến sĩ tuột xích, mọi người liền sẽ lập tức rơi vào khổ chiến. Nếu như có ba c á c h trở lên người kéo hung, lần này đóng cửa đánh chó, liền sẽ diễn biến trở thành một hồi đánh lâu dài. cái khác người địa cầu cũng không cho là xích đạo bia thần chiến trường bên này chiến lực bố trí thấp, có mã nhiên, có triệu quan lan, ngoài ra còn có hai đại trấn quốc cấp tòa trấn. Mặc dù không tính cả những kia ở bên cạnh cung cấp các loại siêu năng lực ra trì các thủ hộ giả, đội hình cũng đã xa hoa đến xa xỉ trình độ. trên thực tế, chủ chiến lực chỉ có mã nhiên một cách mà thôi. áp trận người, là điều đình giả s l e p cùng hảo thiên trương thiên nhận, cùng với thảo lư học xã kim bài phóng viên, mã nhiên ngự dụng nhíp ảnh ra, trực tiếp tiểu hoàng đế, cực hàn lý hạnh, cho tới huyền tiên triệu quan lan, hiểu được đều hiểu, bình thường đem hữu văn ảo giác kéo đầy, làm một hồi đặc hiểu kéo đầy, oanh oanh liệt liệt đóng vai còn có thể, lại mạnh địch trước mặt phân tâm như thế chơi, quả thực chính là đang tìm cái chết, vừa mới giác tỉnh hảo thiên năng lực không lâu trương thiên nhận, dứt tiếng, thần đình bốn thần phảng phất đã hoàn thành rồi bố trí chiến thuật, không có bất luận cái gì dấu hiệu, liền đột ngột khởi xướng tiến công cùng mã nhiên chiến làm một đoàn bầu trời cùng đại địa ở giữa tia sáng trói mắt hầu như phải đem người nhãn cầu tổn thương để hiện trường khán giả biến thành người mụ oành oành oành oành đinh tai nhức ấp tiếng nổ tung ở bên tai không ngừng vang lên slet bị sóng trùng kích chấn đứng không vững bước chân chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy bên người trương thiên nhận cùng lý hạnh mở miệng cao giọng hô, ra tay a, huyền tiên, đừng xem hí rồi, sled nỗ lực duy trì mấy cái linh động năng mặt bằng, đồng thời miễn c ứ n g đứng vững bước chân, đầu đầy mồ hôi mà quát, đến phiên biểu hiện của ngươi thời khắc đến, tuy rằng sled thực lực tổng hợp cũng không cao, ở mã nhiên, tô sắc vi cùng thượng đế phe vơ như vậy cường giả đỉnh cao trong mắt, hầu như không đỡ nổi một đòn, nhưng tên là linh động năng mặt bằng siêu năng lực, đơn thuần dùng ở phòng n g ữ trên, nhưng là thừa sức, nhưng hắn trừ bỏ cùng trương thiên nhận phối hợp, cho mã nhiên áp trận, hạn chế lại cái kia nhìn qua như là lời sự thần tức bên ngoài, còn phải bảo vệ n h í p ảnh gia lý hạnh cùng ẩm dấu ở bốn phía sử dụng siêu năng lực cho mã nhiên cung cấp các loại gia trì các thủ hộ giả, áp lực trước mắt liền kéo đầy, Da mặt xầy như trường thành triệu quan lan ngáp một cái, nhàn nhạt nhìn slip một mắt, không hề có thành ý nói, ta trước cùng du h í chủ thần đánh một trận, bị thương nặng, chỉ có thể ở bên cạnh phất cờ hò xeo, đảm nhiệm đội cổ động viên, không còn lại cái gì thực tế chiến l ự c hơn nữa, các ngươi hẳn là tin tưởng mã nhiên trình độ, thật đến cần thời khắc, ta sẽ xuất t h ủ tốt xấu hắn cũng là theo ta cùng uống quá kết nghĩa rượu bái anh em kết nghĩa ta sẽ không ngồi xem không quản nói tới chỗ này triệu quan lan dùng rất có xâm lược tính ánh mắt đảo q u a thần đình bốn thần cùng s l e p trương thiên nhận sửa sang lại màu phấn hồng âu phục cổ áo gương mặt đẹp trai trên hiện ra một vệt ác liệt đến cực điểm nụ cười lấy thiên phú của mã nhiên ở chỗ này trường cho tới nay mới thôi cường độ cao nhất trong chiến đấu đem nhiên võ hệ thống thôi diễn cũng đột phá đến tầng thứ càng cao hơn cũng là có thể slet cùng trương thiên nhận đối diện một mắt nhìn ra lẫn nhau trong lòng u đất ớp cùng phiền muộn hai người khí sắc mặt đỏ lên cùng chung mối thù căm phấn sụp sôi nếu như không phải đối đầu kẻ địch mạnh lại đánh không lại triệu quan lan hai người bọn họ hận không thể liên thủ đem này điếu người bảo t r ù i một trận ngược lại lý hạnh quanh thân tỏa ra nồng nặc hàn khí dùng một tầng mỏng manh băng giáp đem vĩnh đồng máy quay phim bảo vệ lại đến màn ảnh tập trung ở mã nhiên cùng bốn thần trên người lý hạnh mắt nhìn thẳng ngữ khí bình tĩnh nói tuy rằng ta không phải rất yêu thích huyền tiên đối với hắn một số diễn xuất cũng không ủng hộ nhưng đối với chuyện này, cái nhìn của ta cùng huyền tiên nhất trí, nói tới chỗ này, thiếu niên tựa hồ có chút tình khó tự nỗ lực nghĩ để ngư khí của chính mình chấn định một ít, lại vẫn cứ hiện ra mấy phần vô pháp áp chế cảm động, bất luận niên đại nào, vô luận là ở chỗ nào, bất luận đối mặt thế nào kẻ địch khủng bố, làm một tin người địa cầu, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng tiên tri, Hắn có lẽ không giống một số cuồng nhiệt người hâm mộ cho rằng như vậy toàn trí toàn năng cũng không có cách nào làm được nhìn i ép tất cả cường định bảo vệ địa cầu khỏi bị bất luận cái gì tai nạn thế nhưng ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Hắn lời này nghe tới không giống như là nói cho s l a p cùng trương thiên nhận nghe càng như là nói cho trong gian trực tiếp địa cầu khán giả nghe đang cùng thần đình bốn thần k ị c h chiến mã nhiên bỗng nhiên chú ý tới đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ, bắt đầu cấp tốc tăng v ọ t hắc á m lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm bốn mươi ba năm trăm bốn mươi ba nhiên võ nhị thập tam đoạn, màu lam đ ậ m vết đao dấu vết ở trời cao bên trong, trên đó thiêu đốt phảng phất vĩnh không tắt hừng hực hào quang cuồng phong múa tung thần chỉ phóng xả ra hào quang tựa hồ liền lăng tiêu cũng có thể triệt để chôn vùi nát tan đến từ thần đình bốn thần cùng mã nhiên chiến thành một đoàn từ tình cảnh trên nhìn mã nhiên cầm đao ngang dọc bên trong đất trời một người chọn bốn thần uy phong đường đường bá đạo đến cực điểm thế tiến công xâm lược như lửa Rõ ràng về số lượng là tuyệt đối thế hiệu, lại vẫn cứ duy trì cực kỳ vang dội tiến công dục vọng, đến từ thần đình bốn vị thần chỉ, mặc dù không có tránh chi ra hộ kề bên người, cũng tuyệt không phải cái gì gà đất chó sành hạng người, mặc dù có chút không quá thích ứng cần tự mình phòng ngự, né tránh chiến đấu, nhưng bọn hắn vẫn cứ phát huy ra cực cường chiến lực. nhiên võ thập nhất đoạn liền ngưng tủ ra nội khí chiến trang, có thể phó thác mã nhiên đ a u thương bất nhập đặc chất, mà quãng thời gian trước, mã nhiên càng là thông qua đ ó n g vai năng lực, đem nhiên võ thôi diễn đến n h ị thập n h ị đoạn cảnh giới, nội khí chiến trang thăng cấp làm tinh lực chiến trang, nền đen viền bạc dọc lính áo gió cùng nền trắng trong ngọn lửa lót sức phòng ngự tăng lên trên diện rộng, l ụ t mang tinh chiến h o a bên trên, cũng thêm ra hai đó tường vân, phó thác mã nhiên càng cường phi hành cùng cơ động năng lực. ngoài ra, ở xích đạo bia phủ cận, còn có một chút thức tình rồi đặc thù siêu năng lực thủ hộ giả tổ chức các thành viên, đang vì mã nhiên cung cấp các loại viễn trình tăng thêm, trong đó liền bao quát phòng ngự, sức mạnh, tốc độ bổ trợ, dù vậy, cùng bốn thần kiệt chiến bên trong, Mã nhiên vẫn cứ bị đánh tan phòng ngự, xì xì, xì xì, xì xì, máu đỏ tươi, trên không trung tung tóe ra, tuy rằng chỉ là d a o thủ chốc lát, nhưng mã nhiên đã vết thương đầy người, máu tươi theo thái dương lướt qua gò má, từ hàm dưới xa suốt, dù vậy, hắn vẫn cầm trong tay đường đao luôn múa, trên không trung khảm dưới từng đạo tàn ảnh, đen g ị c h trong tròng mắt nhảy nhót màu hổ phách hào quang không lùi mà tiến tới ngông cuồng tàn phá trên người mang theo một luồng rút đao chém hết vạn đ ị c h khí phách mặc dù là cách tương đương xa khoảng cách hiện trường thủ hộ giả tổ chức các thành viên vẫn cứ có thể từ trên người mã nhiên cảm nhận được loài kia quyết trí tiến lên chắc chắn phải chết quyết tuyệt lúc này mã nhiên cùng ngày xưa hiện ra ở người trước hình tượng khác hẳn không giống, không giống như là ngoan ngoãn biết điều chính nhân quân tử, phản ngược lại càng giống là một vị cương mãnh cường hãn, c ử u tử không hối cuồng chiến sĩ, trong gian trực tiếp màn đạn số lượng, chớp mắt tăng lên dữ dội, lít nha lít nhít văn tử, hầu như để người nhìn thấy tây cả ra đầu, ta đi, vậy thì các ngươi thường nói nhiên thần, Luôn cảm giác có người cho ta là tình báo giả a. người này cùng hào hoa phong nhã cái từ này hoàn toàn cách biệt được rồi. nay mẹ kiếp quả thực ngông cuồng đến nổ tung. quá táp rồi. như vậy lấy thương đổi thương. thật không thành vấn đề sao. ta rất lo lắng à. lo lắng cũng vô dụng. chúng ta chỉ có thể vì tiên tri cầu khẩn rồi. nhất định sẽ không xảy ra vấn đề, đúng. nhích ảnh ra vừa nãy nói không sai, nhiên thần nhất định có thể hóa giải nguy cơ, bất luận phát sinh cái gì, ta đều lựa chọn tin tưởng hắn, hí, một chiêu này không quản thấy thế nào đều là đại chiêu chứ, mã nhiên dĩ nhiên lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp dùng vai va tới, thật áp đột nam nhân à một vơ bốn mã nhiên, tuy rằng từ c u ộ c diện trên nhìn, tựa hồ là bị thần đình bốn thần tạm thời áp c h í đồng thời rơi vào hạ phong nhưng cũng là ra hết danh tiếng cùng lúc đó đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ đang nhanh chóng dâng lên kiên trì nữa một lúc liền có thể triệt để n h ị p chuyển thế cuộc rồi trong chiến đấu mã nhiên tâm tư lói lên mọi người vĩnh viễn sẽ tin tưởng chính mình đồng ý tin tưởng sự tình lần này thần đình xâm lấn địa cầu Bởi vì chủ thần trò chơi địa cầu u n l o z i n sớm tạo thế, hơn nữa lục thần giáng lâm địa cầu sau biểu hiện, làm cho nhân loại đều rõ ràng mà khắc sâu ý thức được những này là không chết không thôi kẻ địch. Nếu như mã nhiên, tô sắc vi, re vơ đám người chiến bại, tiếp đó, người địa cầu sẽ nghinh đón thây thảm tuyệt diệt kết cục, ở chỗ này diệt thế lục thần trước mặt. không ai có thể may mắn thoát khỏi địa cầu nhân loại ở bọn hắn trong mắt chính là run dế hướng về cao nói tối đa cũng chỉ là một con gà rết gà dọa khỉ dùng gà dưới tình huống này mọi người đồng ý tin tưởng mã nhiên sẽ sống huyền tiên triệu quan lan nói tới một dạng có thể ở chỗ này trường trước đây chưa từng thấy siêu cường độ cao trong chiến đấu lâm trận đột phá đạt đến t ầ n g thứ cao hơn x u ố n hồ, mã nhiên đối mặt áp lực, trên thực tế cũng không có địa cầu khán giả tưởng tượng như vậy đại, bốn thần chi bên trong, làm đội trưởng tức, bởi vì có chỗ lo lắng, lo lắng bị sled liên thủ với trương thiên nhận âm chết, lại hoài nghi mã nhiên phải trăng chôn xuống áng tử, do do dự dự, chù trừ không trước, tuy rằng có thể tình cờ phát động công kích, nhìn qua da dáng, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là ở đi ngang qua mà thôi, vô pháp đối mã nhiên tạo thành tính thực chất phiền phức, sở dĩ, tình huống thực tế, tương đương với mã nhiên ở một trọn ba, xác thực, kẻ địch rất mạnh, có thể không bị tại chỗ trùy chết, đã xem như là không p h ụ trước mặt địa cầu siêu phàm để nhất nhân tên gọi rồi, đánh thắng đồng thời giết chết một h a i đó là đang nằm mơ, trước mặt những người này, là thần đình chân thần, không phải cái gì a mèo a cầu, mặc dù là không còn tránh chi ra hộ, cũng vẫn cứ thực lực mạnh mẽ, không có cái gì rõ ràng kẽ hở. người ngoài có lẽ nhìn trực tiếp, sẽ cho rằng, đây là một hồi lực lượng ngang nhau chiến đấu. trên thực tế, mã nhiên triển khai cả người thế võ, cũng chỉ có thể đỡ trái hở phải. phối hợp còn lại thủ hộ giả tổ chức các thành viên, tạm thời đem bốn thần hạn chế ở xích đạo bia phụ cận, nhưng không liên quan, trừ bỏ tô sắc vi mơ hồ có thể đoán được một điểm bên ngoài, những người khác đều không biết, nhìn bên ngoài cũng không thế nào chịu thao mã nhiên, hiện giai đoạn tối c ư ờ n g thuộc tính, chính là sự chịu đựng, kiếm thù, ma tử cùng huyền tiên tam đại hôn t r ư ơ n g cộng thêm nhiên võ nhị thập nhị đoạn toàn thuộc tính tăng cường, phối hợp nghề nghiệp chiến sĩ khuôn, mã nhiên ở thể chất trên thuộc tính, nắm giữ ngũ trọng siêu cấp bổ trợ, cùng cấp bên trong, mã nhiên có thể nói máu châu bên trong máu châu, là mãnh nam bên trong hợp kim ti tan mãnh nam, đột xuất một cái cứng chắc kéo dài, bây giờ mã nhiên, có thể phách mạnh mẽ đến có thể dùng bá đạo cùng khó giải hai từ này để hình dung, ở không làm thương hại những người khác lòng tự ái tình huống, dùng khiêm tốn lại dối trá lời giải thích chính là hắn có thể dùng trăm mét bắn vọt tốc độ chạy xong ma gia tung, hơn nữa sẽ không lưu một giọt mồ hôi. Kỳ thực, hiện tại mã nhiên, mặc dù là ở trong chiến đấu kịch liệt nhất, điên cuồng tiêu xài thể năng, cũng có thể cùng kẻ địch đánh tới mười ngày mười đêm sẽ không uể o à i ở tình huống bình thường ngao trên hơn ba ngàn đêm cũng sẽ không đối thân thể sản sinh bao nhiêu ảnh hướng trái chiều sẽ chỉ làm tinh thần mệt mỏi một ít dù vậy bổ hơn nửa canh giờ cảm giác mã nhiên liền có thể lập tức sinh long hoạt hổ đầy máu phục sinh rồi đừng xem tình hình trận chiến vô cùng khốc liệt mã nhiên cũng là máu tung trời cao một bộ lúc nào cũng có thể tại chỗ nổ chết sáng vẻ trên thực tế đánh tới trình độ như thế này đối với hắn mà nói chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi mã nhiên không làm gì được bốn thần bốn thần muốn giết hắn cũng phải lấy nhiều khi ít tiêu tốn rất nhiều thời gian một chút đem hắn dây dưa đến chết nhưng mà vẹn vẹn chỉ là hơn hai mươi giây qua đi, đóng vai đường tiến độ liền triệt để đẩy đ ẩ y đồng thời đưa ra mọc thêm phản hồi, lượng lớn kiến thức mới nương theo sức mạnh hoàn toàn mới, ở trong giây lát, bị mã nhiên nắm giữ, nhiên võ nhị thập tam đ o ạ n đặc chất, có chút quá mức vô sỉ rồi, mã nhiên vừa chống lại đến từ bốn thần thế tiến công, vừa bớt thời gian cảm thụ đóng vai phản hồi mọc thêm năng lực, ánh mắt khẽ biến, nguyên bản để hắn từ từ nhiệt huyết s ô i trào chiến đấu, bỗng nhiên trở nên đần độn vô vị lên, mã nhiên không phải không thừa nhận, chính mình chỉ là cái thường thường không có gì là siêu phàm giả, khán giả nhóm so với mình càng hiểu nhiên võ, hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê kích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, Hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm bốn mươi bốn năm trăm bốn mươi bốn mã nhiên khóa máu, cảm nhận được trong thân thể phun trào hoạt bát sức sống, ánh mắt của mã nhiên có chút quái lạ, thành thật mà nói, tình huống như thế, cùng hắn dự liệu cũng không giống nhau, ở cũng không đủ diễn dịch tình huống, dựa vào khán giả não bộ mang đến phản hồi năng lực, xác thực sẽ xuất hiện cổ quái kỳ lạ tình huống, khả năng tạo thành lãng phí nhưng lần này dĩ nhiên một cách không ngờ cường t ự nhiên võ nhị thập nhị đoạn liền bắt đầu xuất hiện ánh sao tế bào đại lượng diễn sinh lượng biến dẫn đến chất biến hoàn thành sinh mệnh tiến hóa ngưng tủ ánh sao bộ phận gan mới tính tới đạt nhiên võ nhị thập tam đoạn kỳ cụ thể đặc chất là cứu cực sức khôi phục thông tục dễ hiểu rằng chính là đem mã nhiên hồi huyết thuộc tính trực tiếp kéo đầy. vốn là mã nhiên thể chất liền mạnh mẽ. có thể nói địa cầu siêu phàm giả bên trong cứng nhất, khó x ế t nhất tồn tại. anh quốc cái kia bất tử thân sĩ zli đều không sức sống của hắn ngoan cường. hơn nữa ánh sao gan cung cấp siêu cấp sức khôi phục. quả thực hãy cùng thẻ b ấ t một dạng. ở bề ngoài, mã nhiên một bộ t h â y t h y thảm thảm g á n g dấp. vẫn cứ cùng bốn thần k ị c h chiến nhìn qua đã đã biến thành huyết nhân một cái tình huống thực tế nhưng là này bốn thần luôn phiên công kích rơi vào trên người mã nhiên vừa mới tạo thành mới thương t h í vết thương cũ cũng đã khép lại rồi thông qua trực tiếp đang quan sát trận này xích đạo bia thần chiến địa cầu khán giả nhóm tin tưởng mã nhiên có thể ở trong chiến đấu hoàn thành cảnh giới đột phá có lẽ cũng không phải đa số nhưng ở cách quần thể này bên trong tuyệt đại đa số người đều hy vọng hắn sẽ không chết ở nơi này không muốn chết đơn giản ba chữ là khán giả đối mã nhiên lớn nhất kỳ vọng mọi người cũng không hy vọng mã nhiên có thể đột nhiên đại phát thần uy ở lấy một địch bốn tình huống đem thần đình bốn thần toàn bộ giết chết lại tự đáy lòng hy vọng hắn có thể sống sót sở dĩ n h i ê n võ nhị thập tam đoạn đặc chất mới sẽ hiện ra cực cường cầu sinh dục chỉ là này mạnh mẽ hồi huyết năng lực phối hợp với mã nhiên khủng bố thể phách ở c ù n g cấp thậm chí cảnh giới cao hơn hắn không nhiều cá thể bên trong có vẻ hơi vô sỉ thôi gặp chuyện bất quyết trước tiên khóa máu bất t ử liền có vô cùng khả năng chiến đấu vẫn đang tiếp tục lúc này mã nhiên lưu máu đều nhanh có thể so được với cả người hắn còn nặng hơn. Hắn đứng ngạo nghễ trong gió, loạng choa loạng choạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ chết, nhưng hắn chính là sừng sừng không ngã, ánh mắt khí chất trước sau như một ác liệt, lộ ra một luồng chết không t r ở tay h ị t khí phách, thủ hộ giả tổ chức các thành viên, đại thể cắn chặt hàm răng, cả người khẽ run, đem hết toàn lực làm tốt từ thân phận sự công tác nên chia nhỏ chiến trường chia nhỏ chiến trường nên khóa chặt khu vực khóa chặt khu vực nên cung cấp gia trì cung cấp gia trì dù vậy vẫn có không ít thành viên không nhìn được hướng huyền tiên triệu quan lan ném đi rồi tức giận ánh mắt triệu quan lan cử chỉ này xác thực không quá làm tốt nhân ra ở tiền tuyến đấm máu chém rết hắn ở phía sau treo máy trang rớt mạng quả thực có thể nói bán đội hữu tiểu năng thủ. mọi người tại đây không có đối với hắn chửi â m lên hoặc là ra tay đánh nhau. đều tính muốn quy công cho mã nhiên uy tín ở chiến đấu trước. hắn liền hướng thủ hộ giả tổ chức các thành viên nhắc qua tình huống như thế độ khả thi. chỉ là bị người dùng căm tức, phấn hận, khó chịu. ánh mắt khinh bị nhìn. triệu quan lan không có bất kỳ phản ứng nào. độ dày d a mặt có thể so với địa cầu đường kính. trong gian trực tiếp, cũng có thật nhiều khán giả ở n ộ phun triệu quan lan hố đội hữu, càng nhiều, đều đang biểu đạt đối mã nhiên kính phục cùng ngóng trông, nam nhi đ á o tử tâm như thiết, nhìn thử tay nghề, bổ thiên nước, đại trưởng phu sinh nên như vậy. nếu như ngày nào, ta có thể làm được cùng tiên tri trình độ như thế này lời nói. Coi như là chết, cũng không tiếc chứ. Vừa nãy con trai của ta nói, hắn lớn rồi muốn trở thành giống như mã nhiên anh hùng. Ta rất vui mừng. Hy vọng, hắn còn có lớn lên cơ hội. đời kế tiếp người địa cầu còn có trưởng thành cơ hội. nhất định sẽ có. đừng xem thần đình này bốn huyên quý hiện tại càn dỡ. đợi lát nữa võ thần cùng thượng đế kia hai bên chiến đấu sau khi kết thúc. thế cuộc ngay lập tức sẽ có thể nghịch chuyển rồi. trên thực tế, mã nhiên bản thân cũng là nghĩ như vậy, có thể nhiên võ n h ị thập tam đoạn ánh sao bộ phận gan phó thác siêu cường năng lực hồi phục, để mã nhiên mơ hồ cảm giác, chính mình có thể cùng bốn tên này đánh tới thiên hoang địa lão, thậm chí sống sờ sờ dây dưa đến chết đối phương, không quản bị bao nhiêu thương thế, chảy bao nhiêu máu, chỉ cần ngôi sao ánh sáng cùng ánh mặt trời không ngừng cung cấp năng lượng bổ sung liền có thể làm cho mã nhiên hồi huyết tốc độ so với rơi máu tốc độ nhanh theo mã nhiên tức cẩn thận bảo tồn thực lực kỳ thực là ở tự đào hố chôn đã thăm dò quá nhiều rồi tức ánh mắt cùng mã nhiên đối đầu nháy mắt đột nhiên quyết định thần niệm chuyển động tâm tư trước mắt lan truyền cho mặt khác ba tên đổi hữu mọi người cũng không cần lại bảo tồn thực lực, trực tiếp tập h ò a giết chết người này, tức là tương đương tự tin, ở bề ngoài đến nhìn, địa cầu phương diện tổng hợp chiến l ự c chỉ là so với thần đình bốn thần hơi kém một chút, kém không tính quá xa, mã nhiên sai lầm bố cục, để ngạc cùng t ỏ i rơi vào hầu như tình huống tuyệt vọng, nhưng cũng tạo thành địa cầu cục bộ thu lợi, toàn thể vỡ bàn cục diện, phải biết, Địa cầu một phương, tồn tại rõ ràng khuyết điểm cùng kẽ hở. Toàn bộ địa cầu văn minh đỉnh tiêm siêu phàm các cường giả, chỉ có mã nhiên nắm giữ loại bỏ tránh chi ra hộ năng lực, chỉ cần tiêu diệt mã nhiên, kết cục cũng đã đình ra rồi. vì giết chết mã nhiên, đánh đổi một số thứ, cũng là có thể tiếp thu sự tình được, ta nghe đội trưởng, tức phán đoán, vẫn tương đối lý tính. được ba thần hồi phục sau tức quyết định thật nhanh nói trước hết r ế t mã nhiên bốn thần đ ạ t thành nhất trí r ồ n dập lấy ra bản lĩnh sở trường tấn công bằng tinh thần nhổ ộ khí chém đánh đâm xuyên r ế t chết không khí thành phần gây d ự n g lại đánh đánh bốn thần bỗng nhiên cảm giác cuộc diện tựa hồ có chút không đúng lắm trước mắt người địa cầu này mệnh làm sao như thế cứng, mở khóa máu đi, cảm giác lại như là một khối dung hợp thần tính, đập không nát siêu cấp hợp kim, nện đánh lên ngược lại có thể nghe ra chút tiếng vang, nhưng trừ bỏ tiếng vang bên ngoài, cái gì thành quả đều không thể tạo thành, bốn thần thật vất vả tỉnh lại lên tinh thần, lại lần nữa hạ xuống, từng người không hẹn mà gặp bắt đầu bảo lưu thủ đoạn, Bất cứ lúc nào chuẩn bị bán đội hữu thoát thân, bắt đầu lưu thủ rồi, mã nhiên bén n h ạ y chú ý tới bốn thần biến hóa, thần đình những này n g o ạ i phái hạ vị thần, xem ra cũng không phải khó g i ả i quen thuộc h ó a máu tác chiến bọn họ, bản thân ý chí chiến đấu bạc nhược, lại khuyết thiếu tổ chức hành động lực, không có ngộ núi đục núi, ngộ nước hình cầu quyết tâm, khuyết thiếu công thành khắc khó ý chí và niềm tin, khuyết điểm vẫn là rất rõ ràng. tuy rằng hắn cũng xác thực đánh không chết những này thần, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian, mạnh mẽ kéo dài tới mặt khác hai đại chiến trường vẽ lên dấu chấm tròn, đợi được tô sắc vi hoạt re vơ chờ đỉnh cấp siêu phàm giả trợ giúp, cùng thần đ ỉ n h bốn thần k ị c h chiến mã nhiên, chính hạn chế hành động của đối phương, bỗng nhiên ý thức được đến vừa mới đưa ra phản hồi đóng vai năng lực, nó đường tiến độ lại bắt đầu c h ậ m rãi tăng trưởng lên. mã nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. lần này phản hồi có khả năng mang đến chỗ tốt. e sợ so với nhiên võ từ nhị thập nhị đoạn lên cấp đến nhị thập tam đoạn còn muốn càng nhiều. sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. để mã nhiên ngay lập tức bắt lấy phía dưới hướng đi. nước xa xích đạo bia kỷ niệm bên cạnh. nhíp ảnh r a cực hàn lý hạnh b ả n học. môi cấp tốc khép m ở nói cái không ngừng, tựa hồ chính hướng trực tiếp gian khán giả giảng giải cái gì, ai là trận chiến này thứ nhất công thần vấn đề này, đối mã nhiên tới nói, sợ là không nói cũng hiểu rồi, nếu không có tình hình trận chiến quá mức kịch liệt, mã nhiên đều muốn bớt thời gian biểu dương lý hạnh hai câu, đáng tiếc, trên địa cầu làm khán giả giá trị cao nhất hơn mười vị, đều đang mặt khác hai đại thần trên chiến trường r ụ c huyết phấn chiến nếu không thì mã nhiên phòng chừng hiện tại đến từ đóng vai năng lực mới phản hồi cũng đã tới tay rồi hắc án lưu men guild hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười chín Chương năm trăm bốn mươi năm năm trăm bốn mươi năm mới hôn chương du hí chủ thần. lý hạnh không có phụ lòng mã nhiên chờ đợi. tuy rằng thức tình rồi c ấ p siêu năng lực cực hàn. nhưng hắn g i ố n g như đồng hoài minh. thiên phú cũng không ở chiến đấu phương diện. thường ngày duy trì bình thường huấn luyện tình huống. cũng chỉ có gia nhập vào thứ cấp chiến trường tư cách. cường độ cực cao xích đạo bia thần chiến trường. hắn biết rõ. Chính có cái cách. chiến cho cản mình không nhập không phải dũng khí. nhiên luận trong tiện đoàn. dũng mãng. tống người. Mà mã gì gia đó bất tư Tùy vọt trở. là lỗ mãng, Là ở tống đầu người, Là l đầu Vậy vậy. vào Dù ở ở ý hạnh cũng ở tận lực phát huy tác dụng của chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chầm mặt nửa ngày, nhảy ra một cái tay xoa xoa khói mắt không ngừng được ra bên ngoài chảy nước mắt. dừng lại một lúc lâu, mới một lần nữa nắm chặt v ĩ n h đồng máy quay phim, nói, ta không tin triệu quan lan, nhưng ta tin tưởng nhiên ca phán đoán, lý hạnh cố nén cho triệu quan lan đưa đi tử vong nhìn chăm chú kích động, đối với trong gian trực tiếp khán giả nói, ta vừa nãy cẩn thận suy nghĩ một lúc, huyền tiên hiện tại không ra tay lý do, trừ bỏ mọi người trước phân tích những kia bên ngoài, So với huyền tiên triệu quan lan hứa hẹn, ta càng muốn tin tưởng hắn hành động thực tế, vì này triệu tiên sinh, từ suốt đạo tới nay, vẫn thờ phụng một c á c h lời chữ, tất cả hành động, đều là lợi ích xa soi, tư tưởng nội hạch, chưa bao giờ thay đổi, ta thực sự không nghĩ ra, trên địa cầu trừ bỏ nhiên ca bên ngoài, còn có ai có thể cho hắn mang đi càng nhiều lợi ích rồi, sở dĩ, ở thời khắc mấu chốt, huyền tiên nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. đạo lý rất đơn giản, mã nhiên sống sót, triệu quan lan có thể được chỗ tốt, mã nhiên chết rồi, triệu quan lan lợi ích sẽ bị ha tổn, trực tiếp gian khán giả, bất luận là quốc gia nào người, đều rất dễ dàng tiếp nhận rồi lý hạnh khách quan phân tích, nói tới chỗ này, lý hạnh trung quy vẫn là nhìn không được, nhìn bên cạnh triệu quan lan một mắt, phát hiện vị này trên mặt không gặp vẻ giận dữ. Lúc này mới nói tiếp, h ú n g hồ, huyền tiên tổ hiện tại đã chiếm lính toàn bộ quan lan c h i quốc, trừ bỏ hàng ngày trưng thu tuổi thọ t h u ế bên ngoài, còn tìm kế sưu cao thế nặng, lấy toàn bộ quốc gia siêu phàm tài nguyên cung dưỡng triệu quan lan tiên sinh một người, làm huyền tiên phụ tá đắc lực sĩ nham tống táng giả chu ngư cùng âm dương sư ogata komida. v ẹ n v ẹ n chỉ là chia lãi đến một chút tàn canh lạnh c h í c h khoảng thời gian này đều chiến l ự c đột nhiên tăng. thực lực tăng nhanh như gió. làm là lợi ích lớn nhất thu được giả. huyền tiên bây giờ chiến l ự c có lẽ đã vượt qua các ngươi tưởng tượng của mọi người. trên thực tế, huyền tiên này thân phận sưu tập siêu phàm tài nguyên. trên căn bản đều là dùng để dừng chủ thần trò chơi bình đài rồi trong đó có rất nhiều thứ cũng có thể dùng chủ thần trò chơi tích phân hối đoái làm như thế một mặt là giữ thể diện mặt khác cũng là vì xây dựng triệu quan lan cùng huyền quan liên đề tài tính trừ bỏ mã nhiên bên ngoài những người khác lại cũng không biết điểm này cướp đoạt siêu phàm tài nguyên trừ bỏ tăng cường chính mình bên ngoài còn có thể làm gì, sở dĩ lý hạnh một phen phân tích, tuyệt đại đa số người đều đồng ý mua c h ứ n g hiện giai đoạn, trên địa cầu mọi người nhận thức bên trong, huyền tiên triệu quan lan phẩm tính ác liệt đến cực điểm, hơi một tí diệt người toàn t ộ c không có nửa điểm lòng thông cảm cùng thương hại tâm tình, cùng người tốt c á c h từ này cách biệt, nhưng có một chút, mặc dù là hận không thể đem triệu quan lan đen ra tường người, không thừa nhận cũng không được cái này khống chế một quốc gia lực lượng nam nhân, vô cùng rộng lượng, chỉ cần duy trì trung lập khách quan thái độ đi lời bình hắn chân chính làm ra sự tình, không tăng thêm quá nhiều chủ quan tâm tình, không đi dùng ô ngôn ghế n g ữ chửi rùa hắn, hắn liền sẽ không trả đũa, vậy thì hiện ra mấy phần đại khí, đám bạn trên mạng phổ biến cho rằng cái này cũng là mã nhiên lúc trước ở trên núi võ đang đồng ý theo hắn uống kết nghĩa rượu trọng yếu một trong những nguyên nhân cùng lúc đó trên bầu trời đang cùng thần đình bốn thần đấm máu cuồng chiến mã nhiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái lý hạnh kia một trận vô nghĩa phân tích hắn tuy rằng không có nghe toàn chỉ là ở trong cuồng phong bắt lấy phá nát đôi câu vài lời nhưng nội dung đại thể cũng có thể não bổ đi ra sở dĩ lần này xích đạo bia thần chiến địa cầu trong trận doanh lý hạnh chiếm công đầu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì rõ ràng là huyền tiên triệu quan lan k ị c h một vai quan du hí chủ thần huyền chuyện gì ở mã nhiên trong cảm giác lý hạnh đối trong gian trực tiếp địa cầu khán giả nói rồi lời nói kia sau huân t r ư ơ n g trong kho huyền tiên huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi, huyền tín ngưỡng mạng lưới ba viên hôn chương cũng bắt đầu lói lên ứng á n h hào quang bảy màu, đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ bắt đầu cấp tốc tăng vọt, 10% 50% 80% 100 ba viên hôn chương ở giữa, tia sáng đan dệt, mơ hồ là muốn dung hợp thành một cái hoàn toàn mới hôn chương, cuối cùng, huyền tiên hôn t r ư ơ n g vẫn là đàng hoàng trở lại hôn t r ư ơ n g trong kho huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi huyền tín ngưỡng mạng lưới này hai viên hôn t r ư ơ n g lại hoàn thành dung hợp thăng cấp đã biến thành lập lò bạc ánh sáng màu trắng hoàn toàn mới hôn t r ư ơ n g tên của nó gọi là du hí chủ thần cẩn thận nghĩ đến du hí chủ thần hôn t r ư ơ n g hợp thành đại khái là bởi vì trước lấy huyền tiên triệu quan lan thân phận thuận miệng kéo tránh chiến lý do có hiệu lực huyền tiên trước cùng du hí chủ thần đánh một trận bị thương nặng hai vị này tại sao muốn giao thủ còn muốn đánh tới trọng thương trình độ là chân tướng vẫn là lời nói dối triệu quan lan cùng huyền kia hầu như nhất trí tướng mạo đến cùng là trùng hợp vẫn là tất nhiên quan tâm trực tiếp địa cầu khán giả không nhìn được bắt đầu tra cứu những vấn đề này, mã nhiên diễn dịch cùng địa cầu khán giả nóng bỏng quan tâm, thêm vào lý hạnh kích động, cộng đồng thúc đẩy đóng vai năng lực lần này phản hồi, trừ bỏ hai đại cơ sở hôn chương bản thân liền có công năng bên ngoài, nên hôn chương còn phó thác mã nhiên năng lực hoàn toàn mới, làm bạc ngân cấp hôn chương, du hí chủ thần cũng không thể so kiếm thủ, ma tử, huyện tiên càng cường, có thể nó nhưng là mã nhiên sống lại tới nay, từng thấy dù n g gì nhất, đặc thù nhất hôn t r ư ơ n g nó có thể đem nhân sinh trò chơi hóa, từ đây hướng sau, mã nhiên là có thể thích làm gì thì làm đem chính mình cùng chủ thần trò chơi các người chơi thân thể triệt để trò chơi bảng hóa rồi, nghe tới tựa hồ không quá dễ hiểu, trên thực tế, bất luận cái gì tiếp xúc qua trò chơi điện tử b a i ơ. đ ố i nên hôn chương năng lực đều sẽ không quá xa lạ. đầu tiên, nhân sinh bị trò chơi hóa cá thể, cũng không tiếp tục tồn ở bất kỳ trí mạng khuyết điểm. đại não, trái tim những vị trí này chịu đến trí mạng công kích, cũng chỉ là chịu đến bảo kích thương tồn, không sẽ lập tức nổ chip. thứ hiếu, bất luận chịu đến thế nào thương thế nghiêm trọng, chỉ cần trên đỉnh đầu thanh máu không có bị lọc sạch. là có thể duy trì trạng thái toàn thịnh chiến l ự c thể lực tiêu hao nhiều hơn nữa, năng lực chiến đấu cũng sẽ không xuất hiện nửa điểm lướt xuống. điểm trọng yếu nhất, mã nhiên hơi suy nghĩ, liền đối với mình sử dụng m ấ y hôn chương năng lực, trước mắt trước mắt hiện ra một phần sạch sẽ màu trắng bạc số liệu bảng. họ tên, mã nhiên, giới tính, nam, chủng tục, địa cầu nhân loại, cấp độ, nhiên võ hai mươi ba cấp nghề nghiệp đẳng cấp chiến sĩ cấp m ộ ư ơ i kỹ năng số lượng quá nhiều điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể trước mặt s ư n g hào không có thể dùng s ư n g hào kho địa cầu tối c ư ờ n g siêu phàm giả thi thần giả ghi chú địa cầu tối c ư ờ n g siêu phàm giả nguyên vào địa cầu năm mươi trở lên sinh mệnh có trí tuổi cá thể tán thành đeo hiệu quả là Hơ bê, hạn mức tối đa tăng lên đến hai trăm h phần trăm. Gi chú t h í thần g i ả bắt nguồn từ tham dự đánh giết hai đời sát lục chi thần. đeo hiệu quả là, đối thần tính sinh mệnh cá thể tạo thành thương tổn lúc, ngoài n g ạ c phụ thêm hai mươi phần trăm vật lý thương tổn, chưa kịp tinh tế lính hội thân thể bị trò chơi hóa cảm giác, mã nhiên ngay lập tức vận dụng du hí chủ thần hôn chương mọc thêm năng lực. mượn nổi khí sinh mệnh cùng tinh lực sinh mệnh tín hiệu trung truyền chạm, đem mới thu được năng lực cũng ra chỉ đến trên người tô sắc vi. Hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm bốn mươi sáu năm trăm bốn mươi sáu t h í thần giả nhai v h é t thông qua hôn chương tin tức phản hồi. mã nhiên cũng lập tức biết, tô sắc vi cũng phải đến t h í thần giả s ư n g hào, trò chơi hóa cung cấp màu trắng bạc số liệu bảng bên trong có nhắc tới, mã nhiên t ự thân chiến sĩ nghề nghiệp bây giờ là cấp m ộ ư ơ i điểm này ngược lại cùng trước giống như đúc không có thay đổi gì tuy rằng đến từ nghề nghiệp chiến sĩ bổ trợ đối mã nhiên tới nói cũng không tính quá nhiều nhưng cũng không thể không có lợi ở chỗ này trường thế lực ngang nhau trong chiến tranh mỗi một phân lực lượng đều đầy đủ quý giá được xưng số lượng quá nhiều cần chút k í c h kiểm tra tình hình cụ thể kỹ năng một cột, kỳ thực cũng không có gì đẹp đẽ, một đống lớn lập lòe màu tím, màu vàng, màu cam cùng hào quang màu đỏ chiêu thức, mới nhìn, l ò ẹ loẹt, cẩn thận quan sát, lại đều là chút tương tự với mã nhiên phổ thông chém vào 001. m ã nhiên phổ thông vén chạm 006 loại hình tên, những này chiêu số đều là mã nhiên chính mình đời trước sáng tạo ra đến, coi như không có số liệu bảng, trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng, không đáng ở trên mặt này lãng phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian, mấu chốt nhất biến hóa, ở chỗ xưng hào một cột trên. Hiển nhiên địa cầu tối cường siêu phàm giả danh hiệu này. Tương đối thích hợp bình thường tối siêu giả đối cường này Tương Địa đeo cầu có thể dự phòng bị nham hiểm giả dối địch đối ngoại tinh thế lực đánh lén á n sát nếu như trang bị lên nó vốn là cực kỳ c h ố n g đánh nhìn qua như là mở ra khóa máu treo mã nhiên sẽ thật biến thành chưa từng có ai tuyệt thế tốt khiên thịt e sợ tìm khắp hệ ngân hà đều rất khó tìm đến mấy cái có năng lực chùi chết hắn đại lão nhưng là hiện tại mã nhiên quả đoán trang bị lên t h í thần giả s ư n g hào một đao bổ vào cách kia tự xưng hoang thần chỉ trên mặt, trực tiếp chém nát đối phương nửa bên mặt, đao biến nặng thật nhiều, hoang nửa cách đầu bay ở trên trời, đầy mặt ngạc nhiên, không, cây đao kia, trở nên so với trước càng sắc bén rồi, cách này đây tiện người địa cầu, dĩ nhiên giấu xếm thực lực, mã nhiên cũng không mong muốn cùng hắn phí lời, chỉ là cầm đao bạo chảm, thân hình lấp lóe, thế tiến công càng rừng rực, trò chơi hóa cảm giác, liền một chữ, thoải mái, tuy rằng thanh máu cùng thể lực điều chỉ có mình có thể nhìn thấy, nhưng nó hai về không trước, mã nhiên là có thể vĩnh viễn ở vào toàn t h ị n h trạng thái, đến từ s ư n g hào hai mươi phần trăm vật lý đa ma xe in di xe, nhìn như rất ít, lại ở thời gian trong trước mắt, đem chiến trường công thủ chi thế triệt để nghịch chuyển, bốn thần nhãn thần p h ậ t phù tự do có nghĩ muốn xuất ra lá bài tẩy tại chỗ làm chết mã nhiên có muốn nhân cơ hội chạy trốn có đang suy tư mã nhiên đến cùng là dấu g i ế m thực lực vẫn là thiên phú gây ra lâm trận đột phá rồi mã nhiên nhưng là không cần lo lắng nhiều như vậy nghĩ nhiều như thế làm cái gì chém liền xong việc rồi không thực lực thời điểm nhiều động động não nhọc lòng mất công sức tính toán bố cục đó là hành động bất đắc dĩ thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ mã nhiên trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ chém chết bốn cái này trên đầu đầy thanh máu tên đỏ quái hả cảm giác thật giống để sót cái gì trong tay mã nhiên lưới thẳng đường đao biến ảng thành vô số quang ảnh ngăn chặn tâm tư khác nhau bốn tên thần chỉ trước mắt thu hút tâm tư hẳn là đều không quan trọng. việc cấp bách là giải quyết đi trước mắt bốn tên này. chang chang chang. mã nhiên mỗi một đao chém ở một vị thần trên người, cũng giống như là ở chém vào một loại nào đó độ cứng cực cao hợp kim, thậm chí có thể kéo dài ra một chút đốm l ử a rung động ra sắc bén kim loại tiếng leng keng. h ắ n mỗi một đao chém quá, đều có thể ở trên người kẻ địch lưu trên một chút khó có thể khép lại vết thương. đáng chết, cái tên này quá mạnh rồi, không thể lại lưu thủ, lại g keo thiệt tín ngưỡng chi lực kết tinh lời nói, mọi người e sợ đều phải chết ở chỗ này, lời này liền nói chuyện g i ậ t gân, hắn tuy rằng trở nên mạnh mẽ một điểm, nhưng cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là một điểm mà thôi, không có đạt đến có thể áp chế chúng ta trình độ, đội trưởng, lui lại chứ, triệt không được, còn chưa phát hiện sao, khu vực này, vừa nãy cũng đã bị đám kia người địa cầu dùng siêu năng lực phong tỏa rồi, giết không được mã nhiên, còn không giết được bọn hắn, chúng ta ở đây hạn chế lại hắn, hoang, ngươi đi làm thiệt đám kiến cỏ kia, cút đi, ngươi làm sao không đi, hiện tại đ a n g rơi vào bê tắc cuộc diện, ai dám phân thần, ai liền muốn bị tên kia tại chỗ chém chết, đến từ thần đình bốn vị thần chỉ mừng tỉnh ý thức được, mã nhiên công khích, di động, phòng ngự, sức khôi phục các phương diện, là toàn phương vị không góp chết mạnh mẽ, hơn nữa kia d u ộ t dị chư cảm thao túng năng lực cùng suất thần nhập hóa ký x ả o chiến đấu, cũng làm cho bốn thần cảm giác chỉ có một thân thần lực, lại chỉ có thể đánh vào trên bông vải, ở tình huống như vậy, Muốn từ giúp mã nhiên làm yểm hộ chiến hữu nơi đó tìm kẽ hở, hoặc là vận dụng thần năng lực, ảnh hưởng đám kia run dế tư duy, cũng căn bản không làm nổi. Bốn thần thông qua nội bộ mã hóa kinh ở trong trước mắt hoàn thành giao lưu, mã nhiên cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. nhưng là, đám này thần rất nhiều ứng đối, đều đang mã nhiên nằm trong kế hoạch. Trương h phản hồi chiếm được người khai ô n đóng năng người sáng năng g qua Tuy vai được lực lực. ằ n g c h a từng ngưng tổ trở thành ngưng hôn ư Nhưng cũng chân t h ự c tồn t ạ i Có thể để cho học đồ cấp thể tốt để đồ i ế n vào t í n h tâm n G. ư n g t h ầ n b ấ t hoạt không vóng trạng thái.、Trương、thiên nhận. trạng Trương vóng lý é l hạnh cùng là mã nhiên cung cấp thuộc tính tăng thêm các siêu năng lực giả. Ở hưởng. cuộc chiến đấu này bắt đầu trước. Liền chịu đấu đầu khai sáng ảnh hưởng. Vào giờ phút Liện người giờ đến này sáng này. Vào bắt lực chú ý của bọn họ độ cao tập trung, không tồn tại nửa điểm phân tâm thất thần cùng bị đầu độc phản bội độ khả thi, thần chỉ nội bộ giao lưu kinh bên trong, hiện tại phải làm gì, chạy không được, chỉ có thể tử chiến đến cùng rồi, cùng đám này người địa cầu tử chiến, ta từ chối, ngươi có lựa chọn nào khác sao, chờ một chút đi, có lẽ có khả năng chuyển biến tốt, ta nhìn ngươi là đang chờ chết, tức, ngươi là đội trưởng, ngươi đến quyết đoán đi. thời khắc này, tức phúc trí tâm linh nghiêng đầu đi, hắn nhìn thấy rồi, kia nhìn như là người địa cầu trong trận doanh duy nhất kẽ hở huyền tiên, chính một quang sáng quắt mà nhìn mình. giờ khắc này, triệu quan lan tay trái hư nắm một đoàn màu đỏ sầm ánh chớp, tựa hồ đang muốn đi xuống nhấn, kia hơi nhích lên k h ó e môi. ở trên mặt của hắn phát h ỏ a ra một vệt tà giật nồ cười, t n g đỏ trong tròng mắt, cũng lập lòe tham lang vậy hung quang, tức dĩ nhiên sản sinh một loại tây cả ra đầu cảm giác, lập tức truyền ra tin tức hoang, mau tránh ra. nhưng mà, không kịp rồi, ngang, trước một khắc, vẫn là vạn dặm không mây trời quang, một giây sau, trên bầu trời, mây đen răng kín, một cách chiều cao mấy chục ca mơ chân long từ trong tầng mây dò ra thân hình áng kim long trong con n g ư ờ i thiêu đốt màu máu hào quang nằm dày đặc tường vân hoa văn đen kiệt vảy rồng bên trên cũng tỏ khắp ra mịt mờ hủy diệt khí tức từ kim ánh chớp hoang có thể cảm giác được một cách rõ ràng mãnh liệt áp ý nương theo bóng tối của c á i chết chính từ phía sau lưng kéo tới Đem chính mình chậm rãi chiếm lấy. Hắn nghĩ muốn trốn khỏi. Lại căn bản là không có cách chạy trốn đi ra ngoài. Dày đặc phượng ì mùi. Ở hoang mũi thở ở giữa lượn lờ. Cực kỳ giống Hắn quen thuộc mùi máu tanh. Có thể lại hơi có sự khác biệt. Đến cùng là mùi vị gì. Thần long xuất hiện. nhìn như chậm chậm. k ỳ thực động tác cực nhanh. chỉ là thời gian trong trước mắt. nó liền mở ra c ử long chi miệng, đem hoang gắt gao cắn vào, hoang đáy mắt né qua một vệt vẻ rõ ràng, hắn rõ ràng, vậy không phải mùi máu tanh, đó là, tên là tà át mùi vị, răng sắc, răng sắc, răng sắc, u ù n uụp, một trận làm người cảm thấy sờn cả tóc gáy tiếng nhai nuốt cùng nuốt tiếng qua đi, không trung mây đen tiêu tàn, nhìn thoáng qua thần long cùng hoang đồng thời biến mất không còn tam tích còn lại ba thần lập tức cùng mã nhiên kéo dài khoảng cách ánh mắt tập trung ở phía dưới vụn vặt xích đạo bia kỷ niệm bên phía dưới triệu quan lan tay trái c ắ m túi chậm rãi giơ lên tay phải trong con ngươi mang theo giống như quá khứ á c liệt ý cười thời điểm như thế này đến dưới một trận tuyết lớn mới xem như là ứ n g cảnh nói tất Hắn vỗ tay c á c h đột, đùng, từng tia ý lạnh đem xích đ ả o bia cấp tốt đông lại, băng gió tàn phá, trên mặt đất, cũng ngưng ra từng mảnh từng mảnh xương trắng, chỉ một thoáng, lông ngỗng vẫy tuyết trắng theo gió lay động, nhét đầy thiên địa, hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm bốn mươi bảy năm trăm bốn mươi bảy nghề nghiệp thăng giai chiến lực một trăm hai mươi phần trăm, trong lúc nhất thời, l à m y tát đen mơn đô phổ cận, trừ bỏ gió tuyết tiếng bên ngoài, cái gì cũng không có. ngược lại trong gian trực tiếp, khán giả màn đạn số lượng t r ư ớ c mắt nổ tung, từng cây từng cây phàng phất hít thuốc lắc một dạng, từ giữa những hàng chữ bên trong, có thể thấy được mọi người tăng vọt nhiệt tình. t a r đường đường một tôn thần, nói rết liền rết, không hổ là huyền tiên. cái thời đại này địa cầu, giống như vậy tin cậy nam nhân không nhiều, thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn triệu quan lan đại nhân a, quả đoán đen truyền phấn rồi, bản màn đạn một lông một cái, xóa rơi dấu móc bên trong nội dung, nắm cò, người trẻ tuổi này, vô tình, nhân gia tuổi có thể lớn hơn ngươi hơn nhiều, cảm giác trên địa cầu sẽ không có cái gì người tuổi tác so với triệu quan lan càng to lớn hơn chứ này đ i ế u người khạc vì này đại lão đánh giá trí ít sống quá một hai thế kỷ rồi châu bò à huyền tiên trước phun triệu quan lan các anh em mau nhanh cho ra biểu diễn một tay trở mặt tuyệt hoạt cần ngươi nhắc nhở sao triệu quan lan tạm thời tích thần cho ra sung cường cường cường treo máy trang rớt mạng hại người một chiêu này c h â m không ngừng. huyền tiên, ta sai rồi, ta chỉ là nhìn thấy tầng thứ hai, không nghĩ tới ngày ở tầng thứ mười tám, mười tám tầng, ta mẹ nó suy nghĩ vậy không phải địa ngục sao, n g ư ờ i đây không phải ở biểu dương người chứ, đen triệu quan lan đều mẹ nó đen ra bông hoa rồi, bình thường, anti-fen cũng là phấn, năm đó ta đen nổi danh ếch bo tuyển thủ khắc lìa nhi cay múa thời điểm cũng là như vậy đuổi theo văng thật nhiều năm kết quả đen đen liền đen ra cảm tình rồi ta vẫn là không cách nào tiếp thu triệu quan lan này đ i ế u người giảng thật nếu không là mã nhiên ra sức cứng rắn chống đỡ ở áp lực chúng ta phỏng chừng đều phải bị này bốn thần quả cầu tuyết thế cuộc trực tiếp vỡ bàn rồi tuy rằng ta là huyện tiên chân ái phen nhưng có sao nói vậy lần này hắn xác thực quá lãng rồi thượng đế cùng võ thần hai phe trên chiến trường đánh đất trời tối t â m nhật nguyệt ảm đảm càn khôn đảo ngược ngôi sao ảm đảm nhiều người như vậy vây đánh một cách thần đều kém chút bị trở mình cũng là không cảnh này n h ì n ngẫm sợ cực nếu là đánh thua Ta liền cái gì cũng không có. địa cầu văn minh phỏng chừng đều muốn bởi vậy hủy diệt. Hắn m e o nhân gia lâm cầu bãi cùng trương cuồng đều không như thế lãng quá. huyền tiên hắn dựa vào cái gì dám a. triệu quan lan. địa cầu văn minh bị diệt ăn thua gì đến ta. các ngươi cho rằng ta sẽ đồng tình. ta con mẹ nó quả thực tại chỗ cười ra tiếng. nếu không là xem ở tiên tri trên mặt. Lần này ta đến cũng không tới, mặt mũi trái cây năng lực giả mã nhiên, giám định s o n g xuôi, thực truy rồi, từ ba vị thương minh bá chủ, đến cực hiệu quân chủ, đến thái không học xã chiến trương hằng văn minh, lại tới xuyên pha văn minh đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a d a m ta nói nhiên thần là vĩnh v i ễ n ngoại giao chi thần, không tật xấu chứ, trước cảm giác các ngươi gọi tiên tri nhiên thần, ta luôn cảm thấy là lạ. Trận chiến này qua đi. cảm giác xác thực là có thể phong thần rồi. trong lịch sử cao nhất nhan chỉ kẻ nắm giữ triệu quan lan châu bò. không muốn keo diệt các ngươi ca ngợi. đều thổi bay đến. không phải chứ. triệu quan lan này nếu n g ư ờ i sẽ không thật sự có nhan phấn chứ. hắn lớn lên xác thực x o á y nhưng cùng lâm cầu bại. mã nhiên, chương cùng so ra. vẫn là hơi ghém một chút, có thể nói ra những lời này, xác định là huyền tiên chân á i phen không thể nghi ngờ, này nếu người dựa vào c â y gì cùng kiếm thủ, tiên tri cùng ma tử so với á, liền bằng hắn trên địa cầu chờ thời gian trường, thuần người qua đường, khách quan phân tích, bình tĩnh mà xem xét, triệu quan lan nhân phẩm thực tại ghéo h ô n g có thể sức chiến đấu của hắn cùng cảnh giới, xác thực không cái gì có thể mới móc địa phương. một, huyền tiên cầu là thật cầu, cường cũng là thật mạnh. cảm giác trên, trí ít tàn hồn trạng thái lâm cầu bại cùng mất trí nhớ trạng thái ma tử không sánh được hắn. các ngươi như vậy đen ta liền không vui a. tốt xấu nhân ra huyền tiên đến địa cầu thời điểm cũng chỉ còn dư lại một c á c h đầu. có thể có ngày hôm nay thực lực, toàn dựa vào bản thân nỗ lực vơ vét của cải. tuổi t h ỏ thuế, tìm kế cướp đoạt siêu phàm tài nguyên v â n v, â người n quen quá nhiều, n ặ n g n ặ n g vậy không phải tin tức ngầm sao, nói bừa loạn tạo đen ta huyền tiên thối cầu tiểu biên chết c á c h ngựa trước tiên, ngụy phấn có thể lùi tàn đi, triệu quan lan đến địa cầu thời điểm chỉ còn dư lại một viên đầu tin tức là từ âm dương sư o gata k o m i đ a nơi đó truyền tới, chân thực tính là có bảo đảm, nắm cò, Ai như thế châu bò ạ, có thể đem huyền tiên đánh chỉ còn một c á c h đầu, không biết, phỏng chừng là thương minh tinh đời thứ bốn bá chủ, hoặc là ông trời đều không nhìn nổi, trực tiếp trời đánh ngũ lôi, chính đạo ánh sáng, chiếu vào trên mặt đất kia, tuy rằng cảm giác ở đây cười không quá hẳn là, nhưng thật nhìn không được ha ha ha ha, hết thảy đối mã nhiên, lâm cầu bại, chương cuồng, triệu quan lan nghị luận cùng quan tâm, đều sẽ hóa thành đóng vai phản hồi đường tiến độ trên tích lũy. tuy rằng mã nhiên không công phu đến xem trong gian trực tiếp khán giả nghị luận nội dung, nhưng chỉ cần thông qua đóng vai năng lực, liền có thể suy luận ngược ra địa cầu khán giả lúc này tâm tình vào giờ k h ắ c này. Thậm chí, không chỉ là trực tiếp gian địa cầu khán giả cùng la mi tát đen mơn đô bên cạnh văn minh thủ hộ giả nhóm, bao quát mắt ba người đứng đầu đến từ thần đình thần chỉ vào đúng lúc này cũng bị xem là giá trị cực cao khán giả hữu văn phối hợp huyền tiên du hí chủ thần hôn chương một trận thao tác lệnh dung phể chân long nhai nát đồng thời cắn nuốt mất hạ vị thần hoang sau mã i nhiên bản thể liền lập tức được lượng lớn tiền lời đầu tiên là trò chơi hóa bảng bên trong có thể dùng ếp bắt đầu điên cuồng tăng lên dữ dội những này tăng vọt ếp, mã nhiên không chút do dự mà đem nó trực tiếp v ù i đầu vào nghề nghiệp chiến sĩ bên trong, để nguyên bản chỉ có cấp m ộ ư ơ i nghề nghiệp, trước mắt lên tới m ộ ư ơ i sáu cấp chi cao, nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên mang đến tăng cường, cũng không có nhiên v õ tăng lên như vậy toàn diện, v ẹ n v ẹ n chỉ hạn chế với sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng này tam đại thuộc tính phương diện, dù vậy, từ cấp một ư ơ i tăng vọt đến m ộ ư ơ i sáu cấp, cũng làm cho mã nhiên cơ sở thuộc tính cố gắng tiến lên một bước. Thứ hiếu, huyền tiên hôn chương cùng du hí chủ thần hôn chương liên động, đại phát thần uy, triệu hoán dung phể chi long, không chỉ t ắ n nuốt mất hoang thần khu cùng thần hồn, thậm chí liền ngay cả thần cách, cũng triệt để mài nát, tiêu hóa hấp thu, một tên đến từ thần đình hạ vị thần, nó toàn bộ tích chữ, đều hóa thành mã nhiên lên cấp quân lương, không có dù cho là một tí lãng phí. khí huyết cường độ, lực lượng tinh thần, linh hồn tính d a i sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, lực lượng tinh thần chờ thuộc tính, tất cả đều hướng lên báo một tiểu tiết, mã nhiên nhẹ nhàng nắm chặt lưới thẳng đường đao c h u i đao, nhàn nhạt nhìn còn lại ba thần một mắt, không có lập tức bạo phát, một tên thần chỉ sau khi ngã xuống, còn lại ba c á c h này, nhìn như sự chú ý đều tập trung ở bia kỷ niệm bên chính ở nhân tiền hiển thánh trên người triệu quan lan, kỳ thực tính cảnh giác đều tăng cao đến cực hạn, cũng không phải thừa thắng sông lên cơ hội tốt, không bằng thừa dịp thời cơ này, thật tốt tiêu hóa thích ứng mới vừa trở nên mạnh mẽ năng lực, cảm thụ trong thân thể phun trào không ngớt, dường như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt khủng bố năng lượng mã nhiên khói môi hơi dương lên trong con ngươi cầu v ò n g trầm tính trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười chín Chương năm trăm bốn mươi tám năm trăm bốn mươi tám mã nhiên gia hộ phể thần chân thương, bất luận khi nào nơi nào, có thể trở nên mạnh mẽ, đều là khiến lòng người sinh sung sướng, đặc biệt là hiện ở loại cuộc diện này, địa cầu đã tiến vào thần đình trong tầm mắt, địa cầu trận doanh một phương, vô cùng cần thiết càng cao hơn, càng cường chiến l ự c kết toán hiện giai đoạn tiền lời, mã nhiên tổng hợp xuống, phát hiện mình toàn thể chiến l ự c khoảng chừng tăng trưởng hai mươi phần trăm trái phải, không tính quá nhiều. ở loại này thế lực ngang nhau trong chiến đấu, nhưng có thể chân chính thay đổi thế cuộc. nhất niệm đến đây, mã nhiên bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa nãy đã quên một người khác, đó là cách xa ở tây bán cầu thần chiến trường thượng đế xe vơ. tuy rằng ở xe vơ thần trên chiến trường, cũng không có thiếu đ ỉ n h tiêm siêu phàm giả cùng c h ấ n quốc cấp trợ giúp nhưng thần đình phái lại đây hạ vị thần không nói chuyện tâm tính thực lực xác thực đầy đủ tất cả mặt cường có chút siêu quy cách rồi nghĩ tới đây mã nhiên lập tức mượn trước lưu tại thượng đế trên người xe vơ cố đ ị n h hữu văn làm truyền con đường cũng phó thác vị kia chiến hữu trò chơi hóa đặc chất bởi vì không có tham dự đến tiêu diệt hai đời sát l ụ chi c thần chiến dịch, ve vơ cũng không có g i ố n g mã nhiên giống như tô sắc vi được t h í thần giả s ư n g hào. nhưng trò chơi hóa bản thân, liền có thể cung cấp ưu thế cực lớn, thể lực cùng hơi bê ở không có tiêu hao về không trước, vĩnh viễn có thể duy trì trạng thái đỉnh cao, phần này năng lực, mã nhiên có thể mang nó ban tặng bất luận c á c h nào sinh mệnh có trí tuổi cá thể, Hoàn toàn có thể xưng là trò chơi gia hộ rồi. Mặc dù đối với tuyệt đối chiến lược tăng lên phương diện, không sánh được thần đình tránh chi gia hộ như vậy vô lại. nhưng trò chơi gia hộ cũng có nó chỗ tốt trừ phi mã nhiên nổ chết. bằng không căn bản không có bất luận cái gì tính nhằm vào phá giải biện pháp. xưng hào thi thần giả gì hóa điều kiện đã đạt thành. phải chăng hoàn thành gì hóa. không có nửa điểm do dự trù trừ. mã nhiên quyết định thật nhanh, trực tiếp chọn là, coi như không có t h í thần giả s ư n g hào, chiến lược tăng lên quá chính mình, phối hợp với trò chơi hóa thần thông, cũng chắc chắn sẽ không thua. rốt cuộc, phe địch đã giảm quân số một cái, bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm, chiến tranh chính là như vậy, huống chi, gì hóa qua đi phệ thần giả s ư n g hào, chỉ là từ trên mặt chữ đến nhìn, đều cùng dị hóa trước một mạch kế thừa, rõ ràng là nhằm vào thần chỉ xưng hào, lại n h ư ợ cũng c sẽ không n h ư ợ c đi nơi nào, xấu nhất tình huống, mã nhiên cũng có thể đeo trên địa cầu tối c ư ờ n g siêu phàm giả xưng hào, trực tiếp để tự thân hơi bê tăng gấp đôi, mài đều có thể mài chết còn lại ba tên thần chỉ, một giây sau, mã i nhiên trước mắt hiện ra nửa trong suốt màu trắng bạc màn ảnh, căn cứ vào ngươi truyền kỳ vậy chiến đấu trải qua, ngươi một c á c h nào đó xưng hào phát sinh biến gì. xin chú ý, thi thần giả phệ thần giả, ngươi thu được mới xưng hào, đeo nên xưng hào, ở đ ố i thần tính sinh mệnh tạo thành thương tổn lúc, ngoài ngạch phủ ra ba mươi ba phần trăm chân thực thương tổn, nhìn tới đây, mã nhiên trực tiếp đeo trên mới s ư n g hào, cảm thù phệ thần giả phó thác tự thân hoàn toàn mới đặc chất, trên mặt mã nhiên ý cười càng rõ ràng rồi, vốn là ở thực lực tăng trưởng qua đi, hắn đều có quyết tâm cùng tự tin, phối hợp tô sắc vi, ve vơ chờ đỉnh tiêm địa cầu siêu phàm giả, đem còn lại ba tên thần chỉ dây dưa đến chết trên địa cầu, hiện tại, s ư n g hào dị hóa, được nhằm vào thần chỉ năng lực sau, mã n h i n dám bảo đảm cũng chỉ là hiện tại la mi tát đen mơn đô thần trên chiến trường bố trí, không cần ngoài ngạch viện trợ, chính mình cũng có thể giết chết rơi ba tên đến từ thần đình thần chỉ, thi thần già, phệ thần già, kém nhau một chữ, thuộc tính nhưng là trời kém cách, vật lý thương tổn là có thể thông qua tự thân kháng tính lẩn tránh rơi, đến từ thần đình thần chỉ, mỗi một cách đều nắm giữ mạnh mẽ thần k h u bất luận là ma pháp, ảo thuật kháng tính cũng hoặc là vật lý kháng tính, đều phi thường cao, mặc dù là không có tránh chi ra hộ, chỉ là bọn hắn ra rẻ, cũng có thể hấp thu, đàn hồi rơi phần lớn thương tổn, nếu không thì, lấy mã nhiên năng lực chiến đấu, đã sớm đem những này thần đô cho mài chết rồi, mà chân thực thương tổn, xin lỗi, vật này là vô pháp lẩn tránh rơi, cắt giảm, đàn hồi, mã nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được, đeo phệ thần giả s ư n g hào chính mình, hoàn toàn có thể được cho là thần định rồi, bất luận cái gì thần tính sinh mệnh cá thể, ở trước mặt mã nhiên, đều chịu đến tuyệt đối khắc chế, không quản kẻ địch cấp độ cao bao nhiêu, không quản hắn thực lực mạnh quá mã nhiên bao nhiêu cái cảnh giới, mã nhiên vĩnh viễn có thể phá tan phòng ngự của đối phương, xúc phạm tới đối phương. vậy thì như là nước khắc hỏa, hỏa khắc một, thiêu đốt cần có thể n h i ê n vật cùng thuốc oxy hóa một dạng, là vũ trụ cơ bản định luật, mặc dù là xuất hiện cực kỳ ít ỏi nhịp khắc chế tình huống, vậy cũng chỉ là nguyên nhân đặc thù có hiệu lực, sẽ không dẫn đến thông dụng chuẩn tắc phát sinh thay đổi. cứ như vậy, liền không có gì để nói nhiều rồi, mã nhiên cũng không khách khí, trực tiếp mở ra s o n g tuyến thao tác, nhất tâm lưỡng dụng, đ ố i còn lại ba thần phát động thế tiến công, theo người ngoài, tiên tri cùng huyền tiên tựa hồ ước định cẩn thận, đồng thời đ ố i ba thần phát động trí mạng vây quét. bạch, màu đỏ tươi vết đao dấu vết ở trên trời cao, một đao, trang bị lên xưng hào phệ thần giả sau, mã nhiên chỉ là dùng một đao liền đem một tên nắm giữ nữ tính khuôn mặt cùng vóc người thần chỉ từ đầu đến xương hông chém thành hai đoạn chiến trường phía dưới trương thiên nhận đột nhiên vung q u y ề n đầu trên mặt tràn đầy phấn chấn vẻ liền hẳn là như vậy mới đúng ở bên cạnh hắn slap tuy rằng đầu đầy mồ hôi ánh mắt vể oải lại mệt mỏi nhưng vẫn cứ sảng lãng cười to lên ta liền biết h u y ơ n để ở giữa ràng buộc cùng tình nghĩa, là trên thế giới vững chắc nhất cảm tình, uống qua kết nghĩa rượu bái anh em kết nghĩa, so với anh em ruột còn muốn tin cậy, thời khắc mấu chốt, huyền tiên vẫn là có thể hy vọng, hắn cũng không phải loài kia sẽ không đứng ở bên cạnh xem trò vui nhăm hiểm tiểu nhân, lại là thích nghe ngóng song trọng phủ định, tuy rằng mọi người đều biết vị này điều đình giả nghĩ biểu đ ặ c ý tứ, nhưng chúng ánh mắt của thủ hộ giả đều trở nên hơi quái lạ lên đừng phân tâm gánh vĩnh động máy quay phim lý hạnh ánh mắt dùng mình nhắc nhở đến điều đình giả kiên trì một chút nữa tuyệt đối đừng để mấy tên kia tìm tới cơ hội còn có hảo thiên nam thiên môn hình chiếu nhất định phải duy trì được n h ư n ca trước liền đã phân phó tuyệt đối không thể để cho những này thần chạy thoát bằng không hậu hoạn vô cùng, người đi trăm dặm, thì chín mươi dặm cũng chỉ là nửa đường, cuối cùng một điểm, chúng ta nhất định phải kiên trì lên, trên mặt mọi người nụ cười cấp tốc tiêu tan, tán đồng rồi cách nói của lý hạnh. Hiện tại, Xích đảo bia thần trên chiến trường. Cuộc tốt đẹp. Mặt khác hai đại thần trên chiến trường. Bởi vì sớm bố trí bão hòa chiến tại. bia diện đại Bởi trên trường. trên trường. tốt Mặt trí Cuộc lực. đảo đẹp. bão bố sớm vì hiện tại cũng đã chiếm hết thượng phong, sắp đi vào kết thúc, càng là đến thời điểm như thế này, liền càng là phải cẩn thận, ở thời khắc sống còn lật xe, mới là thật phải hối hận cả đời. trung quốc, t h i ể m tây t ỉ n h ta nên nói, không hổ là thần chỉ sao, cầm trong tay thủy chất lôi thương thiếu nữ, quanh thân lượn lờ liệt d i ễ m cùng áng chớp, khác nào chân thần bình thường, anh tư hiên ngang, sát khí lăng người, thực sự là l ợ i hại a, mất đi tránh chi ra hộ bảo vệ, lại lâm vào vòng vây, ở tuyệt đối thế yếu dưới, còn có thể lưu vong trong quá trình ngang qua ba cái tỉnh, vẫn kiên trì đến hiện tại, tô sắc vi cười lạnh một tiếng, run run thương hoa, trước mắt ở trên người đối phương đâm mấy trăm cái lỗ thủng, bất quá, vừa nãy loại kia thân thể không nghe sai khiến cảm giác đoạt xá ngươi tìm lộn đối tượng rồi hí tinh sinh ra mười chín chương năm trăm bốn mươi chín năm trăm bốn mươi chín lục thần đều vẫn nghe xong tô sắc vi lời này ngạc biểu tình âm trầm bản một tấm tư mã mặt đỡ trái hở phải nỗ lực ngăn cản đến từ địa cầu các thủ hộ giả vây công lại hiệu quả rất ít có không ít người địa cầu, ngạc rõ ràng cũng có thể một chiêu trực tiếp thuấn sát, có thể có tô sắc vi ở bên cạnh kiềm chế, nàng căn bản không có cách nào phân thần, huống hồ đám này người địa cầu phân công sáng tỏ, rõ ràng là ở trước chiến tranh liền từng người làm tốt quy hoạch, tuyệt bất tham đao, không ở lại nửa điểm kẽ hở, ngạc trả giá rất nhiều đánh đổi, mới rốt cuộc tìm được cơ hội, khóa chặt tô sắc vi, đem làm trở mình lá bài tẩy đoạt xá năng lực triển khai ra. nhưng là, không dùng được, một lá bài tẩy đập tới, trực tiếp đã chìm biển lớn, thậm chí không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn, ngạc thực sự không nghĩ ra, chỉ là một người địa cầu, dựa vào cái gì có thể chống đối chính mình đoạt xá, rõ ràng không có chứng được thần vị, không có nắm giữ thần cách, linh hồn cũng không có tiến hóa trở thành thần hồn. nó cường độ lại không kém chút nào với bất luận cái gì một tên thần chỉ. chuyện này quả thật không hợp lô g i ớ i hắn cũng không biết. hiện giai đoạn, toàn bộ địa cầu văn minh, trừ bỏ mã nhiên bên ngoài, tô sắc vi hay là khó khăn nhất bị đoạt xá đỉnh tiêm siêu phàm giả rồi, nắm giữ vô số bị động tinh thần. linh hồn cố hóa siêu năng lực r a chỉ tô sắc vi, ở áp ý nhận biết cùng linh hồn vững chắc trình độ phương diện, không kém chút nào với mã nhiên nửa phần, không có nửa điểm vinh dự tâm người địa cầu, vô cùng chật vật ngạt, phát ra gầm lên giận dữ, nỗ lực tiêu hao tín ngưỡng chi lực kết tinh khôi phục thân thể, lại vẫn cứ thương tích khắp người, bất luận là sức mạnh, tốc độ cũng hoặc là sức phòng ngự, cùng vừa mới bắt đầu so ra, đều mức độ lớn cắt giảm. giờ khắc này, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ d ữ t ợ n đối tô sắc vi có thể nói là h ậ n đến nhến răng nhến lợi, lấy nhiều khi ít, có gì tài ba, nghe nói như thế, tô sắc vi chỉ là cười khẩy, trường thương trong tay hóa thành hàn mang, mạnh mẽ đập nát đối phương nửa bên thần khu, nghe ngươi nói như vậy, Ta nhưng là không buồn ngủ, thần đình thần chỉ, đều như thế ngây thơ. Rõ ràng chính mình chính là người xâm lược, dĩ nhiên còn không thấy ngại nói câu nói như thế này. Mặt thật đúng là đại a. đ ố i như ngươi vậy tà ma ngoại đạo, căn bản không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. chúng ta là chính nghĩa thủ hộ g i ả ngạt vào giờ phút này cũng không còn keo thiệt tín ngưỡng chi lực kết tinh. đ i ê n cuồng tiêu kéo dài tích lũy, cấp tốc khôi phục thần khu, tái tạo bị thương thần hồn, từng tia từng sởi hào quang màu tử kim cùng tế bào, tổ chức bụi, trên không trung đan dệt, ngưng tổ trở thành chối u x o á n kép hình thái, lại từ từ ngưng tổ trở thành ngạc thân hình, hắn ánh mắt âm trầm, không tái phát lời, lúc này, ngạc cũng ý thức được, này cũng không phải cái gì đơn giản cấp thấp nhiệm vụ, cũng không phải một đối một chém giết, mà là một hồi tàn k h ố c một mất một còn chiến tranh, ngạc, chạy mau, hoang cùng tức đều bị giết chết rồi, thanh âm rồn rập, đột nhiên ở ngạc trong đầu vang lên, trong thanh âm này, mang theo một vẻ hoảng sợ cùng thống khổ, nghe đến đó, ngạc trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, nguyên bản độ cao tập trung sự chú ý, cũng hơi có chút tan giã, chốc lát thất thần, làm cho nàng giữa lưng bị một cây thuần đen đ o ạ n thương trực tiếp xuyên qua. xì xì, thần huyết nhuộm khắp trời cao, xuyên thấu ngạc màu đen đ o ạ n thương, ở trong giây lát, hóa thành một tên lô li ta hóa trang tiểu nữ sinh, chính là thảo lư học xã mới sùng, súng la lìa h ắ t anh, Ngạ c theo bản năng mà cùng tô sắc vi kéo dài khoảng cách, phục hồi tinh thần lại sau, toàn bộ thần đô choáng váng, người địa cầu, quá đê tiện rồi. Hắn vào lúc này, mới ý thức tới, vừa nãy tại trong đầu tự mình vang lên âm thanh, cũng không phải tới từ lâm thời trong tiểu đội c á c h khác thần chỉ, mà là bắt nguồn từ một tên địa cầu nhân loại, nói ra câu nói kia người, là phủ lam học xã siêu năng lực giả liếu hoa điệp trang thành kẻ địch đội h ữ u ngạc thần sinh bên trong xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy cũng căn bản không nghĩ tới trong thực chiến lại còn có như vậy thao tác trên thế giới không có rác rưởi siêu năng lực chỉ có rác rưởi người sử dụng đồng tâm tuy rằng bị đánh giá là lương đóng cấp nhưng ở lương đóng cấp bên trong cũng không thể đứng hàng đầu, hạn chế rất lớn, hơn nữa năng lực hạn mức tối đa cũng không cao, có thể liếu hoa điệp lại ở ốt nước ngọt bên trong mở đạo trường, mang gông cùm khiêu vũ, mạnh mẽ ở đồng tâm giới hạn trong phạm vi, sáng tạo ra rất nhiều loại x ả o d i ệ u vận dụng k ỹ x ả o vào hôm nay, nàng càng là ở trong thần chiến, là tô sắc vi cung cấp không nhỏ trợ giúp, một lần đặt vững thắng cuộc, chết, tô sắc vi sáng mắt lên, bén nhảy mắt lấy này trước mắt là qua cơ hội, phối hợp súng la lì hắc anh hạn chế, nhất thời đột nhiên gây khó khăn, nàng không phải cái gì xuất thân chính quy, chỗ trải qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện, cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là ở liên thành ma sơn chiến dịch trước đột kích huấn luyện, có thể trưởng thành tới hôm nay, toàn dựa vào thiên phú của chính mình tài hoa cùng kinh nghiệm thực chiến, đương nhiên, trong này cũng ít không được mã nhiên một chút tự thân dạy dỗ, võ thần tô sắc vi, xưa nay không cùng bất luận cái gì cơ thể sống dàng võ đức, đừng nói cùng kẻ địch tác chiến, dù cho là học xã nội bộ luận bàn, cũng đều là sư tử vô thỏ, đem hết toàn lực, trên miệng miệt thì đối thủ, trên chiến thuật lại mãi mãi cũng là độ cao coi trọng, lúc này, tô sắc vi lúc này phát ra một tiếng nổi giận quát, trong tay thủy chất lôi thương biến ảng làm vô số đạo tàn ảnh, trên không trung nổ ra một đạo đen k ị ệ t như mực sấm sét, đến từ l i ễ u hoa điệp đặc thù ngoài tràng đả kích cùng súng la lìa hắt anh cứng khống, để nguyên bản còn có thể kiên trì chốc lát ngạc triệt để đánh mất phản kháng cuối cùng năng lực. tô sắc vi kia mang theo lễ lôi một thương, trực tiếp nổ nát ngạc thần khu, sụt đổ rồi đối phương thần hồn liền ngay cả thần cách cũng đánh vỡ tan ra đáng rét ngạc thân thể tuy rằng tiêu tan hóa thành bụi ở bốn phương tám hướng tàn mát ra bị bên cạnh địa cầu các thủ hộ giả thông qua hô hấp thổ nạp hình thức xem là thiên tài địa bảo một dạng đồ vật tiêu hóa hấp thu có thể hắn tư duy nhưng không có tiêu tan một viên quả lê hình dạng trong suốt tinh thể Nổi bồng bềnh giữa không trung, n à y chính là ngạc thần cách, ở chỗ này thần cách bên trong, bảo tồn hắn tư duy, linh hồn cùng còn lại tín ngưỡng chi lực kết tinh dự trữ, ngạc sâu sắc ý thức được, chính mình thần khu cùng thần cách, cũng bắt đầu không thể nhịp tan vỡ, kẻ địch chuẩn bị đầy đủ đến cực điểm, đừng nói trốn về thần đ ỉ n h hắn liền địa cầu đều trốn không ra. Địa c ầ u các quốc gia chính quyền phối hợp các siêu phàm giả, bố trí xuống thiên la địa võng, dù cho hắn có thể phi thiên đồn địa, trời cao vào biển, cũng đều không chỗ có thể trốn, có ngạc chi công chúa xưng hào hắn, ở thần đình bên trong, cũng coi như là một lộ tài năng tiểu minh tinh, phan quần thể bên trong, thậm chí có một ít t r u n g vị thần tồn tại, coi như là không tiếp nhận vụ, chỉ là dựa vào fan khen thưởng, cũng có thể sống rất thoải mái, hắn một thân tích chữ, thậm chí còn ở lâm thời tiểu đội trưởng, có thần bên trong danh thiên tài tức bên trên, ở không xa tương lai, ngạc thậm chí còn có thành tựu t r u n g vị thần khả năng, vốn là lần này tiếp nhận ngoại phái nhiệm vụ, một là vì giải sầu, thứ hai cũng là cảm thấy sẽ không gặp đến nguy hiểm gì, Hiện thể sưu tập một ít sáng tác tư liệu sống. sau khi trở về, đem đoạn trải qua này biên tập trở thành ngạc chi công chúa diệt thế nhạc dạo, dùng để báo đáp những người ái mộ, ngạc trong đầu, thậm chí cũng đã nghĩ ký diệt thế ba bộ khúc rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ chết trên địa cầu như vậy thâm sơn cùng cốc. Hắn không cam lòng, nếu như có thuốc hối hận, Hắn nhất định sẽ không chút do dự mà ăn đi. đ á n g tiếc, Hắn không tìm được có thể để cho thời gian ngược dòng thuốc hối hận. Sở dĩ, Hắn chết rồi, làm dân số địa cầu bên trong cái cuối cùng ngã xuống diệt thế lục thần, bị tô sắc vi đám người vây đánh trí tử, liền nửa điểm bọt nước đều không có lật lên đến, hí tinh sinh ra mười chín, Chương năm trăm năm mươi năm trăm năm mươi lấy sử là dám gạt mây gặp sương mù. ngạt chết cũng không an tường. tuy nói ở thần đình bên trong, hắn xem như là cái bộc lộ tài năng ngôi sao nghệ nhân. nhưng trong sương vẫn còn có chút tàn nhẫn khí. tự biết chắc chắn phải chết hắn. trước khi đi, còn muốn chơi một tay tự bảo, đem tô sắc vi cũng cho mang đi. đáng tiếc, ở thời khắc mấu chốt, một tên vóc người cao gầy nữ thanh niên, với trong nháy mắt, đi tới trước mặt tô sắc vi. hai tay đan sen với ngực trước, phát động siêu năng lực, giúp tô sắc vi chặn lại rồi sát chiêu. để ngạc cuối cùng liều mạng đã biến thành không có chút ý nghĩa nào sắp chết giấy dua. ngươi vừa nãy muốn nói thần la cái gì tới. tô sắc vi hư quan sát nhìn về phía bên người nữ thanh niên. ngươi có bản quyền sao. không sợ bị người cáo cùng một c á c h nào đó con nhà giàu thiếu nữ nắm giữ tương tự tên tiền hi hi tuy rằng lập công nhưng giờ k h ắ c này nhưng là đầy mặt nghĩ mà sợ ai nha má ơi vừa nãy may là không niệm xong lòng vẫn còn sợ hãi tiền hi hi vỗ vớ ngực các học trưởng nói quả nhiên không sai cho tuyệt chiêu lấy tên người đều là đ ệ đệ, đệ. đặc biệt là cho chiêu thức tên gọi lấy tên lớn hơn bằng bốn chữ gia hỏa thời điểm chiến đấu nào có niệm tên công phu a bài xích hoặc là sức đầy cũng có thể xin ra ten si cái gì vẫn là càng thích hợp n h ị thứ nguyên một điểm bắt được tam thứ nguyên trong thế giới dùng liền có như vậy chút nước thổ không phục rồi được sau khi trở về thật tốt nhĩ g lại tổng kết hiện tại chúng ta lập tức đi xích đạo bia bên kia đánh trợ giúp tô sắc vi trong miệng nhét kỳ lân thịt hai hình mơ hồ không rõ nói chuyện liền dự định lập tức lên đường được mã nhiên trò chơi hóa ra hộ sau lại có t h í thần giả xưng hào gia trì nàng ở đó ngoài ngạch hai mươi phần trăm đối thần vật lý thương tổn để vốn là chiếm thượng phong tô sắc vi phối hợp cái khác các thù hộ giả chỉ là nổ tung một thương liền đem ngạc tại chỗ giết chết, triệt để tiêu diệt kẻ đ ị h nhìn lại một chút số liệu trên bảng thêm ra lượng lớn ế ớ p tô sắc vi cười đến cơ hồ không ngậm mồm vào được, thương la l ị a hắc anh lập tức kéo tô sắc vi, sắc vi tì, ta biết ngươi lo lắng mã nhiên ca ca, nhưng là, bên kia chiến đấu đã kết thúc rồi, tô sắc vi nhíu mày, nắm hắc anh khuôn mặt nhỏ, ha, ta sẽ lo lắng h ắ n cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, thương la lì khổ khuôn mặt nhỏ, oan ức lắp bắp nói, lời này lại không phải ta nói, là chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, a, giữa bầu trời, một viên kim quang ống á n h tiểu hạt đào chính xoay vòng vòng mà xoay tròn, tưởng nhát gan, lần sau không mang theo ngươi ra ngoài chơi rồi, nói chuyện, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cấp tốt cùng tô sắc vi kéo dài khoảng cách n g ứ khí ngang tàng không chút nào túng buông tha đi mèo hoang ngươi là không có cơ hội gào vừa mới nói được nửa câu chỉ thấy tô sắc vi bấm tay cách không một đạn kim quang ứng á n h tiểu h ạ c h đào liền hóa thành một viên sao trồi kêu thàm thiết lăn lộn bay vào tầng mây tây bán cầu Thượng đế phe vơ sắc mặt trắng m ị h thở hổn hển, nhìn về phía cách đó không xa vạn h ả i hào, chu hàm d ị c h cùng ngô địch đám người, miễn c ứ n g cười vui nói, cảm tạ các vị gấp rút tiếp viện, nếu không phải là các ngươi, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. trung quốc có một câu nói, ta rất tán thành, đồng thời đưa nó xem là chính mình lời d â n tích t h ủ y chi ăn, làm dũng tuyển báo đáp, phần ăn tình này, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, đến chết không quên, đây là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, nếu như không phải có đến từ trung, nga, pháp, đức, quan lan các nước đ ỉ n h tiêm siêu phàm giả gấp rút tiếp viện, đừng nói đem cái kia tên là toại thần chỉ triệt để giết chết, toàn bộ tây bán cầu các nước, cũng có thể bị toại một cái thần triệt để hủy diệt, Toàn bộ hành trình đi ngang qua té đi ngô địch nhìn x e v ơ một mắt, dùng một loại lưng bài khóa ngữ khí nói, không cần khách khí, mọi người đều là người địa cầu, càng là đến loại này nguy nan bước ngoặt, càng là muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực, cộng sáng huy hoàng, này đều là lời khách sáo cùng phí lời, nhân gia x e v ơ đều gia nhập thủ hộ giả tổ chức, đó chính là trong đội ngũ người mình, chống đỡ thần đình xâm lấn, cũng là là toàn nhân loại mưu phúc lợi, định thái bình, giúp hắn chính là giúp mình, thời điểm như thế này còn c á t đánh cát, kia cái gì cũng không cần phải nói, trực tiếp nằm ở nhà, ngồi đợi c h ạ m đất cầu văn minh tuyệt diệt, so với cái gì đều đến thực sự, nghe được ngô địch mấy câu nói, vạn hải hào cùng chu hàm d ị c h mịt mờ nhìn thoáng qua nhau không n h ì n được cười cười trường rồi pha pha pha pha ngươi khoảng thời gian này quá không dễ dàng a n à y tuyệt không phải cười trên sự đau khổ của người khác không cần bất kỳ chứng cứ nào vừa nãy những câu nói kia vừa nghe liền biết khẳng định là thương la l ị h ắ c anh buộc ngô địch gánh vác thế này sao lại là thai n g é n thương linh a Rõ ràng là cho mình tìm cách thân nai nai. không cần nói chuyện. vạn hải hào cùng chu hàm d ị ệ t chỉ là trao đổi quá một cái ánh mắt. liền lập tức biết rồi tâm tư của đối phương may là mình luyện chính là kiếm. thương g i ả bá đạo, là anh hùng chi binh. từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân. thần binh biến ảng là bà quản gia. không, biến ảng thành cô gái. cũng là có thể lý giải sự tình. kiếm g i ả cao ngạo. là quân tử chi binh, quân tử không yêu mỹ nhân, chỉ ái tâm bên trong nghĩa lý. Sở dĩ thần binh diễn sinh hình tượng, nhất định là cùng c h u n g c h í hướng chiến hữu, vạn hải hào cùng chu hàm diệt kiên trì cho rằng, ngày sau hai người nếu diễn sinh kiếm linh, thần kiếm hóa hình làm người, cũng nên là kiếm thủ như vậy phong thần tuấn lãng, oai hùng bất phàm, xem chi như nhìn thẳng đại đạo bình thường khiến tâm thần người chập trờn, h ồ n phách rung động, khó có thể tự tin anh v ĩ hào kiệt, tuyệt đại hồng n h â n cũng bất quá là hồng phấn khô lâu, mây khói phù vân, chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ xuất kiếm tốc độ, quân không gặp, kiếm thủ lâm cầu b ạ i xưa nay đều là cô độc, thân đơn bóng chiếc, cao ngạo quân lâm thiên h ạ nhìn xuống muôn dân, được gọi là diệt thế lục thần tồn tại, bị triệt để hủy diệt rồi, địa cầu các quốc gia nhân dân cũng bắt đầu cuồng hoan, thậm chí nguyên bản tương đối tiểu chúng diệt thế lục huyên quý s ư n g hào, cũng bị mọi người phổ biến sử dụng, loại này s ư n g hô trên biến hóa, không phải muốn xem thấp đối thủ, mà là vì giảm thiểu sợ hãi của nội tâm tâm tình, nhưng là, cao tầng đám người trưởng khống, vẫn như cú mặt vù mày t r a u thực sự là không cao hứng nổi mọi người đều biết địa cầu các quốc gia chính quyền liên thủ hơn nữa đỉnh tiêm siêu phàm giả hiệp đồng tác chiến phối hợp với mã nhiên tiên tri tiên giác bố trí kỹ càng tất cả chiến lược cùng chiến thuật mới rốt cuộc đem hết toàn lực hiểm chi lại h i ể m giết chết diệt thế lục thần tức rượu hoang vỡ ngạc toại mà này sáu tôn thần chỉ ở trong thần đình chỉ là hạ vị thần mà thôi ở đây bên trên còn có trung vị thần thượng vị thần nhìn n g ấ m sợ cực càng là suy nghĩ sâu sắc liền càng là cảm thấy hoàng sợ thần đình chi mạnh địa cầu các quốc gia đám người trưởng khống bây giờ cũng đều đã có càng thêm sâu sắc rõ ràng nhận thức đã từng bị coi là trung cực vũ khí một h ờ i cung đơn đang đối mặt những kẻ địch này thời điểm, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, quả thực lại như là thả khói hoa một dạng, trừ bỏ để cho kẻ địch than thở một, hai bên ngoài, vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì, những khác không nói nhiều, coi như là so với diệt thế lục thần yếu hơn một cấp bậc địa cầu đỉnh tiêm các siêu phàm giả, trong đó có thật nhiều người, bây giờ cũng có thể không nhìn vũ khí hạt nhân uy hiếp rồi khuyết đại nhất chính là những kia mơ ước địa cầu văn minh ở tinh cầu khác ở thần đình khách tới g á n g lâm địa cầu trong khoảng thời gian này đã có chín mươi phần trăm trái phải lựa chọn thoát đi còn lại kia mười phần trăm hoặc là đầu sắt hoa hoặc là mù quáng tự tin giả hoặc là văn minh đẳng cấp không có đạt đến đầy đủ cao cấp độ Tân b ả n c h ư a thần ừ n n g g e nói t h đình u y danh tiểu miêu tiểu cầu, giết chết diệt thế lục thần, chính là kết thúc sao, đáp án hiển nhiên là phổ định, địa cầu ở thần đình đám người trưởng khống trong mắt, chỉ là một cách chưa khai hóa lạc hậu bộ lạc mà thôi, một cách lạc hậu bộ lạc, đang đối mặt thực dân giả thời điểm, lựa chọn chính nghĩa phòng ngự phản kích, giết chết người xâm lược, n g h n h tiếp bọn họ, sẽ là hòa bình cùng yên ổn sao chỉ là c h ố c lát đổi vì suy nghĩ các quốc gia cao tầng liền trước mắt được đáp án rất nhiều năm trước thực dân giả nhóm ở đến châu mỹ sau mang đi cũng không phải phồn vinh h ả i hòa mà là tàn nhẫn cùng máu tanh tàn sát năm một nghìn tám trăm m ư ơ i bốn j e s ma d i son ban bố khen thưởng pháp lệnh minh văn quy định người anh điêng ra đầu một tấm có thể đổi năm mươi đến một trăm đô la mỹ. đây là không đem người làm người nhìn điển p h ạ m chân chính đem mạng người cùng tiền tài vẽ lên ngang bằng. mà làm ra chuyện như vậy ra hỏa. lại nắm giữ cha đẻ của hiến pháp hoa kỳ tên gọi. đồng thời vĩnh viễn lưu truyền sử s a n h bị đời sau chỗ ca ngợi. lấy sử là dám. các quốc gia cao tầng đều đồng ý tin tưởng. thần đình các thần chỉ. ở thu đến lục thần tin qua đời sau, hoặc là làm tên tiếng, hoặc là là lợi ích, trung quy hay là muốn lại đến địa cầu một chuyến, hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm năm mươi một năm trăm năm mươi một chiến lược tăng vọt siêu phàm hội nghị thượng đỉnh, Mặc dù không cần gặp nhỏ biết lớn bản lĩnh, cũng có thể từ trên người diệt thế lục thần nhìn thấy một chút thần đình thái độ, thần đình chi thần, có lẽ nắm giữ sức mạnh to lớn, có thể bất cứ lúc nào lật đổ trong hoàn vũ tuyệt đại đa số cùng địa cầu đồng cấp thậm chí càng cao cấp văn minh, có thể bọn hắn phẩm tính đạo đức, cũng sẽ không so với hơn hai trăm n ă m trước ở i n d i a n làm ra đầu đ ộ i tiền siếc châu mỹ thực dân giả cao thượng. mặc dù chỉ là nắm giữ tiên tiến một cách tiểu đời đời vũ khí, cũng đủ để cho đám kia châu mỹ thực dân g i ả tràn ngập cảm giác ưu việt, coi i n d i a n thổ dân là hạ đẳng sinh vật, thậm chí là xem là liền con khỉ cũng không bằng tồn tại, dù cho là một con khỉ chết ở châu mỹ thực dân g i ả nhóm trước mặt, bọn họ có lẽ cũng có thể rơi vài giọt nước mắt cá sấu, biểu đạt một hồi tự thân giá xẻ đến cực điểm lòng thông cảm, nhưng là bọn họ lúc trước săn g i ế t người anh đ i ê n dùng r a đầu đổi tiền thời điểm, có thể đều là g i ế t vô cùng phấn khởi, mặt mày hớn hở, ý nghĩ thông suốt, không có nửa điểm khó chịu, cùng một cái tinh cầu trên sinh ra tương tự chủng tộc, giữa hai bên có trời sinh ẩm tính liên quan, đều có thể làm được trình độ như thế này, thần đình bên trong các thần chỉ, lại đều là chân chính về mặt ý nghĩa đẳng cấp cao hơn sinh mệnh cá thể. cùng địa cầu nhân loại căn bản không phải đồng dạng vật chủng. bọn hắn có lẽ sẽ đem địa cầu là một cái văn minh tán thành. đang đối mặt người địa cầu thời điểm, lại chắc chắn sẽ không sánh bằng châu thực dân giả nhóm lòng giả mềm yếu nửa phần. sở dĩ, không cần cân nhắc xấu nhất tình huống, chỉ là hơi hơi chuyển động đậy đầu ấp. ớ p buộc tế bào não công việc bình thường, liền có thể đoán ra được chờ thần đình phương diện phản ứng lại sau, làn sóng thứ hai thế tiến công chắc chắn đến. hơn nữa, đến vào lúc ấy, kẻ địch số lượng cùng chất lượng đều sẽ so với lần thứ nhất càng nhiều, sẽ không giống vừa mới kết thúc thần chiến một dạng, chỉ có sáu tên hạ vị thần g á n g lâm địa cầu như vậy trò đùa trẻ con rồi. làm các quốc gia dân chúng là đánh thắng thần chiến mà vui sướng thời điểm. địa cầu các đại chính quyền cao tầng lại đều là một bộ mặt vồ mày trao dáng dấp. một ít yêu thích suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn người thông minh. đồng d ạ n g là cảm giác trước mắt đen thịt một màu. phía trước mây đen thảm đảm. thật vất vả đ ẩ y ra rồi mây đen. nhìn thấy cũng không phải huy hoàng ánh mặt trời, mà là càng khiến người ta tuyệt vọng dày nặng sương mù. Thần chiến sau khi kết thúc ngày thứ hai, địa cầu, trung quốc, hồ bắc tỉnh, tương dương thì, thảo lư học xã, mố cối hành lang trong túc xá, mã nhiên hai con mắt vi minh, tinh tế phẩm ngộ tự thân tinh tiến cùng biến hóa, trận đánh hôm qua, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, lại phát huy đầy đủ s u ố t chiến thuật ưu thế, một đòn trí mạng, Đâm lưng nhai g i ế t hoang sau, chính mình tại chỗ liền thu hoạt lượng lớn kinh nghiệm, khí huyết thể phách đồng bộ tăng cường. cùng lúc đó, s ư n g hào cũng trước mắt d ì hóa, toàn phương vị trở nên mạnh mẽ, kẻ địch lại từ bốn thần đã biến thành ba thần, cứ kéo dài tình huống như thế, xích đạo bia thần chiến liền trước mắt phá vỡ cuộc diện bê tắc, đã biến thành nghiêng về một bên tàn sát, thành thật mà nói, mặc dù là đã qua dòng g i á một ngày, hiện tại mã nhiên vẫn cứ cảm giác thấy hơi như là nằm mơ một dạng. Tam đại thần chỉ, hai vị khác vẫn lập trường không kiên định, từ đầu tới đuôi đều muốn chạy trốn. Lấy bảo toàn tự thân là thứ nhất việc quan trọng. Nếu như không phải không tìm được cơ hội đột phá địa cầu tuyến phong tỏa, không có cách nào từ thiên la địa võng bên trong thoát đi đi ra ngoài lời nói. sợ là sớm đã lòng bàn chân bôi dầu trực tiếp trốn. căn bản không cần thiết nhiều lời. có thể vì kia thân mang kiểu che kín trang phục áo giáp cùng m ũ giáp tức. nhưng là từ đầu tới đuôi đều cho mã nhiên áp lực cực lớn. mặc dù là nhiên võ n h ị thập tam đ o ạ n sau, lại được du hí chủ thần hôn t r ư ơ n g mã nhiên vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương chỗ cường đại. tên kia tích lũy cùng gốc gác. cùng với những cái khác mấy tôn thần chỉ so ra căn bản không ở cùng một cấp bậc trên cho người cảm giác lại như là rất sớm hoàn thành rồi làm nền căn cơ đặt vững đến cực hạn thu được theo một ý nghĩa nào đó đại viên mãn đạt đến hạ vị thần bên trong quyết định cảnh giới cái kia tức chỉ cần trở lại thần đỉnh thậm chí đều không cần trở về tùy tiện tìm một cái chỗ an toàn tiêu hao một ít thời gian liền có thể chuyện đương nhiên thành tựu chung vị thần hoàn thành lên cấp hắn sở dĩ không có lên cấp lý do chỉ có một cái hắn có giá tâm của mình cùng nguyện cảnh chẳng đáng đi làm phổ thông chung vị thần hắn muốn mới vừa vừa đột phá liền trực tiếp trở thành trong thần đình hết sức quan trọng nhân vật đem mình bán cho kia bảy đại thượng vị thần bán cái giá tiền cao đáng tiếc nhưng mà ư ừng đại như vậy tức cùng mã nhiên chân chính từng đôi bắt đầu chém g i ế t sau lại rơi vào đến thâm trầm trong tuyệt vọng p h ệ thần giả x ư n g hào phó thác kia ngoài ngạch ba mươi ba phần trăm chân thực thương tổn nghe tới cũng không coi là nhiều nhưng chân chính chứng thực lên lại khủng bố đến để mã nhiên hiện tại đều còn cảm thấy có chút quá đáng cái gì thần k h u thần hồn thần cách thần niệm đeo trên phể thần giả sưng hào sau tất cả cùng thần tính tương quan đồ vật mã nhiên đều chỉ cần một đao quá khứ liền có thể đem triệt để chém chết lại như là nóng dao cắt mỡ heo vừa giống như là nóng bỏng t h ỏ i sắt ném vào tuyết động tầng bên trong hầu như không cảm giác được cái gì trở ngại kết quả là có từ t h â n giã tâm cùng truy cầu tức chết rồi mặt khác hai tôn chỉ muốn còn sống thần chỉ cũng chết rồi, mã nhiên vận dụng huyền tiên hôn chương phối hợp du hí chủ thần hôn chương, đem ba tôn thần chỉ tất cả triệt để dung phệ, tiêu hóa hấp thu, không có một tí lãng phí. ngoài ra, chém giết thần chỉ thu hoạch lấy lượng lớn kinh nghiệm, cũng đều bị mã nhiên v ù i đầu vào nghề nghiệp của chính mình bảng bên trong, đem nghề nghiệp chiến sĩ, trực tiếp cất cao đến hai mươi ba cấp, những phương diện khác tăng cường tương đối ít, không đáng nhắc tới. Sức mạnh, sự chịu đựng cùng nhanh nhẹn này ba phía thuộc tính, nhưng là nổ tung thức tăng trưởng, so với thần chiến trước, chí ít vọt lên gấp đôi có dư. đến đây, mã nhiên đạt đến nhiên võ cùng nghề nghiệp chiến sĩ song hai mươi ba cấp, cảm thụ trong thân thể s ô i trào mãnh liệt sức mạnh, mỗi một hạt tế bào đều phảng phất vì sao trên trời bình thường, Thai n g é n mạnh mẽ sinh cơ, mã nhiên lúc này mới chân thiết l í n h hội được cái gì gọi là hận thiên vô b ả hận địa vô hoàn, tăng lên g i ữ r ồ i thực lực, để mã nhiên sản sinh một loại gần như chân thực ảo giác nếu như thương thiên có đem, đại địa có hoàn, mở ra hai tay, chính mình có thể ung dung đem toàn bộ thế giới vỡ ra đến, để vạn vật tái diễn hỗn độn, là thế gian này duy nhất xứng đáng thần tồn tại quy về cá thể siêu phàm sức mạnh là một mực vui tươi mãnh liệt hổ lang chi dược hắn để tâm trí không kiên người mê muội để ý niệm bạc nhược người luôn hãm để không có tín ngưỡng người c h ố n g vắng may là mã nhiên làm người hai đời bất luận là tâm trí ý niệm cũng hoặc là tín ngưỡng đều kiên định đến cực điểm chịu đựng được thời gian cùng khó khăn thử thách, hắn cũng không có lạc lối đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sau bành c h ứ n g trong tâm cảnh, tâm tình rất nhanh khôi phục lại yên lặng, triệt để tiêu hóa hấp thu mỗi một chia làm trường sau, hắn biến so với trước càng mạnh mẽ hơn rồi, chậm rãi mở hai con mắt, trong mắt u lan vậy hào quang lói lên một cái rồi biến mất, mã nhiên khói môi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười. Hắn bây giờ, mặc dù không có tin tức l ưu thế, không có hảo thiên, điều đình giả cùng cái khác siêu năng lực giả áp trận, không có đặc thù chiến thuật, cũng có thể một t r ò i bốn, dựa vào chính mình ngạnh thực lực, miễn cưỡng chém chết kia bốn tôn thần chỉ, thời điểm như thế này lại vẫn cười được, ngươi tâm thái thật tốt, từ hôm qua đến hiện tại, Ta nhưng là t r à không nhớ cơm không nghĩ đây. một đạo vui tươi trong suốt âm thanh. ở mã nhiên bên người bàn máy tính bên vang lên. đợi lát nữa toàn cầu siêu phàm hội nghị thượng đỉnh. lên tiếng nội dung chuẩn bị xong chưa. hí tinh sinh ra mười chín. chương năm trăm năm mươi hai năm trăm năm mươi hai kịch bản mới. mã nhiên theo tiếng kêu nhìn lại. phát hiện một tên trước ngực đeo hoa tường vi thiếu nữ chính vùi đầu khổ ăn. chính mình trên bàn để máy vi tính x ế p đầy cây táo chua bánh n g ọ t nước dừa bánh n g ọ t ánh đèn thịt bò châu yết đường tuyết mi nương quả xoài ngàn tầng loại hình tiểu đồ ăn vặt hòm ca xe bên cạnh còn thả một thùng lớn ướp lạnh trăm sự cô la má nhiên mi tâm cao lại ngữ khí có chút nghi hoạt ăn lai toàn cầu siêu phàm hội nghị cần chuẩn bị không cần ve vơ bị giết sau, sống lại trở về, gia nhập thủ hộ giả tổ chức, quyết định mục tiêu, dòng suy nghĩ rõ ràng, chuyển biến tính tình, không còn sống trước một dạng thánh mẫu, bây giờ đã thành là mỹ phương bá chủ, đại làm không bán hai giá, bất cứ chuyện gì, vị này thượng đế cũng có thể một lời mà quyết, hàn quốc phương diện, busan t ử biệt qua đi, Ba răng cũng là mỗi tuần đều sẽ viết đơn xin nghĩ muốn gia nhập tổ chức. tuy rằng hiện tại còn đang sát hạch giai đoạn, nhưng hắn thái độ hài lòng. hơn nữa, ba răng tốt xấu cũng là có tù quần lực lượng xưng hào c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả. bây giờ đã đem hắc lịch sử hồ sơ toàn bộ cắt bỏ, nắm giữ hàn phương dư luận, trở thành thanh thiếu niên quần thể bên trong thần tượng nhân vật, không đạt đến xe v ư trình độ, nhưng cũng được cho là muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền rồi quan lan c h i quốc phương diện không cần nhiều lời nga s xô nước đức nước pháp italia các quốc gia đình tiêm siêu phàm giả hoặc là tự mình tham dự đến trước thần chiến bên trong hoặc là toàn tâm toàn ý cung cấp trọng yếu hậu cần viện trợ đều là mã nhiên thiên nhiên minh hữu có phải là xem ra quá tươi đẹp rồi tất cả mọi người đều mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một lòng đoàn kết, chống đỡ ngoại nhục, cộng sáng huy hoàng, quả thực hoàn mỹ như là chuyện cổ tích một dạng. điểm này, các quốc gia bạn trên mạng đều có ở địa siêu diễn đàn trên nhổ nước bọt, cảm thấy những này đứng đầu nhất các siêu phàm giả, tư tưởng giác ngộ quá cao, quả thực lại như là bị người tẩy não quá một dạng. xưng là tư tưởng giấu chạm nổi cũng hào không quá đáng sự thực lại so với đám bạn trên mạng phỏng đoán càng tàn k h ố c hơn không chịu là địa cầu s u ấ t lực mà nghĩ làm cỏ đầu tường bất cứ lúc nào chuẩn bị làm cầu gian đám người kia đã ở vô thanh vô tức chết đi rồi uống nước sặc chết ăn cơm nghẹn chết bước đi bị xe đụng chết đột nhiên chết đột ngột bị xét đánh chết làm áp mộng hù chết Do mã nhiên, 98.725, t ô sắc vi cùng siêu cấp số liệu sinh m ệ n h hồng cộng đồng cung cấp 369 loại cách chết, tùy cơ chọn, 98.725 cùng siêu cấp số liệu sinh m ệ n h hồng nhiệm vụ hàng ngày bên trong, phần lớn thời gian đều đang làm chuyện này. khoảng thời gian này, tô sắc vi ở 98.725 chấp hành xóa bỏ nhiệm vụ thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện bí mật này, mới mới gia nhập vào, không tồn tại bất luận cái gì mâu thuẫn, xung đột, xoắn suýt cùng tranh chấp, mã nhiên thậm chí không có đưa ra bao nhiêu lý do cùng giải thích, chỉ nói ra một câu, những người kia, đều là phản đồ, không do dự trù trừ, tô sắc vi lựa chọn tin tưởng nhân phẩm của mã nhiên cùng tín dự, nàng lý giải mã nhiên thành tựu, đồng thời xuất phát từ n ộ i tâm tán thành làm như vậy, hầu như không chút nghĩ ngời gia nhập vào mã nhiên bí mật đoàn thể nhỏ bên trong. từ mấy ngày nay, tô sắc vi cũng thỉnh thoảng là chừng át trừ gian sự nghiệp cung cấp một ít siêu năng lực viện trợ. đây chính là võ thần cùng thượng đế, âm dương sư điểm khác biệt lớn nhất chỗ, đổi thành phía sau hai cái, phỏng chừng muốn do dự trù trừ tương đối dài một quãng thời gian. Võ thần trong xương xưa nay liền không phải cái gì thiện lương người. Nàng bảo vệ trung hoa, bảo vệ dưới chân vùng đất này, là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn ý thức trách nhiệm cùng thuộc về cảm, đối xử phản đồ. một chữ zit ế đã đủ rồi. người phản bội không có tư cách đàm luận nhân quyền. bất quá, hiện giai đoạn tô sắc vi cùng chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cũng không biết siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng tồn tại. Ha ha, ngươi tùy ý là tốt rồi. tô sắc vi rót hai cái cô la, tiện tay đem một hạt tuyết mi nương ném vào trong miệng, chỉ là nghiền ngấm hai lần, liền nuốt vào trong bụng, ngược lại tham dự lần này siêu phàm hội nghị thượng đỉnh các quốc gia đại biểu, hoặc là minh hữu của ngươi, hoặc là ngươi tiểu mê đ ệ hoặc là chính là sợ ngươi sợ đến tên muốn chết. ta cảm thấy, đến thời điểm coi như ngươi trực tiếp ngủ, bọn họ đều có thể giải thích ra một ít thâm ý đến. nói tới chỗ này, tô sắc vi vỗ tay c á c h đột, đồ hộp tự động mở ra, bên trong á n h đèn thịt bò như là sống lại một dạng, bay đến thiếu nữ trong miệng, a mi ai mi ai mi ai, một trận tiếng nhai nuốt sau, ùn ùt, tô sắc vi lau miệng từ ngón út móng tay bên trong lấy ra một viên đỏ dự quả táo răng rắc cắn một cái nhìn về phía mã nhiên nói đến chúng ta xóa bỏ rơi trong đám người kia mặt chỉ có một phần nhỏ người là thực truy nương nhờ vào văn minh ở t i n h cầu khác chứ một phần khác người thời điểm chết đều cảm giác mình rất vô tội người không biết đến nhìn phòng chừng còn có thể cho rằng chúng ta là cái gì hậu trường hắc thủ, siêu cấp đại phản phái đây, nói thì nói như thế, nàng kỳ thực cũng có thể hiểu được, mã nhiên thông qua dự ngôn năng lực quan c h ắ c tương lai, bắt được một ít phản đồ, tuy rằng những kia phản đồ hiện tại vẫn không có làm r a tính thực chất phản bội hành vi, nhưng trong tương lai rất nhiều khả năng bên trong, c h í ít phản bội quá địa cầu văn minh một lần, cái gì còn chưa từng xảy ra sự tình không thể đem ra làm thẩm phán cùng trừng phạt căn cứ. tô sắc vi cảm giác mình liền hoàn toàn không có cách nào lý giải lời này. Nàng cũng lười ở vấn đề này mặt lãng phí tế bào não. ngược lại, bất luận làm sao, nàng đều đồng ý tin tưởng mã nhiên. suy nghĩ chuyện phiền phức như vậy, giao cho cái này c h á n r é p d u ộ t là tốt rồi. tuy rằng hắn ở đại đa số tình huống đều rất đáng ghét, một điểm đều không thương hương tiếc ngọc, nhưng thời khắc mấu chốt đều là đáng tin cậy, không quản người khác nói thế nào, mã nhiên đem tầm mắt từ quả táo đỏ trên rời đi, ý tứ sâu xa nhìn thiếu nữ một mắt, không t h è n với lương tâm là tốt rồi, hiện tại mã nhiên, nắm giữ không chỉ là đời trước cuối cùng cơ mật tối cao kho số liệu, càng có quan c h ắ c tương lai cùng tra x ế p một số ký ức thủ đoạn, sở dĩ, cũng không tồn tại bất luận cái gì oan uồng vô tội tình huống, rất sợ chết, là nhân chi thường tình, mã i nhiên có thể lý giải, ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, rất ít người có thể ngoan cố đến cùng, lựa chọn mở to mắt, gào thét đi chết, như vậy sa hỏa. trên căn bản đều bị mã nhiên sớm thu nạp đến thủ hộ giả trong tổ chức, cung cấp tối ưu áp hoàn cảnh tu luyện cùng giàu có nhất siêu phàm tài nguyên, từ nổi khí bao con nhổng đến kỳ lân thịt, từ nhiên võ nội bộ giảng đường đến r á p máy trải huấn luyện, từ thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống tiềm lực khai phá đến thất toàn kiếm đạo sách quý, hầu như hết thầy trên địa cầu có thể tiếp xúc được cơ duyên, mã nhiên đều không trả giá cung cấp cho bọn họ, Bởi vì, bọn họ xứng với tất cả những thứ này, dũng khí cùng niềm tin, là văn minh nhân loại chân tủy, cũng là địa cầu văn minh tinh thần tán dương, cùng với hình thành so sánh, là những kia nương nhờ vào người xâm lược, phản bội chiến hữu, làm dẫn đường đảng đám gia hỏa, đám người kia, mã nhiên trực tiếp liền đem bọn họ đê hèn ghen từ địa cầu văn minh ghen trong kho loại bỏ rơi mất, Bất luận quốc tịch, bất luận màu da, bất luận giới tính, bất luận tuổi tác, phát hiện một cái giết một cái, mã nhiên tuyệt không nung chiều, cho tới siêu phàm hội nghị thượng đỉnh, mã nhiên không chỉ có chính mình không có chuẩn bị lên tiếng nội dung, thậm chí đều không có để đại bí k h ư ơ n g thái đi chuẩn bị bài phát ngôn, không sợ mở hội, chỉ sợ mở hội mà không đi giải quyết vấn đề, thần đình rất mạnh, đ ị a cầu ở cái này đối địch thế lực trước mặt, nhỏ bé gầy yếu khác nào run dế. đây là sự thực, mở hội không giải quyết được vấn đề này, dù cho lần này hội nghị bị mang theo lần thứ nhất toàn cầu siêu phàm hội nghị thượng đỉnh tên tuổi, cũng là như thế. Sở dĩ, lần này siêu phàm hội nghị thượng đỉnh, theo mã nhiên, chính là một cách biểu diễn sân khấu lớn, chỉ cần đem trước viết xong kịch bản mới lấy ra. Lần này hội nghị thượng đỉnh, coi như là đại công cáo thành, phát huy nó tác dụng nên có, ở mã nhiên tư tưởng bên trong, đời thứ bốn thương minh bá chủ, là một vị sự kiện quan trọng giống như nhân vật, sự xuất hiện của nàng, đại diện cho kiếm thủ, ma tử cùng huyền tiên toàn thể chiến lược nhảy vọt, đại diện cho một cái thời đại hoàn toàn mới s á n g lâm,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 mã nhiên hiện tại càng lo lắng tô sắc vi hiện tại tình trạng cơ thể. Hắn hơi nhấc mâu. liếc nhìn trên mặt bàn đồ ăn. ngứ khí hiện ra một chút không tầm thường g ầ n sóng. ngươi này, có phải là ăn ít một chút. tô sắc vi theo bản năng mà ngưng tủ ra thủy chất lôi thương. đã nghĩ đâm đối phương một lạnh thấu tim. nhìn mã nhiên kia mắt ăn c ẩ n t h ậ n nàng trung quy vẫn là dừng tay. rõ ràng. kẻ này là ở lo lắng cho mình, chỉ là biểu hiện hình thức có vẻ hơi quái gở thôi, đối mặt đồng bọn quan tâm cùng gìn giữ, tô sắc vi khuôn mặt nhỏ ừng đỏ, lúc này đáp lại nói, ngươi đi, thiếu nữ xinh đẹp lượng cơm ăn là trên thế giới bí mật lớn nhất, nói tất, tô sắc vi sắc mặt càng đỏ, sắc vi đại nhân bỗng nhiên ý thức được, nơi này thật giống, tựa hồ, đại khái là mã h i ể n thánh gian phòng của bạn học. Rõ ràng, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, n g ứ khí hờ hững, là thông qua huấn luyện đem vạn hóa lực trưởng k h ố n g độ đẩy tới tầng thứ mới, hơn nữa pháp sư nghề nghiệp lên cấp. có mấy lời, không cần nói quá rõ ràng. sớm ở liên thành ma sơn chiến dịch sau, tô sắc vi lượng cơm ăn cũng đã tiến hóa đến phi nhân cấp độ. theo n h i ê n võ tu vi không ngừng tiến bộ, sức ăn càng là điên cuồng tăng vọt đến một cái phi nhân trình độ, bất luận cái gì trên địa cầu đại vị vương ở trước mặt nàng, đều là để bên trong để, một cái có thể ăn cũng không có, mà hôm nay, tô sắc vi chỉ ăn như thế ít đồ, lý do thì thực rất đơn giản nàng thông qua vạn hóa trắng chơi gái tới tay rất nhiều siêu năng lực bên trong, có một ít là có thể giải quyết năng lượng dự trữ vấn đề sức gió phát điện phát điện bằng sức nước sức nóng phát điện tương tự biểu hiện năng lực tô sắc vi siêu danh sách năng lực bên trong không có một trăm cũng có tám mươi rồi ngoài ra đem điểm kim dùng ở tạo thực thuật trên đối với những người khác cũng không thích hợp mã nhiên l ậ t xem văn kiện trong tay ngữ khí không có chút rung động nào nói, đối với ngươi mà nói, nhưng là rất thông minh lựa chọn, đối với kiêm nhiệm chủ hoạt, người khai phá cùng vận doanh giả mã nhiên mà nói, chủ thần trò chơi bay ơ, không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, cái gì ẩm dấu thực lực giả làm heo ăn thịt h ổ người có đại khí vận, biết điều nhân vật chính, căn bản không tồn tại, có siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng cùng du hí chủ thần huân chương song trọng quản chế bất luận là ai có thế nào cơ duyên cùng kỳ ngộ mã i nhiên vĩnh viễn là trên địa cầu c á i thứ nhất nhân loại biết có lẽ có một ít bí ẩn liền kỳ ngộ người đoạt giải bản thân đều không có mã i nhiên rõ ràng từ đại số liệu kho đến nhìn hiện tại trên địa cầu có bảy tên vận khí rất tốt thiên nhiên nhân vật chính mỗi có bí mật bây giờ cũng đã thành siêu phàm giả nhất n i ệ m đến đây mã nhiên c h ậ m rãi khép lại hai con mắt đáng tiếc quá yếu nhà tiên tri hôn t r ư ơ n g quan c h ắ c tương lai năng lực kết hợp kiếp trước trải qua mã nhiên liếc mắt liền thấy thấu những kia thiên mệnh nhân vật chính nhóm tương lai cùng rất nhiều các thủ hộ giả so ra những người kia thiên tư ngang dọc khí v ậ n tăng cao kỳ ngộ liên tục cuối cùng lại không có một người có thể là bảo vệ địa cầu t ố n g hiến bao nhiêu sức mạnh. có đại phúc duyên, rất tốt thiên phú cùng hài lòng gặp gỡ. nhưng dù sao là nghĩ giả làm heo ăn thịt hổ, không chịu đối mặt càng cao hơn khiêu chiến. cuối cùng chỉ có thể lấy heo thân phận chết đi, chỉ là ít đi chút đảm đương cùng tầm mắt, từng chảy quá ít. nếu không thì, bọn họ không hẳn chưa trưởng thành là ưu tú thủ hộ giả cơ hội. nghĩ tới đây, mã nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, sự chú ý tập trung ở trên người tô sắc vi, đồng d ạ n g làm thiên c h i kiêu tử. tô sắc vi có rất nhiều thói xấu vặt, có thể chí ít nàng đều sẽ ở thời khắc mấu chốt đứng ra. trên địa cầu văn minh cần nàng thời điểm, quyết tuyệt đi lên trước đài, chỉ là điểm này giác ngộ, liền không để cho nàng phủ võ thần tên rồi. Phối hợp với pháp sư nghề nghiệp tạo thực thuật. Nàng bây giờ, có thể trực tiếp tiêu hao ma lực chỉ. ở chính mình trong giả dày chế tạo ớ t xanh sởi thịt g ơ n a, n ơ n e, u, an. pháp sư nghề nghiệp thăng cấp qua đi cây khí năng bên trong. tên là tạo thực thuật năng lực. mãn cấp là cấp năm. cấp một có thể chế tạo bánh mì đen. cung cấp nhất định chắc bùng cảm. ngoài ra không có cái gì khác ý nghĩa. cấp hai có thể chế tạo bánh bao trắng, cung cấp đại lượng chắc bụng cảm, đồng thời tăng nhanh thể lực tốc độ khôi phục đối với bio tới nói, là thể lực điều khôi phục. cấp ba có thể chế tạo bơ tiểu bánh mì, có thể để cho người bình thường cả ngày sẽ không cảm giác được đói bụng, đồng thời tạm thời tăng mạnh tế bào sức sống, tăng nhanh sinh mệnh tốc độ khôi phục. cấp bốn có thể chế tạo nước tương cơm có thể để cho người bình thường ba ngày sẽ không cảm giác được đói bụng tạm thời tăng lên sức mạnh sự chịu đựng thuộc tính cấp năm có thể chế tạo ớt xanh s ợ i thịt cơm đ ĩ a có thể để cho người bình thường bảy ngày sẽ không cảm giác được đói bụng mà tạm thời tăng lên sức mạnh sự chịu đựng nhanh nhẹn lực lượng tinh thần chờ tứ đại thuộc tính chủ thần trò chơi viên các người chơi Ở chuyển chức sau, số rất ít ép đáy hòm tất sát tuyệt kỹ cũng có thể được số liệu bảng tán thành. Sử dụng điểm kim trực tiếp thăng cấp, chuyển chức sau, nghề nghiệp đẳng cấp mỗi tăng lên cấp một, điểm kim sẽ thêm ra một cái. đối với tuyệt đại đa số bio a tới nói, điểm kim đều là cực kỳ ít ỏi. căn bản không đủ dùng, mỗi một cái đều phải gấp bội quý trọng, muốn dùng ở trên lưới đao. xác định thêm điểm trước, cũng phải chạy đến điểm siêu diễn đàn trên, cùng c á c h khác bạn trên mạng giao lưu biện luận, tranh chấp luôn mãi, cuối cùng mới quyết định sử dụng ở đâu c á c h kỹ năng trên, tô sắc vi ở thiểm tây tỉnh tự tay giết thần, thu được lượng lớn kinh nghiệm, điểm kin đếm rất nhiều, giao nước đố đổ vách, một điểm đều không keo kiệt, giờ k h ắ c này, tô sắc vi đã đem tạo thực thuật điểm đầy, n à n g thậm chí có thể trực tiếp ở chính mình trong giả dày chế tạo đồ ăn, dùng lam lượng đổi nhiệt lượng cùng mỡ dự trữ. tuy rằng tô sắc vi cũng không có nắm giữ đem điện năng chuyển hóa thành mỡ hoặc là nội k h í chứa đừng lên thủ đoạn, khoảng cách hình người động cơ vĩnh cửu cảnh giới. tô sắc vi còn kém rất xa. thế nhưng, điều này cũng có thể giảm thiểu rất nhiều siêu năng ăn mòn ảnh hướng trái chiều rồi. ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, cây kỹ năng cùng điểm kiên đối mã nhiên tới nói rất gân gà, không có tác dụng gì, hệ thống cung cấp hết thảy nghề nghiệp thăng cấp kỹ năng, tất cả đều bị tự động dung hợp nhập vào đến mã nhiên phổ thông đánh chém không bên trong đi rồi, hơn nữa tất cả đều là mãn cấp, mới nhìn, quả thực lại như là ở võng du bên trong mở ra số liệu máy sửa chữa bio một dạng, trên thực tế, những kia k ỹ xào, mã nhiên bản thân nắm giữ chiêu số bên trong liền có, hơn nữa cao cấp hơn, tốt xấu mã nhiên đời trước là dựa vào đơn thể vũ lực chống được cuối cùng. những khác không nói chuyện, chí ít ở chiến k ỹ phương diện, rất khó tìm đến có thể cùng hắn đánh đồng với nhau sinh mệnh cá thể, chuyển chức trở thành chiến sĩ, là bởi vì nó ở sức mạnh nhanh nhẹn cùng sự chịu đựng phương diện có thể dành cho mã nhiên thuộc tính gia trì cùng với mã nhiên cùng nên nghề nghiệp cực cao ẩm tại tương tính bạch một đạo nhân hình bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mã nhiên bên trong người tới có một đầu màu nâu tóc ngắn cùng đôi mắt màu xanh lam nhạt thân mang tuyết áo sơ mi trắng cùng hưu nhàn quần trên mặt đều là mang theo ôn hòa nụ cười chính là thượng đế xe vơ mã nhiên ta mới vừa nói rồi ba chữ, x e v ơ bỗng nhiên chú ý tới, tô sắc vi chính nằm ngoài mã nhiên trước bàn máy vi tính tưởng cây ruột chết đói thao t h i ế t bữa tiệc lớn, kia tướng ăn, nhìn x e v ơ đều có chút hãi hùng khiếp v i ế ta t có phải là quấy dối đến các ngươi rồi, a, xin lỗi. sau ba phút, siêu phàm hội nghị thượng đỉnh trên gặp, dứt tiếng, thượng đế bóng dáng của x e v ơ từ từ làm nhạc, hóa vào trong không khí, hoàn toàn biến mất vô tung, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm năm mươi bốn năm trăm năm mươi bốn địa cầu ma xào, lần thứ nhất địa cầu siêu phàm hội nghị thượng đỉnh tổ chức trước cuối cùng mười giây, thảo lư học xã gia trúc viện, Chín đơn nguyên số hai lâu, hai n g h n tám trăm linh một phòng, đại khái chính là những này rồi, ve vơ liếc nhìn thời gian, có chút tiếc nối u đối ngô địch cùng thương la lì hắc anh nói, sau đó rành rối lại tán gấu, ở đại văn hào đồng hoài minh cùng điều đình giả slet cộng đồng dưới đề nhị, g vị này có thượng đế tên gọi nam nhân, thần chiến qua đi, v ẹ n v ẹ n bỏ ra hai mươi tiếng, liền xem xong một quyển dài đến mấy triệu chữ chuyện online, xem xong quyển sách kia sau, hắn ngay lập tức sử dụng t h ủ hộ giả tổ chức chống cường quấy g i à y mã hóa kinh, suốt đêm cho mã nhiên chuyển đi một phần tin vắn ta muốn cho người địa cầu người như long. đáng tiếc, vị này tiên tri cùng võ thần cũng không biết được đang làm gì chuyện khẩn yếu, căn bản không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại, mà vị kia cho x e v ơ cảm giác như là khác cha khác mẹ anh em ruột hảo thiên trương thiên nhận, đang bề b ổ n bố trí lần thứ nhất siêu phàm hội trường cùng nhân viên quản lý rất nhiều công việc, đồng d ạ n g không thể phân thân. Sở dĩ, x e v ơ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi tới thảo lư học xã khu gia huyến bên này, tìm tới ở ngày hôm qua thần chiến bên trong để lại cho hắn không sai ấm tượng vô ấy giả ngô địch. Hắn muốn cùng đối phương cộng đồng thảo luận đồng thời chia sẻ chính mình hoàn toàn mới lý niệm. Đồng hoài minh cùng slet cho ve vơ đề cử quá rất nhiều thư tịch. Hắn đều không phải rất yêu thích. chỉ có ngày hôm qua xem qua kia b ả n Cố sự nhân vật chính là một tên quân tử khiêm tốn. tính tình trơn bóng như ngọc. có đạo đức hành vi thường ngày. tín dư rất tốt. lại lại quyết đoán mãnh liệt. chỉ là thiết lập nhân vật. liền để zever thay vào cảm trực tiếp kéo đầy. Hắn tán thành cũng tán thành cố sự kia nhân vật chính cách làm cùng lý niệm. đồng thời đem đối phương mục tiêu cuối cùng coi là cuộc đời của chính mình truy cầu. cho nên mới có câu kia trung nhị lại nửa văn không trắng mã hóa tin ngắn. có thể vì Hắn giải thích nghi hoạt mã nhiên. hiển nhiên rút không ra thời gian. sở dĩ zever trực tiếp tìm tới ngô địch. trải qua ngắn ngồi thảo luận sau. Ở đối phương mùi mùi hắc anh dưới sự giúp đỡ ve vơ trong đầu có một c á c h đơn giản giàn giáo muốn đạt thành chính mình trung cực nguyện cảnh thực hiện nhân sinh lý tưởng cùng truy cầu thứ nhất liền muốn còn địa cầu một c á c h hòa bình yên ổn hoàn cảnh dù cho này hòa bình yên ổn chỉ là đối lập thứ hai muốn chỉnh lý chương trình thông cáo toàn cầu để toàn cầu nhân dân đều tiếp thu đồng thời tán thành Thứ ba, muốn một cái vĩnh viễn không bao giờ n g hoài, vĩnh viễn công chính, nắm giữ trí cao vũ lực cùng quyền lợi động cơ vĩnh cửu, quản chế toàn cầu, mặc dù là như vậy thô lậu nhất s à n giáo, cũng rất khó hoàn thành, bước thứ nhất đều không qua được, cái khác căn bản không cần đàm luận, đáng tiếc thời gian quá ít, ve vơ vội vàng muốn đi h ọ c nếu không thì Hắn ngày hôm nay nhất định phải mặt d à y ở tại ngô địch trong nhà, cùng đối phương chạm đầu gối nói chuyện thật lâu một phen, chờ hội nghị qua đi, ta lại tới tìm ngươi, lưu lại câu nói này, ve vơ bóng s á n g từ từ làm nhạc, ngô địch há miệng, muốn nói cái gì, lại bị bên cạnh thương la lì hắt anh một lòng bàn tay đập ở sau gáy trên, ngậm miệng, không biết nói chuyện liền ít nói vài câu, An tâm làm người nghe, vào lúc này, thượng đế bóng dáng của x e v ơ mới rốt cuộc biến mất không còn tâm tích, ngô địch sờ sờ sau gáy, cảm giác có chút oan ức. ngẩng đầu lên, ngô địch phát hiện, mặc dù là ở nhà cũng vẫn cứ âu phục giày ra cha mẹ, đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn, tề a, không phải mẹ nói ngươi, bao lớn người, còn cả ngày nghĩ ghét bản, cái này thượng đế cũng coi như nhân gia s á c thực mạnh hơn ngươi hiện tại hầu như là châu mỹ bên kia vua một cõi tiên tri võ thần cùng hai vị kia kiếm thủ để tử liền không nói cái khác những kia đều còn không bằng ngươi đây bên cạnh ngô đa cũng khẽ gật đầu tán thành ngô mụ lời giải thích mẹ ngươi nói đúng ngươi s a o nhiều như vậy hồ bằng cầu hữu có tác dụng gì có thể ăn sao ngô địch không chút nhĩ g n g ư ờ i đáp lại nói có thể nghe vậy ngô đa ngô mụ ngỡ ngẩn đầy mặt sợ hãi ở huyết vô tinh thời điểm ta phát hiện rất nhiều da đỏ tửu nhân cuối cùng đều sẽ ăn đi bằng h ư ớ n của chính mình sở dĩ đùng thương la l ị a thả người nhảy một cái một lòng bàn tay vỗ vào ngô địch trên lưng đánh g ã y hắn lên tiếng thúc thúc a di Hắn không phải ý đó. toàn cầu để nhất giới siêu phàm hội nghị thượng đỉnh. nghe tới còn rất cao đại thượng. có thể trừ bỏ trương thiên nhận cùng hoàng về quốc xã trưởng mấy v ị này bận b i ể u trước bận b i ể u sau chủ sự người phụ trách bên ngoài. những người khác đều không phải rất hồi hộp. đến hội trường, lại như là đến chính mình một dạng. dù sao có thể tham dự lần này hội nghị. trước đều là ở cùng một c á c h trên chiến trường đồng bọn. Điên chính về mặt ý nghĩa quá mệnh giao tình, kém còi nhất kém còi nhất, cũng đều là minh hữu quan hệ, dù cho là giữa hai bên tồn tại một chút mâu thuẫn cùng xung đột, có văn hiểu đại nghĩa đè lên, cũng không ai ở vào thời điểm này đâm, cái gọi là hội nghị thượng đỉnh, chính là chỉ thiệp cùng nhiều nước hoặc nhiều phía quốc tế tính vấn đề, do các quốc gia cao nhất người trưởng khống tham gia. dự tính sẽ đạt thành một số nhận thức chung hoặc một số cộng đồng cương lính tính văn kiện quốc tế hội nghị. Mở màn đọc diễn văn phương diện. Lão hoàng có thể nói là cho đủ các quốc gia lãnh tụ mặt mũi. trên căn bản mỗi quốc gia đại biểu đều có thể phát trên vài câu nói. kỳ thực phân đoạn này không cái gì dinh dưỡng. đơn giản là hồi tưởng quá khứ. tổng kết gần nhất hơn nửa năm bên trong thành quả. tăng cường tham dự các thành viên tự tin. t h ê m chốt phân đoạn ở triển vọng tương lai bốn chữ này trên lần này là chân chính về mặt ý nghĩa triển vọng tương lai ở rất nhiều người tham dự nhận thức bên trong nên phân đoạn lấy mã nhiên hạn định báo trước làm chủ đạo dùng con ngươi trong lồng thì g i á c ấm họ chờ nhiều loại siêu năng lực làm phụ trợ đem một số tương lai hình ảnh hình chiếu đi ra làm cho tất cả mọi người cộng đồng quan sát các quốc gia phía chính phủ ngự dụng truyền thông người đều ngay đầu tiên đem thiết bị màn ảnh nhắm ngay hình chiếu hình ảnh này nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa tương lai không có chuyện cũ m ề m tuyên ngôn không có nửa câu phí lời mã nhiên đi lên trước đài ngữ khí trầm trọng nói bắt đầu rồi bạch trên màn ảnh lớn xuất hiện một tòa trôi nổi ở hắc ám trong vũ trụ lạnh lẽo to lớn dãy núi màn ảnh từ từ rút ngắn, mọi người phát hiện, dãy núi này, là dùng một loại thần kỳ thủy tinh điêu khắc thành, trên đó tỏa ra ôn hòa, ánh sáng ấm ánh huy, mà ở núi cao đỉnh, một đạo loại người hình cơ thể sống cái bóng, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, cái bóng bản thể vô hình vô chất, phảng phất căn bản không tồn tại, rồi lại cho người một loại mánh liệt đến cực điểm cảm giác tồn tại để người căn bản c h u y ể n không mở tầm mắt chỉ có thể đem sự chú ý tập trung ở đó một mảnh không khí bên trong có người không nhìn được lên tiếng nói đây là người trong suốt siêu năng lực g i ả tại sao chỉ có thể nhìn thấy cái bóng ngươi mới vừa tiến vào siêu phàm lĩnh vực thực lực quá kém cảm thụ không ra Ta nhưng là có thể cảm giác được một loại không tên khủng bố nếu như chúng ta có thể nhìn thấy cái bóng này bản thể e sợ ngay lập tức sẽ trực tiếp tử vong quan c h ắ c già cảm nhận của ngươi năng lực có n g ư ờ i nói là địa cầu tối cường ngươi thấy thế nào ta mơ hồ nhận ra được nếu như có thể nhìn thấy vị này bản thể dù cho là cách vô số tinh hệ thậm chí vượt qua thời gian chiều không gian đều sẽ bị hắn một cái ánh mắt, trực tiếp nhìn chết, không muốn phát ra tạp âm. cái bóng này bản thể chính đang nói chuyện, yên tĩnh đi nghe, siêu phàm hội nghị thượng đỉnh hiện trường t r ư ớ c mắt yên tĩnh lại. trong hình, chuyện lên tiếng, nay lên tiếng người, tiếng nói không phải nam không phải nữ, không phải lão không phải ít, cảm giác thần mỹ mười phần. nói cũng không phải trên địa cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ tuyệt không phải hán ngữ hoặc là tiếng anh có thể ở đây bất cứ người nào đều có thể không hề cản trở nghe hiểu hán ý tứ tức rượu hoang băng ngạc toại đã xác định toàn bộ ngã xuống thần cách cùng thần hồn đều triệt để t r ô n vùi tiêu tan với hư v ộ các ngươi thấy thế nào trầm ngâm chốc lát cái bóng b ả n thể lại mở miệng nói cái khác thần chết thì chết, ta không để ý, tức không giống nhau. Hắn là thiên tài, tiềm lực không tầm thường, chí ít có thể trưởng thành đến trung vị thần cấp độ. Hắn như là ở cùng ai đối thoại một dạng, dừng lại nửa ngày, mới thản nhiên nói, ý của các ngươi, ta biết rồi, thần đình nội bộ đấu tranh, là lý niệm cuộc chiến, chúng ta không có bất luận cái gì t ư oán. Ta kiên trì cho rằng, chỉ cần có thể chống lại vạn vật trung yên, giữ gìn vũ trụ toàn cuộc ổn định, tạo thành nhiều hơn nữa hy sinh cùng giết chóc, đều là đáng giá. Áp ma cư trú ở luyện ngục, mà ma d u ộ t cư trú ở nhân tâm, ma ngục tồn tại mười sáu vạn năm, trung yên thế lực xé t r ắ n ra lẻ, xúc tích sức mạnh, trong bóng tối phát triển, nỗ lực đông sơn tái khởi, là vũ trụ mang đến tuyệt diệt, địa cầu chỉ là chân ma dùng để ợ p ma noãn xào huyệt một trong. tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, không đỡ nổi một đòn, nhưng cũng nhất định phải hồi diệt. giá trị, địa cầu đối toàn vũ trụ giá trị, không bằng nó uy hiếp tiềm ẩ n ta cũng không đồng ý ngươi, trừ bỏ chân ma. trong vũ trụ m i n h mông này, còn có ai có thể loại bỏ ngươi tránh chi ra h ộ chân chính khu tinh cấp siêu phàm giả mà không phải lượng lớn chế tạo ngụy x ấ u phẩm sức chiến đấu như thế sánh ngang thượng vì thần tồn tại chỉ là hoàn vũ kỳ tích xem như là ví dụ ta cũng không cho là sẽ gặp phải như vậy trùng hợp hủy diệt địa cầu văn minh thứ nhất là giết gà dọa k h ỉ tuyên cáo thần đình uy nghiêm thứ hai có thể hủy diệt một chỗ ma xào cắt giảm t r u n g yên thức tình sức mạnh hình ảnh chấm dứt ở đây các quốc gia đại biểu trên mặt vẻ ung dung tất cả đều tiêu tan vô tung mọi người trầm m ặ t không nói trong lòng thêm ra mấy phần mù mịt hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười chín chương năm trăm năm mươi năm năm trăm năm mươi năm cầu viện thương minh đám người tham dự hội nghị biểu tình đều khá là khó coi tuy rằng triển vọng tương lai phân đoạn kéo dài thời gian cũng không lâu đại gia cũng chỉ là nhìn thấy một ít linh tinh đoạn ngắn nhưng này đoạn cường giả bí ẩm từ bạch bên trong đã ẩm chứa quá nhiều tin tức cần phải từ từ tiêu hóa hội trường bầu không khí chớp mắt cứng ngắc xuống mọi người tất cả đều trầm mặc r ú t cuộc làm mỹ phương đại biểu thượng đế xe vơ đánh vỡ bế tắc c u ộ c diện cái gì ma ngục chân mạ ma noãn ta không phải hiểu lắm thế nhưng nghe tôn g h i thần chỉ ý tứ hắn bàn ý là muốn ngăn cản vũ trụ trung yên đến tránh khỏi trong hoàn vũ toàn bộ văn minh tuyệt diệt những thanh âm này cùng hình ảnh là tiên tri sử dụng siêu năng lực quan trắc đến tương lai Mặc dù đối phương có tin tức làm giả độ khả thi, nhưng loại khả năng này cũng không lớn, cho nên nói, thần đình một phương, kỳ thực là chính nghĩa, cũng không phải là tà ác tàn bạo, lấy hủy diệt làm vui thú thế lực, nghe được xe vơ lời nói, nước nga lavichi hồn tua vê n ế p lập tức phản bác, ý của ngươi là, chúng ta là tội ác một phương, là phi chính nghĩa, Đối mặt thần đình xâm lược, căn bản thì không nên phản kháng, đáng đời bị diệt rơi, đứng ở chính nghĩa một phương phía đối lập tồn tại, thông đám người thường sẽ theo bản năng mà đem nó coi là tà áp. z ê v ơ ở phân tích thời điểm, ngữ khí nghe vào tựa hồ cũng không thế nào căm dép thần đình, đương nhiên không phải. z ê v ơ lúc này giải thích, ta chỉ là đang nghĩ, phải chăng có hóa giải độ khả thi. Rốt cuộc thần đình cùng chúng ta tư oán, là bắt nguồn từ kia cái gọi là chân ma, chỉ cần có thể tiêu diệt hết ma n o n để địa cầu không còn trở thành ma xào. như vậy, nói tới chỗ này, ve vơ thực sự là nói không được rồi. hắn cũng ý thức được, chính mình vừa nãy ý nghĩ quá mức ngây thơ, lại không nói cường đại như thần đình, cũng đem chân ma coi là cường địch. người địa cầu phải chăng có thể tìm ra những c á c h được gọi là ma noãn, coi như là có thể tìm tới, đồng thời nghiên cứu ra đem nó triệt để tiêu diệt phương pháp, kia có thể như thế nào đây. Thần đình dựa vào cái gì cùng địa cầu sống c h u n g hòa bình, vạn nhất theo người ta, c á c h gọi là bóp chết ma noãn chỉ là chân ma tự biên tự diễn một màn kịch, là sớm bố trí ký càng b ấ y dập đây. vẫn là tiêu diệt địa cầu văn minh so sánh đơn giản. huống chi, thần đình cùng địa cầu văn minh xác thực là tồn tại an oán. những khác không nói chuyện, diệt thế lục thần mới vừa trên địa cầu ngã xuống, vậy thì hoàn toàn có thể làm văn minh chiến tranh dây dẫn lửa. lại nói, thần đình hủy diệt địa cầu lý do, cũng không chỉ là vì tiêu diệt ma xào lấy suy yếu trung yên thức tình sức mạnh. cũng tương tự là vì g i ế t gà dọa khỉ, biểu lộ ra uy nghiêm, muốn quân lâm hoàn vũ, n h ư ợ c quốc không ngoại giao, gầy yếu văn minh, càng là liền cùng cao đẳng văn minh bình đẳng giao lưu tư cách đều không có, người khác hủy diệt địa cầu văn minh, sẽ để ý người địa cầu nghĩ như thế nào, thấy thế nào sao, sẽ không, sở dĩ, thành công hóa giải xác suốt, là thật nhỏ đến có thể bỏ qua không tính tuy rằng phe vơ lý tính để hắn nghĩ thông suốt những này khớp xương nhưng mặt cảm tính lại cũng không mong muốn liền như thế thừa nhận cùng tuyệt đại đa số người mỹ đều không giống nhau vì này thượng đế trong xương là c a m vét chiến tranh mây man phe vơ theo bản năng mà nhìn về phía cách đó không xa mã nhiên tìm kiếm hóa giải là bình định chính sách mã nhiên thần thái thong s o n g chấn định n g ứ khí bình thản như thường lấy đấu tranh cầu hòa bình tắc hòa bình tồn lấy thỏa hiệp cầu hòa bình tắc hòa bình vong không muốn lại đối thần đình ôm ập bất luận cái gì tàng tưởng rồi hiện tại trọng yếu nhất là thống nhất tư tưởng coi như thực lực không đủ đối phương một phần vạn chân chính đánh lên phần thắng hầu như là số không trận đấu này chúng ta cũng nhất định phải đánh xuống, h ó a giải độ khả thi, có lẽ xác thực tồn tại, nhưng kia tất nhiên là ở song phương giao chiến qua đi, chỉ có đánh ra bản thân tôn nghiêm, địa cầu văn minh mới có cùng thần đình đàm phán tư cách, lời này nói tương đương không khách khí, trần trụi vạc trần địa cầu tầng cuối cùng nội khố, mọi người hai mặt nhìn nhau, có loại lòng tự ái gặp phải đạp lên cảm giác, nhân loại được xưng vạn vật linh trưởng, thống trị địa cầu nhiều năm, là viên tinh cầu này bá chủ, rất sớm nuôi thành sâu tận xương tuổi kiêu ngạo, thậm chí từng ngạo nghễ cho là mình là trong vũ trụ duy nhất cao đẳng trí tuổi bộ tộc. Có thể hiện tại, ở thực tế tàn khốc trước mặt, đại gia không phải không thừa nhận nhỏ yếu tức là nguyên tội, địa cầu thực lực tổng hợp, thực sự là quá yếu rồi. Bất luận là khoa học kỹ thuật cũng hoặc là siêu phàm sức mạnh, cùng rất nhiều không bằng thần đình văn minh so ra, cũng chưa chắc có ưu thế, nhất làm cho mọi người cảm thấy hoang đường địa phương ở chỗ. Thần đình nghĩ muốn hủy diệt địa cầu văn minh, cũng không giống cái khác ngoại tinh những người xâm lược một dạng, những kia thần chỉ, cũng không phải vì ham muốn tài nguyên cùng tín ngưỡng bãi chăn nuôi, mà là vì đại cuộc cùng chính nghĩa. dù vậy, bọn hắn thậm chí đều sẽ không cho người địa cầu truyền đạt thông báo, đem chân tướng báo cho địa cầu văn minh. nếu như không phải tiên tri mã nhiên nắm giữ năng lực tiên tri, mãi đến tận văn minh hủy diệt một khắc đó, địa cầu nhân loại đều sẽ không biết mình bị tuyệt diệt chân thực nguyên nhân. nếu như không phải có du hí chủ thần huyền cùng huyền tiên triệu quan lan như vậy tinh tế bạn bè cung cấp cứu viện, lại có võ thần tô sắc vi, thượng đế xe vơ, la vik chi hồn tua h ê n ế p chờ đỉnh tiêm siêu phàm giả đồng tâm hiệp lực, dục huyết phấn chiến, có lẽ căn bản c h ố n g không tới thần đình làn sóng thứ hai thế tiến công. sớm ở hôm qua, toàn bộ địa cầu nhân loại văn minh cũng đã hóa thành phế tích, trở thành lịch sử bụi trần rồi, mã nhiên mấy câu nói, để rất nhiều người thông minh vô pháp tiếp tục giả bộ hồ đồ, cũng làm cho một ít đầu óc không tỉnh táo lắm nhân ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, làm là kẻ địch, thần đình mạnh đến để người khó có thể sản sinh chống lại ý nghĩ. nhưng là, mã nhiên chống é p năng lực từ trước đến giờ rất mạnh, vốn là là đủ khiến nhân tâm sinh tuyệt vọng một chuyện, bị mã nhiên dùng một loại ôn hòa ngữ khí nói ra. tựa hồ cũng làm cho tham dự mọi người chịu đến một chút cảm hóa tâm tình ôn hòa rất nhiều cũng cũng bắt đầu rồn rập lên tiếng ta tán thành tiên tri quan điểm ở sự kiện lớn trên quyết định hắn chưa từng có sai lầm đánh là nhất định phải đánh nhưng là đánh như thế nào thần đình dưới chứng có tam đại văn minh tính cả lệ thuộc có thể nói là phồn thịnh tới cực điểm dù cho không phái cao cấp chiến l ự c chỉ là dùng bia đỡ đạn cùng chiến thuật biển người, chúng ta cũng không chịu nổi, giết chết diệt thế lục thần, địa cầu có thể nói là đem hết toàn lực, có thể kia sáu tôn thần chỉ, ở trong thần đ ỉ n h chỉ có điều là hạ vị thần cấp độ mà thôi, không đáng kể chút nào cao cấp chiến l ự c ai, trung vị thần cùng thượng vị thần, cũng không hiểu đến tột cùng mạnh đến mức nào, tin tức không đối xứng đến cực điểm rồi. n à y thì tương đương với một cuộc chiến tranh vừa mới bắt đầu chúng ta dốc hết tất cả thu được một hồi chiến dịch thắng lợi chiếm điểm tiểu tiện nghi nhưng là nhân g i a chỉ cần phản ứng lại hơi hơi nhảy ra một điểm sức mạnh liền có thể đem chúng ta triệt để tiêu diệt ngươi lời này là ở trường người khác trí khí diệt uy phong mình Hắn thực sự nói thật, chúng ta hiện ở mấu chốt của vấn đề, là thiếu người, bất luận là trung kiên chiến lược cũng hoặc là cao cấp chiến lược, đều kém xa tiếp tắp thần đình. n h ị luận tới đây, bỗng nhiên có người mở miệng nói, nếu thiếu người, có lẽ chúng ta có thể hướng minh hữu thỉnh cầu viện trợ, tỉ như, thương minh tinh, hí tinh sinh ra mười chín, Chương năm trăm năm mươi sáu năm trăm năm mươi sáu hoành áp đương đại hồng liên lính chủ nên đề nghị xuất hiện sau rất nhiều người đều có chút ý động dồn dập tán thành địa cầu tuy rằng từng chịu đựng rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác xâm lược nhưng trận chính có quá giao lưu văn minh thực tại không nhiều đầu tiên trường tồn văn minh là bị ép ký tên điều ước bất đắc dĩ không tính được minh h ấ u xuyên kha văn minh, thất hoàng nữ e va chết trên địa cầu, đại hoàng tử lý đường cùng tam hoàng tử a d a m cũng đều ăn qua không nhỏ thiếu, cùng địa cầu quan hệ so sánh mơ hồ, khó có thể giới định, trong truyền thuyết trương hằng văn minh, thì càng không cần nhiều lời rồi, ở thái không học xã chiến sau, nên văn minh liền triệt để mai danh ẩm tích, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm hình bóng, một vài người suy đoán, nên văn minh hay là bị đánh vỡ mật lượng, đã thoát đi hệ ngân hà rồi. Sở dĩ, chỉ còn dư lại thương minh tinh, kiếm thủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, huyền tiên triệu quan lan, mặc dù không đi tính kia lai lịch thành ngây du hí chủ thần, thương minh tinh ba vị h o à n g áp một đời, tính tình khác nhau các bá chủ, ở đi tới địa cầu sau, đều là địa cầu hòa bình yên ổn làm ra không ít cống hiến, dù cho là trong này tranh luận lớn nhất h u y ệ n tiên triệu quan lan, cũng không ai có thể phủ nhận hắn công lao. ở h u y ệ n tiên tổ cứng rắn dưới sự thống trị, đảo quốc tuy rằng chết rồi rất nhiều người, nhưng cũng trục xuất, giết chết rất nhiều ngoại tinh người xâm lược, lớn nhất đại biểu tính, chính là hải yêu tai họ a chiến dịch. Ngoài ra triệu quan lan ở xuyên pha văn minh giáng lâm thời gian cũng từng cung cấp không nhỏ trợ lực mọi người đều biết thương minh tinh cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau tồn tại sự khác biệt tương đối lớn nếu như có thể cùng người minh khấu này liên lạc với lời nói trừ bỏ có thể thu được cường lực ngoại viện nói không chừng còn có thể mượn dùng thương minh thời gian tiền lãi giúp địa cầu bồi dưỡng được một nhóm đỉnh tiêm siêu phàm cường giả, đồng thời để hiện hữu chấn quốc cấp các siêu phàm giả trở nên càng mạnh mẽ hơn, kiếm thủ cùng ma tử hiện giai đoạn chiến lược làm sao, rất khó suy đoán. Rốt cuộc lúc trước hai vị kia vừa tới địa cầu thời điểm, một c á c h chỉ còn dư lại tàn hồn, một c á c h mất trí nhớ, đều là sống giờ chết giờ trạng thái, trở về thương minh thời gian dài như vậy, c â n nhắc đến tốc độ thời gian trôi qua sai biệt, bọn họ bây giờ có lẽ cũng đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thậm chí trình độ cao vút, tiến thêm một bước, đạt đến t ầ n g thứ cao hơn cùng cảnh giới. Giữ gốc cũng là h u y ề n tiên cấp chiến lược chứ, không quản nghĩ như thế nào, hai vị kia đều không đến nỗi so với hiện tại triệu quan lan kém. có lẽ, chúng ta có thể tiến hành chiến lược rời đi. tạm thời từ bỏ địa cầu, mở ra tinh tế đi xa kế hoạch, thoát đi đến xuyên pha tinh hệ, rốt cuộc xuyên pha đại hoàng tử lý đường hiện tại được xưng trung quốc cơ giáp chi p h ụ đã đối với địa cầu văn minh có không ít thuộc về cảm, hẳn là sẽ không từ chối chúng ta thỉnh cầu, một ít từ văn minh ở tinh cầu khác được h ắ t khoa k ỹ vẫn không có triệt để tiêu hóa hết, chúng ta thiếu hụt thời gian, kỹ thuật cũng không thuần thuộc không làm được tinh tế chiến hạm. phí lời, nếu như thời gian đầy đủ lời nói, chúng ta cũng không cần chạy, lấy địa cầu siêu phàm thực lực tốc độ phát triển đến nhìn, lại cho chúng ta nửa cái thế kỷ phát triển, đối kháng chính diện, cũng chưa chắc sợ thần đình. nếu như xuyên pha văn minh đồng ý cung cấp viện trợ lời nói, có lẽ có s ẵ n có tinh tế tài cụ, đi xuyên pha tinh hệ, còn không bằng trực tiếp đi thương minh tinh, dựa theo thương minh thời gian tính toán, từ xưa tới nay, trung quốc, a không, địa cầu cùng thương minh chính là quan hệ rất tốt minh h ữ u vậy thì xuất hiện hai cái phe phái, một cái nỗ lực hướng thương minh thỉnh cầu trợ giúp, một cái khác nỗ lực tinh tế đi xa, trực tiếp vứt bỏ địa cầu bắt đầu tinh tế đại di dân, người trước so sánh đầu thiết, chính là nghĩ cứng đối cứng nhìn một cái có thể không mượn sức mạnh của thương minh tinh cùng thần đình thật tốt mới vừa lên một làn sóng người sau so sánh ổn thỏa cho rằng vừa đánh vừa lui tránh né mũi nhọn chiến lược rời đi mới là chính đạo tinh tế di dân là không thể được trầm mặt một lúc lâu mã nhiên rốt cuộc mở miệng nói có lẽ đại gia không có chú ý tới trước trong dự ngôn vị kia thần đình cao tầng nói câu nào. áp ma cư trú ở luyện ngục, mà ma dượm cư trú ở nhân tâm. một phần người tham dự lập tức nghe hiểu ý của mã nhiên. sắc mặt đại thể trở nên âm trầm. ngồi ở mã nhiên bên tay trái tô sắc vi. tuy rằng ngay lập tức lính ngộ thâm ý trong đó. nhưng vẫn là một bộ yên vui phái sáng sấp. lão thần thường trên đất hướng đại gia giải thích lên. c á c h gọi là nhân tâm. có hai loại giải thích, một là vật lý về mặt ý nghĩa, chỉ nhân loại trái tim, hai là chỉ nhân loại tâm tư, ý nghĩ, ý nghĩ, dưới cái nhìn của ta, loại thứ hai giải thích độ khả thi càng cao hơn, cái gọi là ma, có lẽ chính là mượn tinh thần của nhân loại sức mạnh cùng tâm tình tiêu cực, đản sinh ra một vài thứ gì đó, hí, mọi người tại đây dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, n ổ i da gà trước mắt s ô n g ra, mặc dù là loại thứ nhất giải thích, theo mọi người, cũng hầu như là khó giải, ma ở nhân tâm, làm sao nhổ ma noãn, chẳng lẽ cho toàn nhân loại đều làm một lần thân mật giải phẫu, mà không nói chuyện làm như vậy có được hay không, coi như đi được thông, thai nhi kia cùng tân sinh thì làm sao bây giờ, cũng không thể cho toàn nhân loại làm tuyệt dục giải phẫu chứ, Kia thì tương đương với tự mình hủy diệt, là ngô xuẩn nhất cử động. Thỏa hiệp cùng bình định cũng không đến nỗi làm được trình độ như thế này. Nếu như không phải khả năng thứ nhất, là loại thứ h a i thì càng khó giải rồi. chỉ cần nhân loại còn sống sót, sẽ suy nghĩ, sẽ sản sinh ý nghĩ, sẽ có vô số tâm tư phát tán, kia cái gọi là ma. Nếu như thật bắt nguồn từ những này tâm tư cùng ý nghĩ, trừ bỏ nhân loại diệt vong, đại gia thực sự không nghĩ tới làm sao mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Ai mẹ nó đồng ý làm ký sinh trùng ký chủ a, thần đình cùng chân ma, hai ngọn núi lớn, trước mắt đặt ở mọi người trên bà vai, để đại gia hầu như không thở nổi. Thần đình cao tầm, mã nhiên đỡ lấy tô sắc vi lời nói mảnh vụn, Thăm thắm nói, chí ít, bị chúng ta nhìn thấy một vị kia, dự định đem địa cầu nhân loại chém tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Ở hắn xem ra, chúng ta những người địa cầu này, chính là chân ma chứng năng lượng cùng dinh dưỡng khởi nguồn. Sống sót chính là một loại nguyên tội, chỉ cần có một tên người địa cầu còn sống sót, liền có thể dẫn đến ma sinh ra, không quản chúng ta trốn tới chỗ nào. đều sẽ bị không chừng mực truy sát. nói tới chỗ này, mã nhiên dừng lại chốc lát, trong tròng mắt đen kịt mịt mờ nhàn nhạt ửng đỏ tia sáng, hắn ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, lưu cho chúng ta lựa chọn, chỉ còn lại một cái, chiến, mới bắt đầu mã nhiên nói như vậy. mặc dù mọi người không có ở bề ngoài trực tiếp phản bác, nhưng có không ít nhân tâm bên trong là nắm ý kiến phản đối, không có nhảy ra phản đối, vèn vèn là đối tiên tri cá nhân tôn trọng, cho mã nhiên một bộ mặt thôi. hiện tại, xít sự thực, giảng đạo lý qua đi, mọi người tiếp tục nghe mã nhiên lời này, một phen hai mặt nhìn nhau, trung quy vẫn là tán thành hắn quyết sách. đến đây, các quốc gia đại biểu rốt cuộc thống nhất tư tưởng, vừa đánh vừa lui, lưu vong dị tinh, là không thể rồi. chỉ có thể chính diện cứng rắn như vậy đầu tiên phải giải quyết thiếu người vấn đề địa cầu văn minh trung kiên siêu phàm nhân tài số lượng cùng đỉnh tiêm chiến lược hai phương diện này đều nằm ở tuyệt đối thế yếu đánh không lại làm sao bây giờ một mình đấu đó là tống đầu người cùng cho không không khác chỉ do bại não hành vi sở dĩ đến dung người thống nhất tư tưởng chiến tuyến sau á n h mắt của mọi người trước sau tập trung ở trên người mã nhiên có vẻ như hiện tại có tư cách có năng lực liên lạc với thương minh tinh ngoại giao nhân tài chỉ có vị này rồi nguyên bản ngồi ở bên tay phải của mã nhiên làm quan lan chi quốc đại biểu ogata komida cũng không chịu nổi này hừng hực ánh mắt nhìn kỹ hơi hơi hướng về bên cạnh hơi di chuyển đem sân khấu chống không ngược lại bên trái tô sắc vi, không nhúc nhích, vững như n ú i thái, tượng tòa pho tượng một giảng giả ở mã nhiên bên cạnh, cảm nhận được đám người tham dự hội nghị tha thiết nhìn kỹ, mã nhiên lúc này đáp lại nói, trước liền liên lạc qua rồi, kiếm thủ cùng ma tử đang cùng thương minh thiên đạo đối chiến, không s ả n h bận tâm địa cầu, mọi người ánh mắt ảm đảm, hầu như tuyệt vọng, t ô sắc vi ánh mắt nhìn về phía mã nhiên bên trong, nhưng là cất giấu một chút mịt mờ vẻ khinh bì, nói chuyện thở mạnh quen thuộc, trung quy vẫn để cho cái tên này nuôi thành rồi, cho nên nói, ở không quên sơ tâm phương diện, sắc vi đại nhân lại thắng rồi mã hiển thánh một hồi a, ngược lại người thứ bốn thương minh bá chủ, mã nhiên dừng lại chốc lát, mỉm cười nói với mọi người,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 tìm tới vị kia trấn áp đương đại thương minh bá chủ, thân thiết hội ngộ, thân mật giao lưu. Sau đó, ôm bắp đùi. những phương diện khác thật không còn lại bao nhiêu thao tác không gian rồi. trước đánh diệt thế lục thần thời điểm, địa cầu phương diện cũng đã lấy ra toàn bộ chiến l ự c dùng hết hết thầy, mới miễn miễn cứng cứng x i ế t chết thần đình tiền trạm tiểu đội. sở d ĩ tiếp đó, chủ yếu vẫn phải là nhìn viện quân ra sức không cho lực, địa cầu phương diện, đến thời điểm như thế này, chỉ có thể là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh rồi. cuối cùng hội nghị tổng kết không cái gì dinh dưỡng, đại gia đều có chút mất tập trung, nghĩ mau chân đến xem vị kia hồng liên lính chủ đến cùng là thần thánh phương nào, hội nghị thượng đỉnh sau khi kết thúc có tư cách theo trung phương đại biểu đồng thời tiếp khách người tham dự cũng không nhiều, trừ bỏ học xã các tinh anh bên ngoài. nước ngoài đại biểu chỉ có năm người, thượng đế xe vơ, âm dương sư ogata komida, quang túc thân sĩ william, công nghiệp chúa tể juli u t a d n a o ơ, cùng với lavichi hồn tua v e n e p còn lại đám người tham dự hội nghị hoặc là bị sắp xếp trở lại từng người nơi ở. hoặc là đi tới quang ngư học xã tham quan, trước đi nghinh đón hồng liên lính chủ xe đặc trùng trên, trừ bỏ tài xế bên ngoài, thêm vào mã nhiên cùng tô sắc vi, cũng chỉ có này rất ít mấy người, rộng rãi bên trong xe có vẻ hơi trống chảy, tô sắc vi ngồi ở một cái sát cửa sổ vị trí, cùng mã nhiên cùng bài, trung gian cách một cái hành lang, hiện trường có người ngoài ở, Nàng cũng không có đuổi theo mã nhiên hỏi hết đông tới tây, mà là hai mắt vi minh. Trang làm ra một bộ nghỉ ngơi dưỡng sức sáng sấp, có vẻ cao lạnh dị thường, mới nguy cơ, mới khiêu chiến, mới cửa ai khó. thời khắc này, tô sắc vi không có thu hút tâm tư, mà là thả mặt bọn họ tự do bồng b ì n h mặc dù là không có tim không có phổi như nàng. trong hơn nửa năm này, Gặp liên tiếp chiến đấu, cũng ít nhiều gì cảm giác thấy hơi mệt đây. tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận, nhưng một số thời khắc, nàng cũng sẽ không nhìn được ở trong lòng cảm khái một chút, may là có mã nhiên ở. Nếu không thì, nàng thực sự là khó có thể tưởng tượng. hiện tại địa cầu sẽ là như thế nào c u ộ c diện, chuyện của quá khứ liền không cần bàn lại rồi. hiện trên địa cầu muốn trực diện kẻ địch. là thần đỉnh, c á c h này hội tụ không biết được bao nhiêu thần chỉ, trải rộng vô số văn minh tổ chức, nó tổng hợp chiến lược, thế lực cùng địa cầu văn minh bắt đầu so sánh, quả thực một c á c h ở trời, một c á c h trên đất, căn bản không phải cùng một c á c h lượng cấp tồn tại, nếu như nói người trước tương đương với bá vương long, người sau liền quần phổ thông con kiến, kiến nhiều phệ tượng hiện tượng, cũng không dễ dàng xuất hiện, huống chi, mặc dù là đơn thuần tính toán số lượng, địa cầu cũng chưa chắc có ưu thế, rốt cuộc thần đình dưới chứng có tam đại văn minh, mà này tam đại văn minh bên dưới, còn có đếm không hết lệ thuộc văn minh, không cần phái chân thần lại đây, chỉ là để một ít bia đỡ đạn tấn công địa cầu, liền đầy đủ để địa cầu các quốc gia sứt đầu mẹ chán rồi. Đối hiện nay t h ế cuộc có rõ ràng nhận thức sau đó, tô sắc vi vẫn cứ lạnh nhạt như thường, biểu hiện bình thản ung dung, không có nửa điểm tâm cảnh g ầ n sóng, dưới tình huống này, người bình thường đều sẽ nghĩ chạy trốn, này không gì đáng trách, nhưng là, nàng rất rõ ràng, mã nhiên sẽ không, kẻ này trước nói những kia lý do, theo tô sắc vi, chỉ là vì thuyết phục cái khác người tham dự, chỉ đến thế mà thôi. không có ai so với tô sắc vi càng hiểu hắn rồi. nếu như không phải vì c h ấ n á p quân tâm, ổn định sĩ khí, gặp phải chiến đấu, cái tên này e sợ vĩnh viễn là s ô n g lên phía trước nhất một cái kia. cái tên này, chính là khoát một tấm mưu sĩ vỏ ngoài thuần mãng phu, nhất niệm đến đây. tô sắc vi dựa vào ăn mật ong hạt đào nhân mứt hoa quả công phu, len lén liếc mắt bên cạnh đang ở chợp mắt mã nhiên. có việc, mã nhiên mở hai con mắt, đuôi lông mày hơi nhíu, thiếu nữ bên tai ừng đỏ, thèn quá thành giận, kẻ áp cáo tràng trước nói, nhìn lén ta làm gì, đạo lý xác thực là đạo lý này không sai, cái tên này không có nhìn trộm sắc vi đại nhân, Hắn làm sao biết sắc vi đại nhân đang nhìn Hắn, chán g h é t d u y t mã nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chuyển đề tài, vừa nãy đột nhiên nghĩ đến, ngươi cùng hồng liên lính chủ hẳn là có không ít cộng đồng đề tài, n à y rõ ràng là ở nói sang chuyện khác, nói mò, tô sắc vi cũng là nghe cái việc vui, sẽ không tưởng thật, bất quá nhìn vị này chiến hữu bình tĩnh t h o n g s o n g c h ấ n đ ị n h tư thái, thiếu nữ cũng cảm giác nguyên vốn có chút thấp t h ỏ m tâm cảnh từ từ ôn hòa xuống, mã nhiên cũng không sợ, nàng có gì đáng sợ chứ, sắc vi đại nhân so với hắn nhược b e đùa giỡn, võ thần tên không phải là dựa vào khiếp chiến được đến, sau mười lăm phút, xe cổ động cơ chấm dứt vận chuyển, bảy tên địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả trước sau xuống xe. nơi này chính là trong truyền thuyết vạn lý trường thành sao. ta vẫn là lần thứ nhất lại đây. c á i thứ nhất lên tiếng là nghiêm túc thận trọng công nghiệp chúa tể juli u t adenauer. hắn ngắm nhìn bốn phía trên mặt hiện ra vẻ thán phục. không có công nghiệp sức mạnh chống đỡ. cũng không có siêu phàm vĩ lực làm dựa vào cổ đại trung quốc nhân dân. dựa vào cần lao cùng trí tuệ liền đủ để kiến thiết như vậy hùng v ĩ kỳ tích ta đột nhiên cảm giác thấy chúng ta hiện tại có như thế điều kiện tốt đối mặt ra sao khó khăn đều có lòng tin vượt qua rồi thượng đế phe vơ chờ du li út nói xong sau lập tức mở miệng dùng tiếng đức giải thích đến nơi này không phải t r ư ờ n g thành toàn bộ chỉ là một c á c h tạo thành bộ phận xác thực nói nó là rõ trường thành một cái cửa ải, trước nơi này là cấp năm a cảnh khu, nhãn m ắ t là tám đạt lính trường thành, là cư dung quan trọng yếu tiền đồn, trường thành là trung quốc cổ đại thứ nhất quân sự công trình, xây dựng lịch sử có thể ngược dòng đến tây chu thời kỳ, r e vơ hóa thân trung quốc thông, tràn đầy phấn khởi nói, chưa từng thấy người, có lẽ sẽ theo bản năng mà cho rằng trường thành là một cái nào đó khu vực, một cái nào đó tỉnh cảnh điểm, chỉ có ngươi tự mình bay qua một chuyến, mới biết nó độ dài đến cùng có bao nhiêu khuyết đại, vượt mười lăm tỉnh, coi như là phóng tới hiện tại, cũng là c â y siêu cấp đại công trình rồi, bị mã nhiên hơn một trăm đao chém sau khi chết, ve vơ ở thượng đế huyền bính ảnh hưởng phục sinh trở về, sau đó tính tình chuyển biến, xác lập mục tiêu cuối cùng cùng lý tưởng, tuy rằng hắn bây giờ vẫn cứ ôn hòa như thường nhưng cũng không giống như kiểu trước đây là cái mềm vặt tính tình không còn mặt người bắt bí cùng người giao lưu cũng chủ động rất nhiều đó là cái gì nguyên bản chính ôm một bình rượu sái hướng về trong miệng giót la vik chi hồn tua gê nếp bỗng nhiên chỉ hướng phía tây bắc mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới nhìn thấy rồi một viên lơ lường giữa không trung ruột gì quả táo đỏ dự quả táo bên trên, thiêu đốt thăm thắm h ỏ a diễm, cảm giác tồn tại cực kỳ cường liệt, hầu như chỉ cần tầm mắt xẹt qua nó, liền tuyệt đối sẽ không đưa nó quên, có thể mọi người tại đây lại đều lúc ẩm lúc hiện cảm giác được, viên này ruộng ì quả táo tựa hồ là không có chất lượng cùng nhiệt lượng, nó phàng phất chỉ là một cái ảo giác, chu vi lượn lờ h ỏ a diễm, cũng không chân thực. tất cả mọi người theo bản năng mà kéo căng thân thể, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích, đoạn thời gian gần đây, các quốc gia đều chịu đủ ngoại tinh thế lực xâm lược, những này đỉnh tiêm các siêu phàm giả cũng đều có chút thần kinh quá nhạy cảm, đối xử không tầm thường sự vật, phản ứng so sánh kịch liệt, không cần sốt sắng, mã nhiên mỉm cười giải thích, nàng chính là đời thứ bốn thương minh bá chủ, nói chuẩn xác là vì kia một ý nghĩ phảng phất là vì xác minh cách nói của mã nhiên hắn vừa dứt lời kia một viên thiêu đốt màu máu hào quang quả táo bắt đầu từ từ bành trướng dường như bông hoa bình thường nở ra hóa thành linh tinh lưu hỏa lay động vào gió một lát sau một tên tóc tím huyết mâu vóc người cao gầy nữ t ử từ liệt d i ễ m bên trong đi ra Ta tên, diệp phong k i n h Lần đầu gặp, các ngươi cho ta ấm tưởng coi như không tệ, hát án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm năm mươi tám năm trăm năm mươi tám nâng hít đồng tử tô sắc vi, hồng liên lính chủ, diệp phong k i n h Nàng thanh tuyến vô cùng sạch sẽ, lạnh lẽo, ngư khí bình thản, rồi lại mơ hồ cho người một loại càn khôn do ta độc đoán bá đạo cảm. Danh tự này, hẳn là lấy nhẹ như mây gió ý tứ, x e vơ nhìn bên cạnh mã nhiên một mắt, cấp tốc tìm đúng chính mình định vị, hóa thân vai diễn phụ, khen ngợi nói, tên rất hay, nói xong lời này, Hắn lại ánh mắt sáng quắc trên dưới đất quan sát đối phương, từ sưng diệt phong khinh nữ tử, vóc người cao gầy, một bộ khá có cổ v ầ n áo đỏ, trên vai lơ lửng dày rộng áo choàng màu đen, mái tóc màu tím không tính là quá lâu, vừa vặn rủ xuống đến b ả vai, lại từng chiếc trong suốt như ngọc, khác nào đá quý màu tím điêu khắc thành, da thịt trắng loáng như ngọc, hai con mắt ừng đỏ, vô pháp từ trong mắt nàng nhìn ra bao nhiêu tâm tình, cùng với đối đầu tầm mắt, lại mơ hồ khiến người ta cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy, phàng phất gặp phải vũ trụ chối thức ăn bên trong đ ỉ n h cấp lược thực giả. công nghiệp chúa tể juli út adenauer cùng lavich chi hồn tua gê n ế t biểu hiện như là tâm hữu linh tê s o n g bào thai một dạng, đều cao mày, theo bản năng mà lùi về sau hai bước. từ một viên dường như hư huyễn thiêu đốt quả táo. trong trước mắt, liền đã biến thành một cái loại người hình cơ thể sống. loại thủ đoạn này, không thể nào hiểu được. trừ bỏ tìm tòi giả cùng tràn đầy lòng hiếu kỳ người bên ngoài. đại đa số người, đều sẽ theo bản năng mà tách ra chính mình không thể nào hiểu được sự vật. huống chi, ở du li út trong cảm giác, c á c h này tự xưng diệt phong khinh nữ nhân. nó sinh mệnh vực tràng mạnh mẽ rồi rào p h ả n phất trên trời cháy hừng hực kiêu dương bình thường nàng lại như là liệt nhật rơi d ụ n g ở trên mặt đất chỉ là đứng ở bên người nàng cũng đã vô cùng dày vò juli út thậm chí mơ hồ cảm giác được mình tùy thời khả năng bị đốt thành c h o bụi juli út trầm giọng cảm khái nói thật mạnh cùng ta hoàn toàn không ở cùng một cấp độ trên không nói chuyện gốc gác kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực đơn tính sức sống ở j u l y wood trong cảm giác vị này hồng liên lính chủ quả thực lại như là một đầu hình người c ự long trong thân thể ẩm giấu đi vô số thuốc nổ mỗi một hạt tế bào cũng giống như là loại nhỏ năng lượng hạt nhân lò phản ứng một dạng có thể cung cấp tiêu xài b ấ t tần sức mạnh j u l y wood thậm chí hoài nghi tượng diệt phong khinh như vậy cường hãn cơ thể sống có lẽ chỉ cần một vị, liền có lật đổ thần đình khả năng, đùng bình thủy tinh phá nát âm thanh, ở cách đó không xa vang lên, hóa ra là tua gê n é t muốn cầm bình rượu lên, cho mình r ồ i lên một ngụm rượu, lại không c ẩ n t h ậ n dùng sức quá mạnh, đem bình rượu trực tiếp bóp nát, tuy rằng hắn nghĩ nỗ lực biểu hiện thong dong một ít, nhưng cái tiểu động tác này, lại hiển lộ ra nội tâm hắn không bình tĩnh. âm dương sư Ogata Komida không có tưởng du li út sống như tua ghê nét lùi về sau quá nhiều, nhưng cũng không chút biến sắc đứng ở mã nhiên phía sau. Dù vậy, Ogata Komida cũng vẫn cứ bị diệt phong khinh khủng bố khí d i ế n chỗ k i n h sợ, cảm giác miệng khô lưới khô, hầu kết không tự chủ trên dưới nhúc nhích, làm cái nuốt nước miếng động tác, ùm ùm tới trong này trước, huyện tiên triệu quan lan từng nói với hắn, c á c h gọi là hồng liên lính chủ chỉ có điều là thương minh tinh một vị vãn bối, cân nhắc đến giữa hai bên ngọn nguồn, hơi hơi dành cho một ít trông non liền có thể, không cần quá mức lo lắng. hiện tại, Ô g a t a Komida đột nhiên cảm giác thấy, huyện tiên tựa hồ quá đánh giá thấp vị này vãn bối rồi, diệt phong khinh mang cho hắn áp lực, quả thực so với thần đình phái lại đây diệt thế lục thần tính gộp lại còn muốn khuyết đại quả thực phi nhân nguyên nhân chính là như vậy đối phương rõ ràng dung mạo mỹ lệ tư thái thước tha khí chất siêu phàm có thể nói mỹ lực mãn phân lại chỉ là để mọi người tại đây cảm giác khủng bố cao quý diệt phong khinh nữ sĩ Quang t ố c thân sĩ w i l l i a n nhắm mắt đi tới khoảng cách hồng liên lính chủ năm mét trước. k h ẽ c h o m người. thái độ chính cần. tư thế tiêu chuẩn. cái c h á n lại tràn đầy mồ hôi lạnh. âm thanh cũng có chút run. hoan nghênh ngài đi tới địa cầu. nếu như có cơ hội lời nói. bất cứ lúc nào hoan nghênh ngài đến anh quốc làm khách. w i l l i a n mở miệng sau. mọi người mới chú ý tới. cổ áo của hắn cùng ốm tay đều bị ướt đấm mồ hôi. tuy rằng w i l l i an đã sớm biết chính mình trên địa cầu siêu phàm giả bên trong cũng tuyệt đối không tính được tối cường. bất luận là mã nhiên, tô sắc vi cũng hoặc là x e vơ cũng có thể ung dung đem hắn đánh bại. nhưng hắn có chục quang siêu năng lực kể bên người, có thể mang tự thân tốc độ tăng lên tới tiếp cận tốc độ ánh sáng trình độ, cũng có thuộc về mình ngạo khí. r ú t cuộc. tuyệt đại đa số có thể đem hắn đánh bại tồn tại ở tuyệt đối tốc độ lĩnh vực cũng chưa chắc là đối thủ của hắn dù cho là lúc trước thần chiến bên trong hắn cũng vì thượng đế xe vơ áp trận kiềm chế một tôn chân thần tây bán cầu thần chiến sau khi kết thúc trước mắt đến xích đạo bia thần trên chiến trường gấp rút tiếp viện mã nhiên là đặt vững thắng cuộc phát huy trọng yếu tác dụng nhưng là hôm nay phần này ngạo khí bị triệt để bỏ đi rồi dù cho chưa hề giao thủ chỉ là đứng ở cái này tên là d i ệ p phong k i n h sinh vật hình người trước mặt quyêu l i a n đều lập tức ý thức được nếu như cùng nàng là địch chính mình sẽ chết vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ sẽ không có bất luận cái gì phát huy chỗ c h ố n g phần này nhận thức rõ ràng lại sâu sắc thậm chí để q u i l i a n cũng không dám cùng diệp phong k i n h ánh mắt đối diện, lo lắng mạo phản đối phương, bị người khác một cái ánh mắt tại chỗ nhìn chết, uvk q q m diệp phong k i n h nhàn nhạt quét q u i l i a n một mắt, k h ẽ gật đầu, xem như là từng làm đáp lại rồi, nàng tùy ý nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng, tầm mắt rơi vào mã nhiên cùng trên mặt tô sắc vi, Thương minh t ị n h cũng không có quả táo loại thức ăn này. Diệp phong khinh tư duy tính chất nhảy nhót quá mạnh. Bên cạnh mấy vị trấn quốc cấp siêu phàm giả đều theo không kịp nàng dòng suy nghĩ. Nàng chỉ là tự nhiên nói chuyện. trước đây thật lâu, ta liền biết rồi loại này hoa quả tồn tại. nhưng vẫn không có cơ hội thưởng thức. Sở dĩ, ta một ý nghĩ, một tia tâm tư. xuyên qua rồi thời không lỗ sâu, dáng lâm địa cầu, diễn biến thành vừa nãy viên kia quả táo, cuối cùng đã biến thành dáng vẻ hiện tại, nói tới chỗ này, diệt phong khinh quanh thân mỗi giờ mỗi khắc đang phát tán ra khủng bố khí d i ễ m đột nhiên thu hút về không, nàng nhìn về phía mã nhiên cùng ánh mắt của tô sắc vi hơi lấp lóe, tựa hồ là đang đuổi nhớ lại trước kia, một lát sau, diệp phong k h i n g thăm thắm cảm khái nói, bị ghi lại ở thương minh lịch sử văn bia bên trong băng hà song tiên, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy rồi, rõ ràng là hẳn là sưng là tiền bối tồn tại, tuổi tác dĩ nhiên còn nhỏ hơn ta, thời gian bí mật, quả thực huyền diệu vô cùng, từ bắt đầu đến hiện vẫn đang ở vào g i ả i ra trạng thái tô sắc vi, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Lúc đầu là t ử ma tử trương cuồng trong miệng nghe được băng hà song tiên cái từ này. Sau đó mới rõ ràng. đây là t ử kiếm thủ lâm cầu bại thời kỳ để lại cố sự. Bất quá, tô sắc vi nghe nói. Thương minh tinh là huyền tiên triệu quan lan thống trị kỷ nguyên. các loại truyền thừa hầu như cũng đã tuyệt tự. lịch sử bị vị kia huyền tiên tùy ý bóp méo trang điểm. cải l i ệ n g xiềng. chỉ có kiếm thủ cùng ma tử truyền thuyết vẫn ở trên viên tinh cầu này truyền lưu. Sở dĩ, trước mắt vị này, đến tột cùng là từ nơi nào làm đến tiền sử bí ẩn, tô sắc vi trên dưới đánh giá d i ệ p phong k i n h một phen, phát hiện đối phương thật sống cao hơn chính mình nửa c á c h đầu. s ì người này cũng là so với mình thành thục một điểm, đẹp đẽ một điểm, cường một điểm, khí tràng càng bá đạo một điểm mà thôi, Sắc vi đại nhân cũng không phục, võ thần là h ậ u kỳ, hiện tại vẫn còn phát ruột giai đoạn, sau đó tuyệt đối sẽ không so với cái này hồng liên lính chủ kém nửa phần, hít một hơi thật sâu, tô sắc vi trung quy vẫn là đem sâu trong nội tâm phần kia không hiểu ra sao cạnh tranh ý thức kiềm chế lại đi. Nàng bước lên trước, đi tới trước người mã nhiên, nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệt phong khinh, dò ra tay, thoải mái nói, ngươi tốt, ta là trấn quốc cấp siêu năng lực vạn hóa giác t ì n h g i ả tô sắc vi, bây giờ có được nhiên võ c ử u đoạn t u vi, d i ệ p phong khinh nghiêng đầu, tựa như cười mà không phải cười nhìn tô sắc vi, thật là một đáng yêu cô nương, lớn lên đẹp đẽ, linh hồn cũng giống như vậy sạch sẽ, thuần t ú y nói tới chỗ này, Nàng dùng một loại không được xía vào giọng điệu nói, ta yêu thích ngươi. Sau đó, cùng ở bên cạnh ta, làm ta nâng ých đồng tử, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm năm mươi chín năm trăm năm mươi chín, Kích c á i chữ này ở trong sinh hoạt hàng ngày xuất hiện tần suất cũng không cao. Có thể chữ này từ diệt phong khinh trong miệng nói ra, rồi lại chớp mắt bị mọi người tại đây chỗ lý giải. Phảng phất nàng mỗi một câu nói bên trong, đều mang theo một loại nào đó thần bí ma lực. Có thể mang ý của chính mình rõ ràng mà chính xác lan truyền cho mỗi một tên người nghe. tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm cùng lý giải sai lịch, lớn lên đ ẹ p đẽ. linh hồn sạch sẽ lại thuần túy tô sắc vi bị đại lão ngay mặt khích lệ sau, cũng không có sản sinh nửa điểm mừng rỡ tâm tình. Sắc vi đại nhân cho rằng, đối phương chỉ nói là vài câu chính xác phí lời mà thôi, nàng nhưng là phải trở thành thảo lư vương nữ nhân, từ trước đến giờ người gặp người thích hoa kiến hoa khai, chắc chắn sẽ không bị biểu dương hai câu liền vui vô cùng đến quên hết tất cả trình độ. tô sắc vi chỉ là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đối phương, nâng ghít đồng t ử cái gì, nghe tới như là cho tiểu h à i t ử chức vụ, không thích hợp ta, sở dĩ, xin lỗi, ta từ chối, nói chuyện như vậy kỳ thực đã rất cho đối phương mặt mũi rồi, nếu không là cái này d i ệ p phong k i n h vừa nãy khít lệ tô sắc vi hai câu, lấy tính cách của nàng, căn bản không thể cho ra bất kỳ giải thích nào, đánh giá trực tiếp liền tuyệt đối từ chối cộng thêm một làn sóng chây cười rồi rút cuộc đường đường võ thần đi cho người làm n â n g kích đồng tử cái gì nghe tới nhiều lô a bất quá nói đi nói lại vị này hồng liên lính chủ là dùng kích tô sắc vi không chút biến sắc cùng mã nhiên đối diện một mắt phát hiện đối phương cũng không có cái gì đặc thù tâm tình biểu lộ cũng không có bởi vì chính mình tùy hứng từ chối yêu cầu của hồng liên lính chủ mà oán giận chính mình tuy rằng không nói gì nhưng cái ánh mắt kia đại khái là muốn làm thế nào cũng có thể ta cho ngươi mọc ý tứ chứ hoắt hoắt hoắt thiếu nữ khói môi hơi dương lên đắc ý vô cùng mã nhiên kẻ này tuy rằng b ì n h thường làm cho người ta vét nhưng thời khắc mấu chốt luôn như vậy đáng tin thật không tệ, bất quá, trở lại chuyện chính, v ị này diệt phong khinh, rõ ràng là cô gái, lại dùng kích loại này bá đạo tuyệt luôn binh khí, tô sắc vi hơi hơi não bổ một hồi, kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên một điểm không hợp cảm đều không có, như vậy bá khí người, dùng bá đạo nhất binh khí, hoàn toàn hợp tình hợp lý, lại như là trời cao nhất định sự tình một dạng, từ địa cầu trong lịch sử đến nhìn, có thể sử dụng loại binh khí này, đều không phải cái gì người bình thường, nhưng người ta tốt xấu cũng là thương minh người thứ bốn bá chủ, hoành áp đương đại nhân vật. trong lời nói, bá đạo lại thong dong, dùng kích như vậy bá khí lộ ra ngoài binh khí, cũng là chuyện đương nhiên, cho tới giờ khắc này, tô sắc vi mới hậu chi hậu giác ý thức được, trước mắt vị này được xưng hồng liên lính chủ cường khí ngự tỉ, bất luận là biểu tình, ngôn ngữ cũng hoặc là tứ chi động tác, đều đầy g i ấ y một luồng lộ rõ trên mặt đế hoàng khí phách. Cố này thượng vị giả khí chất, tương tự với lần đầu thấy được kiếm thủ cùng ma t ử thời điểm chỗ cảm nhận được uy thế. nhưng phải càng rõ ràng, càng mãnh liệt một ít, tô sắc vi rất kinh ngạc. chính mình như vậy không sợ trời không sợ đất ra hỏa, chỉ là cùng diệp phong k i n h tiếp xúc ngắn ngủi thời gian chốc lát, dĩ nhiên liền quen thuộc đối phương vinh mặt hất hàm sai khiến, nàng rất nhanh ý thức được, không chỉ là chính mình, ở đây c á c h khác địa cầu các siêu phàm giả, cũng đều là như vậy, không có bất kỳ người nào đối diệp phong k i n h hung hăng bá đạo sản sinh phản cảm tâm tình, quá chuyên quyền độc đoán, Quá mức lấy tự mình làm trung tâm g i a hỏa, xác thực rất dễ dàng để người căm ghét, bất luận là công nghiệp chúa tể juli wood adenauer, lavic chi hồn tua g ê nếp cũng hoặc là quang túc thân sĩ william, vừa bắt đầu nhìn thấy diệp phong k i n h thời điểm, tuy rằng bị đối phương tuyệt đại phong hoa k i n h d i ễ m nhưng trong lòng cũng sản sinh khó chịu tâm tình. Mặc dù là dễ tính thượng đế phe vơ cùng âm dương sư Ogata Komida, cũng đều cảm thấy vị này hồng liên lính chủ cùng tự thân tương tính bất hòa. người này quá đặt lập độc hành, quá không đem người khác phát để ở trong mắt rồi. nhưng là, mới vừa mới đối phương khí phách ngoại phóng một trận sau, vài tên địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả đều không hẹn mà gặp tiêu mất nội tâm mâu thuẫn tâm tình. lý do rất đơn giản cái này diệt phong khinh thực sự là quá mạnh rồi nàng quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói mạnh đến để người không thể nào hiểu được trình độ mọi người thậm chí sản sinh một loại cảm giác nếu như t r e o chọc đến vì này hồng liên lính chủ sợ sợ người ta chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể coi chính mình là trường nhìn chết hiện trường năm người cuối cùng đã rõ ràng rồi A cái kia được xưng nắm giữ địa cầu nhân loại tối cường năng lực cảm nhận quan chắc giả Agostino tại sao rõ ràng có tư cách gia nhập tiếp khách đoàn lại mọi cách thoái thác tìm các loại lý do từ chối đến trường thành bên này rồi bởi vì vị này quý khách là thật có thể dùng ánh mắt giết người trung quốc có câu nói nói gần vua như gần cọp mọi người hiện tại mới chân thiết lính hội được câu nói này thâm ý ở bên người diệp phong khinh đợi. năm người cảm giác thời gian trôi qua tốc độ đều biến chậm rất nhiều. mỗi một phút mỗi một giây đều có vẻ đặc biệt dày vò. cũng chính là Ogata Komida trường kỳ ở tại hỷ nộ vô thường huyền tiên bên người triệu quan lan. trạng thái muốn hơi hơi khá một chút. công nghiệp chúa tể juli út adenauer cùng lavichi hồn tua ghe n e t tuy rằng cố gắng chấn định. nhưng bọn họ diễn k ỹ cũng không có đạt đến có thể che lấp t ự thân chân thực tâm tình trình độ vào lúc này hai người khẩn trương liên thủ cũng không biết hẳn là để vào đâu một lúc cắm ở trong túi một lúc lại lưng ở phía sau quang tuốc thân sĩ trên người quyêu l i a n mồ hôi càng là làm ướt ướt làm cả người đều ở một loại nửa mất nước trạng thái thượng đế xe vơ biểu hiện muốn hơi hơi khá một chút nhưng cũng không có mạnh hơn quá nhiều. ô gata k o m i đ a nhìn dáng vẻ của hắn. cảm giác hắn tựa hồ g ụ c g à g ụ c d ị c muốn mở miệng cùng diệt phong k i n h nói cái gì. rồi lại do dự chủ trừ. trung quy vẫn không có đứng ra lên tiếng. bọn họ túng rồi. bốn chữ này. ô gata k o m i đ a chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. không có nói c h ư với miệng. Hắn trung quy không phải ngô địch như vậy đầu sắc hoa. đạo lý đối nhân sử thế vẫn là hiểu sơ một ít. ở trước mặt diệp phong k i n h hiện trường trừ bỏ mã nhiên có thể duy trì trước sau như một bình tĩnh phong dong bên ngoài. ai không túng a. năm mươi bước cười một trăm bước. không có ý gì. hồng liên lính chủ diệp phong k i n h thể hiện ra bá đạo. tự mình, ngạo mạn cùng hung hăng. Ở đây các siêu phàm giả đều là nó não bổ ra một cực kỳ lý do thích hợp ngay cả ta một cái ánh mắt đều không chịu nổi người. có tư cách gì cùng ta nói chuyện ngang hàng. đại gia tựa hồ cũng cho rằng, diệp phong k h i n g nhân vật như vậy nói lời nói như vậy làm chuyện như vậy là thiên lý sáng tỏ phảng phất nhật nguyệt tinh thần tự nhiên chuyển động một dạng là vũ trụ lý lẽ là thiên đạo pháp tắc hết thảy đều có vẻ như vậy chuyện đương nhiên, ngược lại là tô sắc vi từ chối yêu cầu của diệp phong k i n h sau, cái khác vài tên c h ấ n quốc cấp các siêu phàm giả, đều đang d u ộ t gì mà sản sinh một loại nàng làm sao như thế không biết điều cảm giác. Oành, một đoàn xí hỏa hồng liên ở diệp phong k i n h giữa ngón nổ tung, từng tia từng sợi ánh lửa, ở nàng lòng bàn tay giữa ngón, từ từ ngưng tổ trở thành một cây trường kích, Tiểu nha đầu, còn rất q u ậ t d i ệ p phong khinh một tay d ơ lên đại kích, trong mắt chứa ý cười, đem nó cách không điểm nhẹ ở tô sắc vi mi t ấ m n à y kích, tên là vạn pháp, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười chín, Trường thiên đỉnh duyên lên chiến Đây lực. ảo ảo chiến lực. Đây không phải địa cầu văn minh bên trong từng xuất hiện cổ xưa bốc hình kích, cũng không phải câu thương, là do một cây hắc kim sắc cán dài đại thương tạo thành binh khí chủ thể, ở thân thương trên quấn quanh màu trắng bạc long văn, trái phải bám vào hai mảnh kéo dài ra ngoài màu đỏ rực hình trăng non lưới đao gió. hai mảnh trăng lưới liềm lưới đao gió bên trên hiện ra một vòng trắng sáng kim loại hàn quang cẩn thận đến xem lại sẽ phát hiện chúng nó lưới dao nơi cũng không trơn nhắn trơn bóng ngược lại khác nào hai hàng răng cưa răng nanh lan ra ý lạnh âm v ua đầu thương cùng thân thương ở giữa màu máu hồng anh theo gió phiêu dung hiện ra mấy phần bá khí cùng tùy tính bất luận người nào lần thứ nhất nhìn thấy này trường kích đều sẽ cảm cảm thấy hoa mắt, nay kích trên phảng phất có chòm sao ấ n ánh, lóng lánh vơ ngần ánh sao, có thể lại đi tinh tế quan sát, rồi lại không nhìn thấy nửa điểm ngôi sao hào quang, chỉ có thể cảm giác được một bộ đến từ chiến trường nghiêm n h ị sát khí, bá đạo sơ sát tiêu điều, chấn động lòng người, gió nhẹ thổi, vén lên thiếu nữ trên c h á n tóc đẹp, nhạt nhọa lạnh lẽo dọn nữ ở tô sắc vi bên tai vang vọng, ta diệt phong khinh một đời, duy nguyện chinh chiến bát hoang, ngang dọc hoàn vũ, n g ộ lần cổ kim huyền bí, thống ngự các loại diệu pháp, bá khí ngự tỉ nhẹ nhàng v ũ động trường kích, trên không trung lưu lại nửa đường đỏ rực hồ quang, oanh, cuồng phong đan dệt hội tụ, chấn động ra đến, với trường thành bên trên diết ra cuồn cuộn rồng gầm, sở dĩ, Này bên người binh khí, tự đúc thành ngày lên, ta liền xưng là, vạn pháp kích, vốn là, rơi vào trong mắt người bình thường, hồng liên lính chủ vừa nãy làm ra động tác, quả thực chính là tràn ngập địch ý khiêu khích, có thể mọi người tại đây nhưng chưa từ bên trong cảm nhận được tí ti át ý cùng ngạo mạn, vừa vặn ngược lại. các siêu phàm giả đều có thể mơ hồ phát giác một ít diệp phong khinh đối tô sắc vi sủng nghịch cùng quan ái. trong trước mắt, đại gia trước mắt p h ả n phất né qua vô số hình ảnh, máu cùng họa, giết chóc cùng chinh phục, bất khuất đấu trí, chư thiên vạn giới ta độc tôn khí phách, đó là, diệp phong khinh c h i n h chiến thương minh tinh cùng những văn minh khác linh tinh hình ảnh, khí thế sao cảm bên dưới, ô sắc vi không thể động đậy chút nào tuy rằng nàng đem hết toàn lực cũng có thể tránh thoát kia vô hình ràng buộc thế nhưng như vậy thứ nhất đại gia chỉ sợ cũng muốn trực tiếp khai chiến rồi một núi không thể chứa hai cọp trừ phi một công một mẫu nàng cũng không sợ chiến bại chỉ có điều người khác bá đạo nàng cũng bá đạo minh hữu cũng phải trở mặt thành thù h ú n g hồ từ vị này hồng liên lính chủ trên người, tô sắc vi không có cảm nhận được nửa phần tà niệm cùng ác ý. diệp phong k i n h vuốt nhẹ vạn pháp kích. này binh khí liền ở giữa ngón cấp tốc chuyển đổi hình thái. đao, thương, kiếm, kích phủ, việt, móc, xoa, roi, giản, t r ù y mâu, đảng, côn, sóc, b ồ n g mâu, bừa. vạn pháp kích tựa hồ có thể biến ảng thành vô số loại hình thái. trong đó có thật nhiều binh khí tư thái. Tràn ngập gì vực phong tình. phản phất là văn minh ở tinh cầu khác đặc hữu. địa cầu bên này chưa bao giờ từng xuất hiện. rồi lại mỗi người đều mang đặc sắc cùng sở trường. diệp phong khinh tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía tô sắc vi. ngươi có vạn hóa. ta t r ư ờ n g vạn pháp. này chính là thiên đình duyên phận. tô sắc vi chép chép miệng. không có đưa ra đáp lại. trên địa cầu trong lịch sử. có thể sử dụng kích đều là mãnh nhân bên trong mãnh nhân điển vi thái sử t ử nhiễm mẫn tiết nhân quý nổi danh nhất hai vị là dùng phương thiên họ kích lữ bố cùng dùng thiên long phá thành kích hạng vũ nhưng là diệp phong khinh vạn pháp kích bên trong ập hồ vượt qua bá vương cùng đế hoàng khí phách đó là thần vô song khí diễm chỉ là một cái chớp mắt, tô sắc vi liền từ đối phương động tác bên trong, cướp lấy lượng lớn tin tức, nguyên lai,、like. hồng liên lính chủ mỗi đánh giết một tên cường địch, sẽ hồi ớt suy nghĩ, đem kẻ địch tối cường năng l ự c n g nhịt đẩy ra, phong vào này vạn pháp kích bên trong, trước ở vạn pháp kích trên chứng kiến mỗi một hạt ánh sao, chính là một loại siêu phàm diệu pháp, từ đối phương động tác bên trong, t Ô sắc vi cảm nhận được d i ệ p phong k i n h mạnh mẽ và thiện ý, cái gọi là nâng g í c h đồng tử. trên thực tế, chính là d i ệ p phong k i n h chỗ tán thành đồ để rồi, từ trên người nàng, hẳn là có thể học được rất nhiều việc chứ, cũng không phải là nhận sai, mà là vì trở nên mạnh mẽ, sau đó vượt qua mã nhiên, nếu như có thể giống như hồng liên lính chủ cường lời nói, mã i nhiên hẳn là là có thể yên phận đi làm hắn nhân viên văn phòng tô sắc vi là nghĩ như vậy thời gian trong trước mắt tô sắc vi cùng diệp phong k i n h khí thế giao cảm từ trên người đối phương cảm nhận được kim mộc thủy hỏa thổ âm dương chờ nhiều loại siêu phàm sức mạnh ở vô cùng trong hình diệp phong k i n h càng là đem đao thương kiếm kích côn doi chờ nhiều loại binh khí hạ bút thành văn chiêu thức diệu pháp lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, nàng phảng phất ở mỗi một loại binh khí trên, đều đắm chìm một đời giống như, bất luận cái gì binh khí, cũng giống như là tứ chi kéo dài, không có nửa đ i ể m chúc chắc cứng ngắc chỗ, diệp phong khinh tùy tiện lấy ra một loại vũ khí, liền có thể đạt đến phàm nhân nỗ lực nghiên tập một đời đều không thể với tới trình độ, thậm chí, trong mơ hồ, tô sắc vi cảm giác trong tay đối phương vạn pháp kích, bất luận biến ả o thành loại nào hình thái, cho cảm giác của chính mình, đều không kém chút nào với trong tay mã nhiên đường đao, trong tay lâm cầu bại kiếm cùng ma tử thương trong tay, ngược lại huyền tiên triệu quan lan, tô sắc vi không có lấy ra cùng d i ệ p phong k i n h đối nhịp so với, một mặt là bởi vì triệu quan lan tựa hồ cũng không có bất luận cái gì a n hiểu sử dụng binh khí, đại đa số tình huống, đều là lấy triệu hoán sư thân phận xuất hiện, dựa vào triệu hoán vật ăn cơm quả đen, mèo, long, tình cờ điều động một hồi phong hỏa lôi điện khách mời pháp sư. Tên kia duy nhất cùng thịt người đỏ sức tình huống, là lúc trước ở hàn quốc Bu san thời điểm, một cước đá bay xuyên pha tam hoàng tử adam. Dù vậy, tựa hồ cũng là dùng tương tự mã nhiên từ ma tử kia học được đầu độc năng lực. làm cho đối phương thần trí không rõ, không có năng lực phản kháng. Mặt khác, trong mơ hồ, ở tô sắc vi trong lòng, chỉ có thêm quá tầng tầng lọc kính mã nhiên cùng đã mai danh ẩ n tích hồi lâu kiếm thủ, ma tử mới có thể cùng trước mắt hồng liên lính chủ d i ệ t phong k h i n h đánh đồng với nhau, không có lọc kính hiệu ứng gia trì, bản thân lại trên địa cầu khuấy gió nổi mưa huyền tiên, tuy rằng từng là địa cầu lập xuống rất nhiều công lao hãn mã, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng mất đi rất nhiều cảm giác thần bí, trong lòng không quá đồng ý thừa nhận, nhưng tô sắc vi không thể không khách quan dành cho diệp phong k i n h một c á c h đánh giá vị này nhìn qua tuổi trẻ mặt đẹp lá bà bà, hay là từ trước tới nay mình đã từng thấy tối c ư ờ n g sinh mệnh cá thể, đồng dạng trước mắt vị này, cũng là cái thứ nhất có thể đủ tất cả phương diện áp chế tô sắc vi tồn tại phải biết mặc dù là mã hiển thánh b ả n họp cùng nàng ở mọi phương diện so đấu cũng là hai phe đều có thắng bại sở dĩ làm minh h ữ u ta có thể giúp ngươi bảo dưỡng cường hóa này vạn pháp kích tô sắc vi trung quy vẫn là đưa ra đáp lại chúng ta bình thường cũng có thể nhiều giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc cùng lính hội, dù cho là con việc chết mạnh miệng, không chịu nhận sai, nhưng tô sắc vi sâu trong nội tâm, đối vị này tên gọi nghe vào không có kiếm thủ, ma tử, huyền tiên vang rồi hồng liên lính chủ, cũng dù sao cũng hơi chịu phục rồi, ở nàng nghĩ đến, trước mắt vị này lá bà bà, có thể nắm giữ nhiều như vậy bí pháp, có thể nói vạn pháp đều tất, siêu phàm thủ đoạn b á c mà t i n h chỉ sợ là ở rất nhiều cái thế kỷ bên trong, rơi người ngoài chỗ khó có thể lý giải được tâm huyết cùng mồ hôi, vẫn ở bên cạnh té đi mã nhiên, đáy mắt ngất mở một vệt ý cười, lần này lên ào ào chiến l ự c diễn dịch, đại thành công, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, Nơ vơ b ê x cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm sáu mươi một năm trăm sáu mươi một nói chiến bởi thương minh tinh di chuyển. cho đến ngày nay, mã nhiên ở hữu văn một đ ả o trên trình độ, đã đặt chân đăng phong tạo cực cảnh giới, thậm chí có thể đem cố định hữu văn lưu tại trương thiên nhận cùng trên người ze vơ. để thượng đế cùng hảo thiên hai vị này đang giác tỉnh siêu năng lực trước mắt liền đứng ở không giống lập trường không chết không thôi tồn tại biến chiến tranh thành tơ lùa thậm chí triệt để xoay chuyển nhận biết để cho hai người cảm thấy lẫn nhau là khác cha khác mẹ anh em ruột sở dĩ hiện tại đắp nặn hồng liên lính chủ nhân vật này mạnh mẽ đã không cần quá nhiều cảnh tượng hoành tráng trực tiếp thông qua sức mạnh của hữu văn Thêm vào đầu độc c ù n g rất n h i ề u hôn chương lực lượng, lặng lực là có thể ở yên khác ô n tiếng đồng bên trong. g một Tiêu diệt k h n thuẫn giả mâu ù này, g không tín nhiệm, để đại gia ở trong nhiệm, thức h tín tán tiềm t đại để ở n phong khinh mạnh n h diệt Giờ khắc mẽ. à trên trường thành vài tên địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả đều triệt để tán thành hồng liên lính chủ thực lực của diệp phong khinh, đóng vai tiến độ phản hồi điều, liền trực tiếp xông lên phía trên một tiểu tiết tô sắc vi mấy câu nói, để vốn là tâm tình sung sướng mã i nhiên không giấu được trong mắt ý cười. Bên cạnh ugata komida ngửa đầu nhìn giữa bầu trời xoay quanh máy không người lái, nhất thời không nói gì ngưng nghẹn, đang ở thông qua máy không người lái quan sát bên này tình huống trung phương học xã các cao tầm. E sợ vào lúc này cũng đã sốt ruột thượng hỏa chứ, hiện trường q u y u li an đám người. đã đem ước ao hai chữ viết lên mặt, đi theo bên người d i ệ t phong khinh, rõ ràng có thể học được rất nhiều thứ, để thực lực bản thân tiến thêm một bước, tô sắc vi lại vẫn như thế ngạo kiều, điển hình được tiện nghi còn ra vẻ, tâm phục miệng không phục, tiêu chuẩn võ thần hành vi, bất quá, người trong cuộc d i ệ t phong khinh tựa hồ cũng không căn bản tô sắc vi kế vặt, được đáp lại sau, Nàng khói môi hơi dương lên, tầm mắt đổ lịch, nhìn về phía bên cạnh quang t ố t thân sĩ Will i a n không nhãn lực, ta không nói, ngươi liền sẽ không chính mình đi làm, trước liền nhắc qua, thương minh tinh không có quả táo, ta bộ này hóa thân, cũng là do muốn ăn quả táo một cái ý nghĩ ngưng tụ mà thành, đi, cho ta cầm cái quả táo lại đây, nói tới chỗ này, mọi người rốt cuộc ý thức được, đại gia trước mắt vị này cường hãn đến làm người ta kinh ngạc run dày tồn tại, cũng không phải là hồng liên lính chủ bản thể, chỉ là nàng một ý nghĩ mà thôi, cẩn thận nghĩ đến, diệp phong khinh bản thể muốn tỏa trấn hồng liên tinh hệ, c h ấ n áp thương minh khí vận, che chở nhân tục, thậm chí từ lúc trước g i ả i rác ký ớt mảnh vỡ đến nhìn, vị này t r i n h chiến bát phương, không chỉ thống nhất thương minh tinh, càng là đem thống trị bản đồ kéo dài tới thương minh tinh vị trí toàn bộ tinh hệ. Sở dĩ, trước mắt d i ệ p phong khinh chỉ là hồng liên lính chủ một ý nghĩ chuyện này, tuy rằng khiến người ta cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng đại gia đều cảm giác đến mức hoàn toàn có thể lý giải. Rút cuộc, địa cầu cùng thương minh tinh tốc độ thời gian trôi qua sai biệt quá lớn, nhân ra nếu là bản thể lại đây, phỏng chừng xử lý xong địa cầu chuyện bên này, trở về sau, nói không chừng hồng liên thủ đô đế quốc biến thành lịch sử bụi trần rồi, đóng vai phản hồi đường tiến độ lại dài một đoạn, a tốt, quyêu li am n g ỡ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, dĩ nhiên không hiểu ra sao mà sản sinh một loại thổ sủng nhược kinh cảm giác, ở hắn nghĩ đến, có lẽ, đây chính là bắt nguồn từ cấp độ sinh mệnh to lớn sai biệt chuyện đương nhiên đi. nói tất, bóng người của hắn hóa thành một ánh hào quang, đột nhiên biến mất không còn tâm tích. nửa giây sau, bóng dáng của q u y ê l i an trọng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người, cung cung kính kính nhấp theo một c â y rổ, trái cây kia rổ bên trong, thả rất nhiều loại quả táo, vốn là dự định phát động ban đo ra hộp cơm năng lực. từ móng tay bên trong móc ra mấy viên quả táo thu mua một hồi diệt phong khinh tô sắc vi yên lặng đình chỉ động tác của chính mình, nàng một mắt liền nhận ra, quyêu li an trong g i ỏ có đ ỏ phú sĩ, kết kéo, san tát, hùng ngọc, rắn quà, m ũ vàng, quốc quang, tân n h ẹ kiều nạp kim, châu ố t xanh bình chờ mấy cái chủng loại, tuy rằng cũng không đầy đủ. nhưng cũng so với mình dự trữ chủng loại toàn diện rồi diệp phong k i n h cũng không khách khí hơi suy nghĩ vạn pháp kích liền dung nhập vào trong lòng bàn tay nàng ngoắt ngoắt ngón tay quyêu ly an trong giỏ trái cây liền bay ra một trái táo rơi vào trước người của nàng ca trong veo thoải mái giòn coi như không tệ diệp phong k i n h ăn miệng quả táo sau nói chuyện giữa ngón bị cắn một cái đỏ phú xí liền tự động thiêu đốt hóa thành một vệt ảm đạm đến nhỏ bé không thể nhận ra ánh sao hóa vào giữa ngón gặm một viên quả táo sau nàng đột ngột mở miệng nói ma tử cùng kiếm thủ cùng thương minh thiên đạo đối chiến mấy cái thế kỷ vẫn chưa phân thắng bại điểm này các ngươi hẳn là biết đến các ngươi không biết chính là ma tử cùng kiếm thủ đều đứng ở phía ta bên này, ở đây c h ấ n quốc cấp các siêu phàm giả biểu hiện hoàn hảo, thông qua máy không người lái kiểm tra tình huống hiện trường trung phương học xã các cao tầng trước mắt tập trung sự chú ý, tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe, nhắc tới chương cuồng cùng lâm cầu bại, bọn họ liền không buồn ngủ, thông qua máy không người lái, đại gia cũng chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được vị này hồng liên lính chủ không yếu, cảm thụ không có hiện trường mọi người sâu sắc mà kiếm thủ cùng ma tử tin cậy nhưng là tất cả mọi người đều rõ như ban ngày nếu như có thể đem lâm cầu bại cùng chương cuồng triệu gọi về kia địa cầu trận doanh bên này liền lại thêm ra hai vị ra sức cường viện diệp phong khinh như là cảm nhận được cái gì nhàn nhạt mà liếc nhìn giữa bầu trời máy không người lái ngứ khí bằng phẳng nói tình huống cụ thể Ma sớm tiên hiểu tranh. tử có lẽ miễn cưỡng có thể theo dịp, kiếm thủ nhưng là không hẳn. nói tới chỗ này, diệt phong khinh tựa ở trường thành tường thành bên cạnh, hai tay hoàn ngực, thản nhiên nói, hiện giai đoạn toàn bộ hồng liên tinh hệ chỉ có thương minh một viên sinh mệnh tinh cầu, những khác văn minh Đều bị ta d ế t sạch rồi, còn lại tinh cầu, đều là tư nguyên tinh. hơn nữa, trải qua nhiều năm khai thác, hầu như đều sắp khô cạn, căn cối vô cùng, chỉ có thể hạn chế nhân khẩu cùng tốc độ phát triển, làm tinh anh chính sách. vừa bắt đầu đại gia vẫn không có quá cảm giác rõ rệt, hiện tại cũng đều phát hiện, trước mắt vị này hồng liên lính chủ là nghĩ đến chỗ nào nói tới chỗ nào, Nàng sẽ không đi thích ứng người khác, quen thuộc để những người khác thích ứng chính mình, vĩnh viễn dựa theo chính mình tiết tấu nói chuyện, làm việc, nghèo quá thì phải thay đổi, dưới cái nhìn của ta. chỉ có đem thương minh tinh chuyển tới thái dương hệ đến mới là chính g i à y thiên đạo chơi dầm chân tại chỗ một bộ kia căn bản không có tiền đồ bộ chỉ huy nghe xong diệp phong k i n h lên tiếng sau hoàng vệ quốc xã trường hít vào một ngụm khí lạnh quãng thời gian trước bởi vì từ quan lan chi quốc truyền đến tin tức chúng ta đều biết kiếm thủ cùng ma tử ở liên thủ cùng thương minh thiên đạo quyết đấu không nghĩ tới, nguyên nhân căn bản nhất cùng mâu thuẫn, dĩ nhiên là như vậy, kiếm thủ cùng ma tử chủ trương dọn nhà, đem toàn bộ thương minh tinh chuyển tới thái dương hệ, đến cùng địa cầu văn minh làm hàng xóm, thương minh tinh thiên đạo nhưng là cố thổ khó rời tình kết quấy phá, không chịu dọn nhà. thế là, liền hình thành khó có thể hóa giải mâu thuẫn, ra tay đánh nhau, một tên tráng niên xã trưởng đứng dậy nhìn chu vi đầy mặt hoài nghi nhân sinh các đồng liêu không khỏi cảm khái nói bởi vì dọn nhà gây ra mâu thuẫn đây cũng quá thân thiết đi hí tinh sinh ra mười chín chương năm trăm sáu mươi hai năm trăm sáu mươi hai diệt phong khinh tứ xuyên thanh liên h ọ c xã tôn xã trưởng nhưng là bắt đầu cười ha hà ai nói không phải đây kiếm thủ mới bắt đầu r i á n g lâm địa cầu vừa mở miệng liền muốn chúng ta tạp giao lúa nước ma tử cũng đúng chúng ta rượu sái khen không rứt miệng huyền tiên uvk q u q u m huyền tiên không có gì để nói nhiều ngồi ở hoàng vệ quốc xã trưởng bên người một người trung niên nữ xã trưởng giờ khắc này cũng là không nhìn được cười k h ẽ cười nói không phải v ệ đạo cuộc chiến cũng không phải lý niệm chi tranh không có giai cấp mâu thuẫn vẹn vẹn chỉ là vì dọn nhà. Nếu như nói, vận chuyển toàn bộ tinh cầu cũng coi như dọn nhà. ở đây các xã trường, trên mặt đại thể là tương tự biểu hiện, thần đình cho đại gia mang đến áp lực, so với trước hết thầy văn minh ở tinh cầu khác g ộ t lại còn muốn lớn hơn. khoảng thời gian này tới nay, đại gia quá cũng không tính là tốt, một c á c hai h c á c h đều là bận b i ể u sứt đầu mẻ chán, dốc hết tâm huyết, đánh với diệt thế lục thần một trận, tận tâm phục vụ quên mình người, không chỉ có riêng chỉ có ở trên chiến trường s u ấ t lực các t h ù hộ g i ả mỗi cái bộ ngành liên quan đám người công tác, đều dùng hết khả năng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở hậu cần bộ bên trong, cũng có thật nhiều người một đêm đầu bạc, cả ngày đ ẩ y tương tự mắt gấu chúc vành mắt đen vùi đầu ngao công tác cũng không phải số ít, Trận đánh hôm qua sau, rất nhiều công nhân viên đều là tùy tiện tìm một chỗ, vừa nhắm mắt lại liền trực tiếp rơi vào mộng đẹp rồi, ngược lại tự mình tham chiến các thủ hộ giả, trạng thái tốt hơn rất nhiều, mặc dù là bị thương, cũng có c h ữ a trị hệ siêu năng lực giả cung cấp trị liệu, thời gian trong trước mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, tinh thần gấp trăm lần, phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu trẻ tuổi một đời nhóm đại thể là giận nhiều không ngứa khoản nợ nhiều không ép thân tâm thái đánh xong một hồi trưởng qua đi mỗi một người đều rất vui mừng bắt đầu hưởng thụ đến không dễ khi nhàn hạ khắc ở đây những ngày các xã trường lại đại thể là tuân theo thế hệ trước phòng ngừa chu đáo tác phong ngày hôm qua hóa giải thần đình đợt thứ nhất thế tiến công sau bọn họ chỉ là mừng rỡ chốc lát tâm tình lại khôi phục trầm trọng, không gì khác, lục thần ngã xuống, chỉ là mang ý nghĩa địa cầu văn minh hóa giải thần đình đợt thứ nhất thế tiến công, chỉ đến thế mà thôi, dù vậy, địa cầu phương diện cũng là các đại quốc gia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực, đem hết toàn lực, mới miễn cướng làm được trình độ như thế này, lần sau, Thần đình chân chính đem địa cầu làm một cách không thể không tiêu diệt hết mầm họa. Sai phái ra càng nhiều, càng cường chiến sĩ. địa cầu ứng làm ứng đối ra sao đây. Mã nhiên, tô sắc vi những người trẻ tuổi này xác thực rất tin cậy. Niềm tin cũng là cực kỳ kiên định. ở đây chúng xã trưởng đều là tin tưởng. có thể n g ạ n h thực lực phương diện trinh lịch. rất khó trong khoảng thời gian ngắn truy đuổi. ở lần thứ nhất địa cầu siêu phàm hội nghị thượng đỉnh trên, mã i nhiên cho các quốc gia đại biểu nhìn thấy tương lai cảnh tượng, các vị đang ngồi các xã trưởng kỳ thực đều đã thấy quá rồi. đại gia đều rất rõ ràng. tình huống bây giờ, không còn là tượng trước một dạng đơn thuần, từ bên trong quốc xây dựng lên cái thứ nhất siêu tự nhiên học xã. cũng chính là bị địa siêu diễn đàn trên đám dân mạng hí sưng là siêu phàm nguyên niên tháng sinh mồng một tết bắt đầu từ giờ khác đó mãi đến tận cùng thần đình đối đầu trước xâm lược địa cầu văn minh ở tinh cầu khác đại thể là có đồng d ạ n g mục tiêu hoặc là vì cướp đoạt vật chất tài nguyên hoặc là vì tinh thần tài nguyên hoặc là vì thí nghiệm hoặc là vì rèn luyện tổng kết lên chính là hai chữ Lợi ích, kẻ địch như vậy, ứ n g đối lên, kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ cần làm cho đối phương rõ ràng mà khắc sâu ý thức được xâm lược địa cầu sẽ vì bọn họ mang đến tổn thất lớn hơn, mà tổn thất này con số, sẽ vượt xa xâm lược địa cầu văn minh sáng tạo lợi ích là được, nhưng là thần đình đám này phát điên thần chỉ, bọn hắn cho là mình là chính nghĩa một phương, ở bọn hắn trong mắt, hủy diệt địa cầu văn minh là vì giữ gìn vũ trụ trật tự hòa bình cùng yên ổn là vì chống đối cái gì trung yên thức tỉnh mặc dù là thông qua mã nhiên dự ngôn đoạn ngắn bên trong bộ tham mưu cùng ban cố vấn suy đoán ở thần đình lời nói sự thần chi bên trong rõ ràng tồn tại một ít ôn hòa phe phái cũng tuyệt không thể ôm ập bất luận cái gì may mắn tâm lý bởi vì đây là giai cấp cùng lập trường mâu thuẫn, là không thể tồn tại thỏa hiệp chiến tranh giữa các vì sao. đối mặt thần đình loại này có kiên định niềm tin cùng lập trường đối thủ, bất luận cái gì may mắn tâm lý, đều giống như là tự mình từ bỏ, sở dĩ hiện tại, nhận rõ thế cuộc sau đó, chúng xã trưởng đều rất chờ mong kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng có thể thông lực hợp tác, chiến thắng thiên đạo, Phối hợp hồng liên lính chủ diệt phong khinh, trực tiếp đem toàn bộ thương minh tinh c h u y ể n tới thái dương hệ đến, cùng địa cầu làm hàng xóm. Rốt cuộc, tuy rằng từ đôi câu vài lời bên trong có thể cảm nhận được hồng liên lính chủ diệt phong khinh không phải h ạ n g người lương thiện gì. có lẽ, ở rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác xem ra, nàng cũng là cái tàn sát hủy diệt quá rất nhiều văn minh đao phủ thủ. Nhưng. Nàng là địa cầu văn minh minh hữu, là người thứ bốn thương minh bá chủ, là được kiếm thủ cùng ma tử tán thành tồn tại một phần này tình báo, là được mã nhiên xác nhận, mọi người đều biết, tiên tri mã nhiên cùng kiếm thủ, ma tử hai người là anh em kết nghĩa, giữa hai bên tuy rằng ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng đều có thể lý giải đối phương niềm tin cùng con đường, tình nghĩa có thể nói cao sơn lưu thủy, bá nha tử kỳ, mặc dù là cách nhau vô số tinh hệ, lẫn nhau sinh hoạt hoàn cảnh lại có chinh lệch thời gian, có thể kiếm thù, ma tử cùng mã nhiên ở giữa liên hệ, vẫn luôn không có từng đức đoạn, đây chính là làm kiếm thù thân truyền vạn hải hào, kiếm thù đích truyền chu hàm dịch cùng ma tử thân truyền ngô địch đều chưa từng có đãi ngộ, sở dĩ, chí ít ở phương diện này, mã nhiên tình báo là chắc chắn sẽ không phạm sai lầm ngoài ra từ ban cố vấn cùng bộ tham mưu phân tích cấu trúc nhân vật mô hình đến nhìn diệp phong k h i n g làm người bá khí lộ ra ngoài có loại một lời mà làm thiên hạ pháp khí phách cùng càn khôn độc đoán phong thái là truyền thống về mặt ý nghĩa bá chủ cũng không phải là hán cao tổ lưu bang l o ạ i kia nói chung ở các xã trường xem ra vị này hồng liên lính chủ cũng không phải là xảo trá người, chờ tất cả yên ổn sau, đối với địa cầu ra tay xác suất cực thấp, đương nhiên, xác suất thấp hơn, cũng là tồn tại, chỉ có điều, coi như là tồn tại loại khả năng kia, cũng là giải quyết đi toàn bộ ngoại địch sau mới khả năng xuất hiện tình huống, không phải sao, phát triển khoa học kỹ thuật khả năng dẫn đến nhân loại diệt vong, người địa cầu đình chỉ trèo cây khoa ký sao, thức đêm sẽ dẫn đến chết đột ngột, đồng d ạ n g có rất nhiều người ở thức đêm. vào giờ phút này, địa cầu chính cần một cái cường lực minh h ấ u cung cấp trợ giúp, lại nói rồi, thương minh tinh phải trăng dọn nhà thành công, bọn họ nói không tính, đến nhìn kiếm t h ủ ma tử cùng thương minh thiên đạo đánh cờ kết quả, hiện giai đoạn địa cầu cũng không có nắm giữ nazi tinh cầu khoa học kỹ thuật hoặc siêu phàm sức mạnh. s a i rồi. Trong màn ảnh d i ệ p phong k i n h bỗng nhiên xoay người. nhìn về phía mọi người tại đây. n à n g tựa hồ là cách một tầng màn hình ở cùng hiện trường mọi người đối thoại. Bởi vì không ở hiện trường, các vị đối với ta mới vừa nói những câu nói kia. lý giải xuất hiện một ít sai lịch. không, không thể nói là tựa hồ. diệp phong k i n h vốn là ở với bọn hắn đối thoại. chỉ một thoáng, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân gió lạnh phơ phất, lên cả người nổi da gà, tê cả da đầu, nay khác nào ra tự phim g i n h dị một màn, quả thực để người sờn cả tóc gáy. hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm sáu mươi ba năm trăm sáu mươi ba đồng ý vĩnh viễn không bao giờ xuồng bỏ minh hữu ca trong màn ảnh lớn diệp phong k i n h trong tay cầm lấy một trái táo n h ẹ cắn n h ẹ thản nhiên nói thương minh nhân tục cũng không phải là thiên đạo con cưng kiếm thủ cùng ma tử cùng thiên đạo đánh cờ chỉ là là nhân tục q u ậ t khởi đ o ạ t khí vận mưu phát triển thôi những câu nói này nội dung các vị xã trưởng là có thể lý giải rốt cuộc thương minh tinh cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau địa cầu bên này thời gian một tháng, thương minh tinh bên kia khả năng cũng đã hoàn thành rồi một lần công nghiệp cách tân, kiếm thủ quật khởi thời kỳ, là thượng cổ niên đại, nhân t ộ c chủ yếu đối thủ là tương tự với tiểu thời đại băng hà thiên tai, lâm cầu bại dẫn sắt nhân t ộ c vượt mọi trông gai, gian khổ khi lập nghiệp, lấy mở núi rừng, phá tan tầng tầng trở ngại, để thương minh nhân t ộ c quật khởi, Ma tử trương cuồng vị trí, là trăm nhà đua tiếng, quần hùng hợp lại trung cổ niên đại, cũng là loài người thời kỳ cường thịnh, là huyền tiên triệu quan lan chỗ thống trị thương minh tinh, lại là cận cổ mạc pháp niên đại, các loài siêu phàm truyền thừa r ồ n dập tuyệt tự, thương minh nhân tộc thịnh cực chuyển suy, từ ba vị thương minh bá chủ đôi câu vài lời bên trong, bộ tham mưu suy luận ngược ra rất nhiều tình báo, trong đó có một cái cực kỳ then chốt thương minh thiên đạo cũng không ưu á nhân tục mà là đem nhân tục coi là ưu ác tính ngược lại sức lớn bồi dưỡng những trùng tục khác cụ thể làm sao mọi người cũng không biết có thể trên cơ bản nên là như vậy không sai rồi không thể nói thương minh thiên đạo là sai rốt cuộc huyền tiên triệu quan lan cướp đoạt quá thương minh tinh sau lưu vong địa cầu hành động Chứng minh nó lão nhân ra tính dự đoán trước cùng tính chính xác, có thể đây là hành vi cá nhân. Thương minh nhân tộc là vô tội. Hồng liên lính chủ d i ệ t phong khinh. Nàng ra đời ở một cái xấu nhất thời đại, một cái đối thương minh nhân tộc nhất bất hấu thiện niên đại. triệu quan lan là thời đại mạc pháp tưới dầu lên lửa, đem cùng tộc nhóm đẩy mạnh một cái lửa lớn hố, dẫn đến thương minh tinh siêu phàm tuyệt tích. mà kiếm thủ cùng ma tử lại bị thiên đạo c ả n tay, thương minh tinh trên những tộc quần khác s ồ n dập quật khởi, nhân tộc thế suy, thậm chí căn cứ các xã trưởng từ mã i nhiên nơi đó được tình báo đến nhìn, d i ệ p phong khinh tuổi nhỏ thời kỳ, thương minh nhân tộc một lần lưu lạc là những chủng tộc khác khẩu phần lương thực, bị coi là sẽ bước đi thịt, ở như vậy á c mộng bắt đầu bên trong, diệt phong khinh nhưng là mạnh mẽ mở một đường máu, thống ngự thương minh nhân tộc, thu dọn lại vinh quang, không chỉ tuyệt diệt thương minh tinh trên c á c h khác bộ tộc có trí tuệ, càng là phát triển khoa học kỹ thuật, tăng cường thương minh sức cạnh tranh, đem thế lực bản đồ mở rộng đến thương minh tinh vị trí toàn bộ tinh hệ, nàng làm cùng kiếm thủ những chuyện tương tự đem thương minh tinh vị trí tinh hệ, lấy chính mình xưng hào mệnh danh, Hồng liên tinh hệ, như vậy một vị tồn tại, bất luận như thế nào đi nữa đánh giá cao đều không quá đáng. trong bộ chỉ huy các xã trưởng đã từng cho rằng, mình đã đem vị này hồng liên lính chủ đánh giá nâng lên đến cực hạn. hiện tại, đại gia lại không phải không thừa nhận, vẫn là đánh giá thấp diệp phong khinh, hay là ấm t ư ợ n g đầu tiên mang đến nhận thức sai lệch, ăn bận khá có cổ phong diệp phong khinh cho người cảm giác, như là đến từ tiên hiệp tu chân văn minh bá chủ cử phách mà không phải một c á c h độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật văn minh người trưởng khống sự thực chứng minh nhân ra một mắt liền nhận ra máy không người lái tác dụng thậm chí không biết được dùng thủ đoạn gì dĩ nhiên liền trong bộ chỉ huy hướng đi cũng nhớ trong lòng hoàn toàn nắm giữ hết thầy cuộc diện cả người tóc gáy nổi lên hoàng về quốc xã t r ư ở n g hít một hơi thật sâu miễn cứng khôi phục chấn định, cũng là, dù cho xuất hiện ở trước mắt mọi người, không phải diệt phong khinh bản thể, chỉ là nàng một ý nghĩ hóa thân. nhân gia cũng trung quy là truyền thống về mặt ý nghĩa hoàng triều bá chủ, một c á c h tinh hệ văn minh người khai sáng cùng người sáng lập, chinh phục đồng thời hủy diệt quá nhiều c á c h văn minh tồn tại, người như vậy, nắm giữ đại cuộc quen thuộc, chỉ sợ là đã sâu tận xương tùy rồi. hiện tại, lão hoàng chỉ cảm thấy vui mừng. may là bộ chỉ huy bên này các vị xã trưởng, đều không có ở sau lưng nói người nói xấu. ngược lại đối thương minh tinh biểu hiện ra độ cao thân mật và thân cận. nếu không thì, nhân gia có thể hời hợt thông qua máy không người lái phản quản chế. e sợ có thể làm được càng nhiều. trong hình, diệp phong khinh hai ba ngụm liền đem quả táo gặm quang tựa hồ không thế nào để ý hình tượng có thể phần này tự nhiên cùng thong s o n g rồi lại vì nàng tăng thêm mấy phần hào hiệp bất kham khác với tất cả mọi người phong thái nàng tiện tay đem hột ném trên không trung oành một đoàn trời ngọn lửa màu xanh đem hột táo thiêu đốt hầu như không còn triệt để t r ô n vùi diệp phong khinh lúc này mới thăm thắm nói kiếm thủ cùng ma tử, là ở hướng thiên đạo tranh thủ ta nhân tục nên có quyền lợi, đem thương minh tinh chuyển tới thái dương hệ bên này, lại là quyết định của ta rồi, nói tới chỗ này, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhích lên khó miệng, cười k h ẽ lên, đại khái ở mười mấy năm trước, ta từng nghe mã nhiên nói, thái dương hệ bên này, hải vương tinh bởi vì một số bất ngờ, đã nổ bể ra rồi, vừa vặn, chờ rảnh rối, ta liền đi đem nó triệt để đánh nát, cho thương minh tinh nhảy ra không gian. ta hiện tại, muốn các ngươi một cách hứa hẹn, đến, lại là một vị cảm giác thế giới không hợp tâm ý của chính mình liền bắt đầu bắt tay thay đổi thế giới chủ nhân. liền hai chữ, bá đạo, trong bộ chỉ huy các xã trưởng cùng trên trường thành trấn quốc cấp các siêu phàm giả, đều sản sinh một loại mắt trợn trắng kích động, nghe một chút, một lời không hợp, liền muốn đi làm nát một cách tinh cầu. đây là người có thể lời nói ra, là người có thể làm được đến sự tình, lời nói tương tự, biến thành người khác tới nói. đại gia tám chín phần mười xe cảm thấy ở khoác lác, nhưng mà, vẫn là câu nói kia, tín dự thứ này, là có thể thông qua thời gian cùng từng chuyện tình tích lũy đồng thời đời đời chuyện thừa tiếp. Thương minh tín dự trên địa cầu bên này vẫn rất tốt tuy rằng thương minh bá chủ bình quân tín dự điểm bị triệu quan lan kéo thấp rất nhiều nhưng giờ k h ắ c này vẫn cứ muốn cao hơn nhiều trình độ tuyến không có cái gì chính thức đàm phán chỉ có v ẹ n v ẹ n mấy lời diệp phong k i n h liền rõ ràng cho thấy yêu cầu của chính mình ý của nàng rất sáng tỏ, Thương minh tinh là địa cầu cung cấp viện trợ, đạt thành hợp tác chiến lược quan hệ, cộng đồng chống lại thần đ ỉ n h có thể, thế nhưng, địa cầu văn minh nhất định phải chống đỡ Thương minh tinh dọn nhà đến thái dương hệ đến, này rõ ràng là Thương minh tinh cùng địa cầu chính thức kết thành liên minh điều kiện rồi, bộ chỉ huy các vị các xã trưởng ngay lập tức xin chỉ thị lãnh đạo tối cao, đồng thời ở ngăn ngắn trong vòng một phút liền đưa ra trả lời chắc chắn hoàng vệ quốc xã trưởng nhìn màn huyền quang ánh mắt chân thành g i ọ n g thành khẩn nói kỳ thực tình huống của hôm nay chúng ta sớm đã có chỗ mong muốn trải qua rất nhiều lần hội nghị thương thảo đồng thời rồng khắp thu thập nhân dân ý kiến cuối cùng toàn phiếu thông qua phần này nghị án diệt phong khinh nữ sĩ không quản những quốc gia khác là cái gì c á c h nhìn, trung quốc hiện tại là có thể cho ngài một phần hứa hẹn, bất luận chuyện gì xảy ra, bất luận gặp phải thế nào vấn đề khó, bất luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, quốc gia của chúng ta cùng nhân dân, mãi mãi cũng là thương minh tinh tin c ẩ y nhất, trung thành nhất minh h ữ u phần này hứa hẹn, sau ngày hôm nay, chúng ta gặp mặt hướng toàn cầu công khai tuyên bố mời ngài cần phải tin tưởng trung quốc tuy không giống thương minh một dạng mạnh mẽ nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình tuyệt không làm xảo trá việc t r ư ờ n g thành bên trên diệp phong khinh tầm mắt độ lịch nhìn về phía tô sắc vi cùng mã nhiên ngữ khí ôn hòa nói đã như vậy vì biểu đạt thành ý ta cũng cho các ngươi một phần lễ ra mắt hát án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm sáu mươi bốn năm trăm sáu mươi bốn bắt được thần chỉ, lễ ra mắt, trên trường thành mấy vị địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả biểu hiện vẫn tính bình thường, chỉ cảm thấy vị này hồng liên lính chủ phóng khoáng đại khí, trong bộ chỉ huy các vị xã trưởng cùng ban cố vấn phân tích nhân viên lại đều sắc mặt quái lạ tâm tư b a y tán loạn d i ệ p phong khinh trước đều nói quá rồi hiện nay xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng chỉ là bản thể một ý nghĩ hóa thân làm tưởng niệm thể tồn tại nàng từ nơi nào làm đến gặp mặt lễ chuyên môn mở ra lỗ sâu không gian từ thương minh tinh chuyển trở tới đây nói như vậy chỉ là tính toán phí chuyên trở, e sợ đều so với lễ vật tự thân giá trị càng cao hơn rồi. rốt cuộc lúc trước kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng vừa tới địa cầu thời điểm, hầu như đều là bởi vì không gian xuyên qua mới dẫn đến trạng thái không trọn vẹn. mặc dù là thời gian dài như vậy quá khứ, trải qua ba đời thương minh bá chủ ra cố đường hầm không gian, đường dài tinh tế qua lại cũng chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện đơn giản. vẫn là nói, có lẽ diệp phong k i n h dự định từ thái dương hệ thậm chí là trên địa cầu tìm c h ú t nguyên liệu, thoáng r a công một hồi, chế tạo ra một phần quà tặng, mượn hoa hiến phật, sự thực chân tướng, lại cùng mọi người nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Diệp phong k i n h trầm rãi khép lại hai con mắt, chỉ chốc lát sau, nàng g i ò ra một cái trắng nón ngón tay như ngọc, ở phía trước h ư không điểm nhẹ, trong không khí, nổi lên vòng tròn g ầ n sóng, đùng, khác nào pha lê vỡ vụn bình thường tiếng vang nương theo vết sách, từ từ ở trên bầu trời lan tràn ra, nguyên bản không hề có thứ gì địa phương, xuất hiện một kẻ loài người bóng dáng, đối phương thân mang tràn ngập khoa huyến sắc thái bạc màu vàng chế phục, tóc hiện ra trắng đen hỗn tạp nhan sắc, mới nhìn, như là một tên tuấn tú phổ thông địa cầu thiếu niên, người này nắm giữ hầu như cùng mã nhiên giống như đúc bên ngoài bất quá ở khí chất phương diện nhưng là cùng mã nhiên khác nhau một trời một vực không đề cập tới đã sớm gặp được tương tự tình cảnh tô sắc vi mặc dù là ve vơ đem c á n h này mới xuất hiện ra hỏa cùng mã nhiên bản thể so sánh một phen sau cũng rất nhanh phản ứng lại loại này làm người cảm giác chán g h é t là xa l ạ thần tính khí tức j e v e còn nhớ, lần trước sản sinh cái cảm giác này, vẫn là lần thứ nhất đến bắc kinh quang ngư học xã thời điểm, lần đầu gặp gỡ hảo thiên trương thiên nhận thời gian, trên địa cầu có thần tính lực lượng siêu phàm giả cũng là như vậy rất ít mấy người mà thôi, mà địa cầu văn minh kẻ địch, thần đ ỉ n h bên trong, lại đâu đâu cũng có nắm giữ thần lực tồn tại, nhất n i ệ m đến đây, j e v e như gặp đại địch bình thường, lập tức bày ra hình thái chiến đấu, yên lặng thôi thúc siêu năng lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích, chỉ có điều, cái này dung mạo rất g i ố n g mã nhiên tồn tại cùng diệt phong k i n h ngón tay ở giữa, tựa hồ tồn tại một cái mắt thường không thể coi, tinh thần không thể chạm đến rồi lại chân thực tồn tại vô hình xiềng xích, này vô hình xiềng xích, đem nó vững vàng nhốt lại, phân không thể động đậy chút nào, Chú ý tới điểm này sau, thượng đế xe vơ thở phào nhẹ nhõm, không quản đối phương đến cùng là cái gì lai lịch, hắn trung quy không phải là đối thủ của diệp phong k i n h giữa hai người thực lực chinh lịch, quá lớn quá lớn, bất luận người nào lại đây, nhìn thấy hiện tại tình cảnh, đều sẽ cảm thấy lập tức phân cao thấp, ngược lại cùng mã nhiên tiếp xúc ít công nghiệp chúa tể juli U t adenauer, l a v i c h y hồn tua Genev, âm dương sư Ogata Komida cùng quang túc thân sĩ -sí、w i l l i Am, không chút nào ý thức được hiện trường cuộc diện dĩ nhiên phát sinh biến hóa, bốn tên c h ấ n quốc cấp siêu phàm giả, giờ khắc này cũng như là xem trò vui một dạng, đối đột nhiên xuất hiện một cái khác mã nhiên soi mói bình phẩm lên, dĩ nhiên cùng tiên tri giống nhau như đúc không đều nói trên thế giới không có hai mảnh giống như đúc lá cây. Sở dĩ cũng chưa hề hoàn toàn một dạng người sao. Chí ít ở khí chất phương diện, liền hoàn toàn không giống. Cây này mới xuất hiện người. Rõ ràng muốn càng thêm tang thương một ít. Hắn tuy rằng cho người cảm giác cũng là nhân vật lợi hại. Ta vẫn kiên trì cho rằng, mã nhiên tiên sinh toàn thắng Hắn, lẽ nào là s o n g b à o thai huyên đệ. hoặc là vị diện song song đồng vị thể, có lẽ khả năng là thương minh tinh bên trong một c á c h nào đó cùng tiên tri tương tự nhân vật đi, vũ trụ lớn như vậy, trùng hợp cũng có rất nhiều, ta ngược lại thật ra cảm thấy, có thể là hồng liên lính chủ căn cứ thương minh trong thần thoại băng hà song tiên truyền thuyết, tự tay bồi dưỡng ra siêu phàm giả, trừ bỏ c á c h này bên ngoài, có lẽ còn có một cái cùng võ thần bên ngoài tương tự tồn tại nghe đến đó tô sắc vi không chút biến sắc mà liếc nhìn bị diệp phong khinh từ trong h ư không bắt tới thiếu niên tóc trắng đen nàng mi tâm cao lại lúc này đánh gãy bốn người suy đoán đ à n g hoàng trịnh trọng nói bậy lên ở trong mắt các ngươi cái tên này lớn lên cùng mã nhiên rất giống nhưng là dưới cái nhìn của ta Hắn tướng mạo cùng ta gần như giống nhau. nói tới chỗ này, tô sắc vi tăng nhanh tốc độ nói. sở dĩ, đại gia không cần đoán mò rồi. cái tên này là một tôn thần cách hệ thần chỉ. tuyệt đại đa số thần cách hệ thần chỉ. ở cơ thể sống có trí tuệ trong mắt, đều sẽ hiện ra bọn họ sâu trong nội tâm khát khao nhất. bái phục, trong lòng mong mỏi hình tượng, quãng thời gian trước, ta cùng mã nhiên giết chết hai đời sát lục chi thần, liền đều có loại này đặc chất, cho tới nói, thần đình kia sáu tôn vừa mới ngã xuống hạ vị thần tại sao từng người c ụ có sự khác biệt hình tượng, ta cũng không rõ ràng lắm, tô sắc vi nói chuyện công phu, diệp phong k h i n h nhưng là chậm rãi di chuyển ngón t r ỏ nàng phảng phất thao túng một cái vô hình xiềng xích, đem tôn kia ẩn giấu ở địa cầu thần chỉ mạnh mẽ kéo đến trước mặt chúng nhân cái tên này coi như lễ ra mắt rồi diệp phong khinh trong tay nắm bắt một trái táo hướng về thần chỉ tùy ý gật một cái không chút nào che lấp nói vừa nãy ta dùng thần n i ệ m càn quét địa cầu cúp bi địa cầu khoa học kỹ thuật tư liệu thời điểm phát hiện hắn tồn tại sở dĩ liền thuận tay bắt sống lại đưa cho các ngươi một tôn sống sót thần chỉ, không quản là làm làm thí nghiệm thể, cũng hoặc là tra hỏi tình báo, đều có không nhỏ giá trị. nguyên bản còn đang quan sát thần chỉ mọi người, nghe nói như thế, cũng không nhìn được đưa mắt tập trung đến trên người diệp phong k i n h cúp bi địa cầu khoa học kỹ thuật tư liệu thời điểm thuận tay b ắ t sống một vị thần, chuyện như vậy nói thẳng ra, thật không thành vấn đề sao. phải nói vị này hồng liên lính chủ hành sự quang minh chính đại hay là nên nói nàng trắng trợn không kiêng dè đây hơn nữa thần chỉ ở trong mắt nàng liền như thế không đáng nhắc tới chờ đ ã trước tiên đừng động thủ ở trong mắt tô sắc vi vị kia cùng mã nhiên khuôn mặt tương tự thần chỉ bỗng nhiên mở miệng nói ta mang theo thiện ý đến đây cũng không có cúng tuyệt không dự định làm bất kỳ nguy hại gì địa cầu văn minh sự tình nói chuyện hắn nhìn về phía mã nhiên nói đến đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt chứ mã nhiên tiên sinh mã nhiên nhìn một chút tôn thần chỉ này lại nhìn một chút bên cạnh thần sắc quái là tô sắc vi thở dài vốn là hắn vẫn cảm thấy một thế này võ thần cùng kiếp trước chiến trường nữ võ thần hình tượng cắt rời đã rất rõ ràng rồi sự thực chứng minh mọi việc chỉ sợ so sánh tôn thần chỉ này ở trong mắt mã nhiên tuy rằng cùng tô sắc vi bên ngoài giống như đúc nhưng trung quy là cái hàng giả cùng chân nhân vừa so sánh ngay lập tức sẽ có vẻ xấu xí nhỏ bé hèn mọn không đáng một cười Bất luận làm sao, hắn vừa nãy nói tới những kia, trung quy là nói thật, cũng không phải là lời nói dối, sở dĩ, mã nhiên hơi cụt mắt, nhìn về phía đối phương, lại gặp mặt, mộ, lần trước chứng còn không tìm ngươi tính, ngươi lại vẫn dám đưa tới cửa, hắt án lưu, men g h i l d hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í c cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười chín chương năm trăm sáu mươi năm năm trăm sáu mươi năm thần đình cải cách võ thần miếng vá mổ trên mặt hiện ra mấy phần oan ước vẻ lập tức đưa ra đáp lại ta mặc dù là thần đình hạ vị thần nhưng cũng chỉ là phụ trách làm việc chân chạy thần mà thôi trước ta căn bản không biết được chân tướng bây giờ nghĩ lại phía trên những đại lão kia, từ mới bắt đầu liền dự định không đánh mà thắng tiêu diệt địa cầu văn minh, ta lần này đến địa cầu, cũng là cảm giác mình ở trong lúc vô tình lừa dối mã nhiên, trong lòng có chút băn khoăn, đặc biệt lại đây bồi tội, nói tới chỗ này, m ộ nhìn về phía đứng ở mã nhiên bên cạnh tô sắc vi, nghe nói võ thần nắm giữ rất nhiều nhận biết thiện ác siêu năng lực, hẳn là có thể có thể nghe được, Ta cũng không có nói dối mới đúng. Lúc trước mộ liền cảm giác mình nhận được nhiệm vụ có chút quái lạ. Luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng lắm. Bây giờ trở về quá mức nhìn. E sợ những kia ý nghĩ của thượng vị thần. Là dự định trước tiên đem địa cầu chiêu an lại đây. Sau đó tùy tiện tìm cái lý do cho tiêu diệt. Lời nói như vậy. Là có thể tiết kiệm rất nhiều binh lực. Rốt cuộc. trong hoàn vũ minh mung, bị phán đỉnh là ma xào văn minh, số lượng rất nhiều, địa cầu tuy rằng bị phán đỉnh là nhất định phải hủy diệt tồn tại, nhưng trên thực tế, ở phía trên các đại lão xem ra, nó cũng không đặc thù, thần đình thế lực khổng lồ, gây thù hằn rất nhiều, rất nhiều sức mạnh đều bị một ít phản kháng thế lực càn tay, ở khó có thể tăng thu tình huống, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiết lưu, dùng ít nhất sức mạnh, làm nhiều nhất sự tình, nghe nói như thế, tô sắc vi mi tâm cao lại, trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, xem như là tán thành mộ lời giải thích, nàng như là nhìn kẻ n g u si một dạng nhìn mộ, ngữ khí cổ quái nói, hắn không có nói dối, như vậy liền càng kỳ quái a, rõ ràng là thần đình hạ vị thần, cùng địa cầu văn minh nằm ở đối địch trạng thái, c ò n chạy tới nói cái gì bồi tội, đây không phải tống đầu người hành vi sao. ở diệt thế lục thần giáng lâm trước, liền đã từng có một c á c h tự xưng là mộ hạ vị thần giáng lâm địa cầu, tìm tới mã nhiên vị này địa cầu tối c ư ờ n g siêu phàm giả tiến hành đàm phán, muốn để địa cầu thần phục với thần đình thống trị. những này, nàng đều là biết đến, tuy rằng tô sắc vi mới vừa biết được phần này tin tức thời điểm cảm thấy chuyện như vậy mã nhiên không nên quá mức chuyên quyền độc đoán tốt xấu đến thương lượng với chính mình một hồi nhưng cũng không có quá để ở trong lòng nàng cùng mã nhiên tốt xấu là quá mệnh giao tình chiến hữu đồng thời đồng sinh cộng tử rất nhiều lần nàng cho là mình hẳn là tin tưởng mã nhiên phán đoán sở dĩ vì để tránh cho chuyện này cho mã nhiên mang đến mặt trái ảnh hưởng dư luận, thần đình chiêu an sự, tô sắc vi chưa từng có đối với những người khác đã nói. bây giờ nhìn lại, mã nhiên quyết định ban đầu là chính xác, c á c h gọi là chiêu an, chỉ có điều là thần đình một loại kế sách, muốn đem địa cầu văn minh đ ắ t lừa gạt đi, bắt ba ba trong giò, thời gian lại một lần nữa chứng minh, mã nhiên lại làm ra chính xác phán đoán. Nếu như lúc trước hắn không có giúp địa cầu văn minh làm quyết định, quả đoán từ chối thần đình mời chào, mà là lựa chọn để toàn cầu nhân dân bỏ phiếu quyết định, vạn nhất mọi người lựa chọn thần phục. E sợ vào lúc này, địa cầu nhân loại cũng đã triệt để lành lạnh rồi. m ộ sắc mặt nghiêm nghị, đàng hoàng trịnh trọng nói, kẻ địch, ta cũng không cho là như vậy. Mặc dù là ở thượng vị thần bên trong, cũng là tồn tại mâu thuẫn cùng tranh luận. hiện nay nắm giữ đại thế một vị kia, cho rằng vạn vật trung yên là hết thầy cơ thể sống cùng chung kẻ địch. Vì đại cục, nhất định phải tiêu diệt hết hết thầy ma xào. địa cầu chỉ là hoàn vũ rất nhiều ma xào bên trong một cái, mà ta nương nhờ vào một vị kia. Tắc cho rằng, mang đến trung yên thức tỉnh ma ngục. mới thật sự là kẻ địch, tượng địa cầu như vậy văn minh, chỉ là cửa thành cháy, bị tai vạ tới cá trong chỗ, gặp tai bay vạ gió. Nếu như chúng ta thái độ hòa hoán một ít, có lẽ có thể thông qua số bảy ma xào, suy luận ngược ra giải quyết chân ma, hóa giải trung yên tai á c biện pháp. xin lỗi, ở thần đình bên trong, đại gia là dùng số bảy ma xào đến xưng hô địa cầu văn minh, Mô cảm thấy, thần đình cho là mình là chính nghĩa một phương, ở vì toàn bộ vũ trụ hòa bình cùng yên ổn mà phấn đấu. nhưng là, tượng địa cầu văn minh như vậy c á c h gọi là ma xào, lại đã làm sai điều gì đây. bọn họ chưa từng xâm lược quá bất luận c á c h nào văn minh, tham dự quá chiến tranh giữa các vì sao, cũng vèn vèn là chính nghĩa tự vệ phòng ngự chiến mà thôi, là ham muốn hòa bình văn minh, không nên liền như vậy bị trực tiếp hủy diệt. Ma xào. Chân ma. Trung yên thức tình. Mã nhiên đuôi lông mày hơi n h i u giải thích một chút. mổ ngỡ ngẩn. Ma xào lời nói. các ngươi hẳn là chính mình liền có thể đoán được chứ. là chỉ bị chân ma trồng vào ma t r ù n g văn minh. ma t r ù n g đến tột cùng là tồn tại thế nào. làm sao tách ra ngoài. nếu như ta biết những này biện pháp lời nói. phỏng chừng đều phải nhận được phía trên ngời khen, trực tiếp lên cấp đến trung vị thần rồi, cho tới chân ma, mổ biểu tình nghiêm túc nói, mặc dù là thượng vị thần, cũng không biết chân ma đến tột cùng là độc lập cá thể, vẫn là một c á c h bộ t ộ c nói chung, đó là chân chính về mặt ý nghĩa tà áp, là hủy diệt cùng trung yên đại danh từ, chân ma mỗi một lần xuất hiện, đều mang ý nghĩa trong vũ trụ tuyệt đại đa số văn minh tiêu vong. chân m à lấy hủy diệt hoàn vũ là mục tiêu cuối cùng cùng truy cầu, là hết t h ả y sinh mệnh thiên đ ị n h cho tới nói trung yên thức tỉnh, có lẽ chỉ là dùng để hình dung chân ma trở về đem tạo thành hậu quả từ ngữ đi, ta cảm thấy hẳn là không quá nhiều thâm ý. nghe đến đó, mã nhiên khẽ gật đầu, mới trong tình báo, ít nhiều gì có thể chiết xuất ra một ít hữu dụng tin tức. Thần đình sáu tôn hạ vị thần, đều có từng người hình tượng, ngươi là xảy ra chuyện gì. m ồ cười khổ nói, mặc dù là ở thần đình nội bộ, cũng tồn tại lý niệm cùng phe phái sai biệt. Ta là phong cách hành sự tương đối bảo thủ lâu năm thần chỉ, cùng những kia mới thần không giống, không có cho mình thiết trí cố định hình tượng, hình tượng cố định hay không. chỉ có thể nói, mỗi có ưu khuyết, chỉ có điều, gần nhất mấy cái thế kỷ tới nay, vị kia hung hăng tồn tại bắt đầu nắm quyền, liền bắt đầu dứt khoát hẳn hoi thúc đẩy thần đình nội bộ cải cách, thần hình cố hóa, cũng là một cái trong đó hạng mục, có lẽ lần sau gặp mặt, ta chính là một cái khác hình tượng rồi, nói tất, mồ dừng lại chốc lát, căm phấn s ụ p sôi nói, Ta tin chắc, mỗi một vị cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ, đều có sống sót quyền lợi, đặc biệt là địa cầu văn minh, trải qua một phen quan sát sau. Ta cho rằng người địa cầu đại thể là ham muốn hòa bình, mặc dù là ở tàn khốc chiến tranh giữa các vì sao bên trong, cũng lóng lánh nhân tính hào quang, đặc biệt là mã nhiên tiên sinh khởi xướng thủ hộ giả tổ chức, các ngươi chỗ làm tất cả, để ta thâm t h ủ xúc động, liền bởi vì chân ma đem địa cầu chọn lựa trở thành ấ p ma n o ã n xào huyệt một trong, vì lấy đại cuộc làm trọng, người địa cầu liền đáng đời chết hết, ta tuyệt không cho là đây là chính nghĩa quyết đoán, trước bởi vì duyên cớ của ta, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, vì biểu đ ạ c áy náy, ta ở đây, hướng các vị không trả giá cung cấp hai phần trọng yếu tình báo, mọi người r ồ n r ậ p đưa mắt tìm đến phía tô sắc vi, trong mắt tràn đầy nghi hoạt, hắn nói chính là lời nói thật lòng, n à y mạch não có chút không hợp thói thường rồi, cái này gọi m ộ thần chỉ, đầu óc không b ệ n h chứ, hoặc là nói, hắn vừa nãy phen kia nghĩa chính ngôn từ lên tiếng, chỉ là vì cậu sống sót mà tiến hành biểu diễn, tô sắc vi nhưng là biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, mới vừa nói đến tống đầu người ba chữ này sau, nàng đã nghĩ thông tất cả quan ải, đồng thời yên lặng giúp mã nhiên đánh tới một phát miếng vá. đã biết điều kiện một, đây là mổ cùng mã nhiên lần thứ hai gặp mặt. đã biết điều kiện hai, mổ làm phản bội thân phận cùng lô dối sự tình. đã biết điều kiện ba, mã nhiên trước đây thật lâu, liền t ử ma tử trương cuồng trong tay học được tên là đầu độc năng lực. đã biết điều kiện bốn, mã nhiên là cách thiên tài siêu cấp, an hiểu học tập, ở thôi diễn siêu phàm bí pháp phương diện có chính mình chỗ độc đáo, năng lực tổng hợp cùng thiên phú, không kém chút nào với sắc vi đại nhân, tóm lại, đến chứng, ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, mã hiển thánh b ả n hoặc liền chỗ ở ngấp đối tôn thần chỉ này đọng chút tay chân, lính ngộ chân tướng tô sắc vi, chỉ là ngữ khí bình thản đối với những người khác nói một câu hắn nói đều là lời nói thật lòng sau liền yên lặng cho m ộ đến rồi một phát tâm tình bóp méo xem như là là mã nhiên bổ khuyết m ộ tạo thành lỗ thủng đầu độc nhân tâm năng lực không quản thấy thế nào đều không phù hợp mã h i ể n thánh b ả n học quang v ĩ chính hình tượng một khi bại lộ liền sẽ ảnh hưởng đến tiên tri ở mọi người trong lòng hình tượng sở dĩ Sắc vi đại nhân quyết định tự mình cõng dưới nồi này. Hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm sáu mươi sáu năm trăm sáu mươi sáu nhiên võ cực hạn. tô sắc vi mờ ám. đối với nàng người không quen thuộc có lẽ trong thời gian ngắn không phản ứng kịp, chỉ là mơ hồ cảm giác nàng khả năng đối mộ sử dụng một loại nào đó siêu năng lực, có thể bên cạnh mã nhiên nhưng là lập tức lính hội ý đồ của nàng. mã nhiên há miệng Muốn nói cái gì, rồi lại không biết được ứ n g nên bắt đầu nói từ đâu. cô nương này bình thường một bộ không làm chuyện đàng hoàng dáng dấp, nhìn qua không phải rất thông minh dáng vẻ, trên thực tế so với ai khác đều thông minh, có nhiều vấn đề cũng có thể thấy rõ, nhìn rõ mọi việc, thời khắc mấu chốt, hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, nàng phen hành vi này, thâm ý trong đó, Mã nhiên cũng lập tức lính hội đến, cảm tạ lời nói căn bản không cần phải nói, có vẻ quá mức sinh phần, giữa hai người chiến hữu tình nghĩa, đã không cần thông qua ngôn ngữ đến thuyết minh rồi, bạch, chỉ một thoáng, tô sắc vi trước mắt hiện ra tiên tri hệ thống thăng cấp cải tiến qua đi bạc màu lam số liệu bảng, ngươi hoàn thành rồi chi nhánh nhiệm vụ bị che lấp chân tướng, c ú t thường một, bi chế ánh sao xử lý thịt bò mì sợi cút thường hay bi chế ánh sao xử lý đùi gà cút thường ba mã nhiên độ thiện cảm một khen thường ba đã phân phát còn lại khen thường có thể bất cứ lúc nào lấy ra thiếu nữ liếc mắt cách đó không xa mã nhiên dầm gì một tiếng ánh mắt khinh b ị khói môi nhưng là hơi dương lên kẻ này trung quy vẫn là không thể rời bỏ sắc vi đại nhân trợ giúp a thử chuồn tô sắc vi phát động đồng tâm năng lực âm thanh ở mã nhiên sâu trong nội tâm vang lên lần này coi như ta thắng mã nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn nàng không tỏ rõ ý kiến nhíu mày cô nương này chấp nhất quả thực vượt quá tưởng tượng từ thảo lư học xã học lực sát hạch bắt đầu Nàng liền vẫn nỗ lực khiêu chiến đồng thời đánh bại mã nhiên. Trải qua nhiều chuyện như vậy kiện sau. Hai người sự chinh lịch tựa hồ không chút nào thu nhỏ lại. Có thể nàng lại chưa bao giờ từ bỏ. Này tâm thái. Quả thực tốt đến để mã nhiên cũng không thể không vì đó thán phục. Ta đều cho ngươi lưng c á c h này nổi đen. Sau khi trở về đừng quyệt nợ a. âm thanh của tô sắc vi trực tiếp ở mã nhiên trong đầu vang lên. Mì s ợ i ta muốn ăn cà chua canh đáy đùi gà muốn dẫn xanh nình khẩu vị gần nhất ăn quá chán rồi yêu cầu sách xong qua đi thiếu nữ liếc nhìn mã nhiên được không có trực tiếp phản đối đó chính là tiếp thu điều kiện rồi đến đây tô sắc vi dòng suy nghĩ trở lại quỹ đạo yên lặng cho mình điểm cách tán nàng tâm tình bóp méo thêm vào mã nhiên đầu độc hai đại bí thuật phối hợp lẫn nhau lẫn nhau cấu kết có thể phát huy ra hiệu quả đã không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy rồi quả thực chính là một nhân với một ngạch nói chung loại này phối hợp có thể nói là thuận buồm xuôi gió cứu cực ngoại giao thần kỹ tô sắc vi chú ý tới chính mình phát động tâm tình bóp méo năng lực qua đi cái kia đến từ thần đình mộ Đối bên người vài tên người địa cầu thái độ rõ ràng càng thêm thân mật, trên mặt hổ thẹn tình cũng lộ rõ trên mặt, nếu như hắn là quan lan quốc nhân lời nói, vào lúc này nói không chừng đều muốn quốc song cung sau lại dập mấy cái dập đầu lấy tỏ đạt thành ý rồi, làm cho nàng thoáng cảm thấy có chút đáng tiếc địa phương là, loại này phối hợp, cũng chỉ có thể đối thực lực không siêu ra bản thân quá nhiều đối thủ có hiệu lực, Nếu không thì, nơi nào cần mở cái gì hội nghị, chỉ cần để mã nhiên tìm tới du hí chủ thần huyền, mua thần đình đám người trưởng khống tỏa độ, đến một tay không gian định vị, chuyện đưa tới, đến một tay võ thần cùng tiên tri tẩy não hốn đánh, liền có thể biến chiến tranh thành tơ lùa, sau đó tập trung hiện có sức mạnh đại làm phát triển, cũng có thể đi chuyên tâm ứng đối kia cái gọi là chân ma cùng trung yên thức tỉnh rồi vào lúc này thuận tay bắt được cái thần lại đây sau liền tựa ở trường thành bên cạnh ngắm phong cảnh hồng liên lính chủ diệt phong khinh cũng tựa hồ cảm nhận được cái gì nàng ý tứ sâu xa nhìn tô sắc vi một mắt trên mặt hiện ra một vệt cân nhắc nụ cười tựa như cười mà không phải cười nói không sai cô nương Vốn đang ở thèm nhỏ dãi mã nhiên b í chế ánh sao đồ ăn tô sắc vi bỗng nhiên sản sinh một loại có tật giật mình cảm giác cùng lúc đó mổ lên tiếng để thiếu nữ tránh khỏi cuộc diện lung túng ta mới vừa nói đến hai tin tình báo điều thứ nhất cùng mã nhiên tiên sinh hướng quan mổ nói chuyện ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mã nhiên tựa hồ là ở châm trước từ ngữ ở trong đầu tổ chức câu nói, cái gì vạn vật trung yên, m ộ không thèm để ý, đó là phía trên các đại lão hẳn là cân nhắc sự tình, không ở chỗ đó không lo việc đó, hắn chính là một bé nhỏ không đáng kể hạ vị thần, không muốn đi suy đoán những người bề trên kia nhóm ý nghĩ, so với những đại lão kia định luận, hắn càng muốn tin tưởng phán đoán của chính mình, chí ít, ở m ộ xem ra, Địa cầu ở m i n h mông hoàn vũ rất nhiều văn minh bên trong, cũng coi như là không sai văn minh rồi, không thể nói là chính nghĩa thiện lương, chí ít cũng cùng tà ác không có quan hệ gì. huống chi, mổ lần thứ nhất nhìn thấy mã nhiên, liền cảm thấy đối phương rất hợp mắt, đôi này hắn tới nói, là rất hiếm lạ một chuyện, mổ cấp độ không cao, lại sống quá vô số thế kỷ. từ cửa v i ễ n quá khứ vẫn tồn tại đến nay, gặp qua cơ thể sống có trí tuệ có lẽ so với địa cầu trong lịch sử từng xuất hiện nhân loại tổng số gộp lại còn nhiều, lại chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế. trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên ngoài, mổ cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng võ nhị thập tam đoạn, mổ lên tiếng, lấy than thở mở ra, tuy rằng đã sớm biết ngươi thiên phú hơn người, đạt đến một cách không thể tưởng tượng nổi trình độ nhưng ta vẫn không có ngờ tới ngươi dĩ nhiên hiện tại cũng đã đạt đến chung v ị thần cấp độ vẫn đang yên l ặ n g lắng nghe quang túc thân sĩ william lavichi hồn tua g ê n e p âm dương sư ogata komida cùng công nghiệp chúa tể juli ú adenao ơ dồn dập vỉnh tai lên tập trung sự chú ý nghiêng tai lắng nghe bốn người trên mặt trước sau hiện ra tỉnh ngộ vẻ, mã nhiên bây giờ đã đem nhiên võ thôi diễn đến nhị thập tam đ o ạ n cảnh giới. điểm này, đại gia ở lần thứ nhất toàn cầu hội nhị g thượng đỉnh tổ chức trước, cũng đã biết được rồi. không chỉ là ở đây các vị địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả, thậm chí các quốc gia dân mạng, đều thông qua địa siêu diễn đàn thu được nên tin tức, cái gọi là nhiên võ nhị thập tam đ o ạ n chính là thông qua tích lũy cùng đánh bóng để trong cơ thể ánh sao tế bào phú tập tới trình độ nhất định do lượng biến dẫn đến chất biến hoàn thành cấp độ sinh mệnh tiến hóa cùng rắt nhảy ngưng tụ ra ánh sao bộ phận gan là người tu luyện bản thân cung cấp siêu cường năng lực hồi phục giai đoạn này cũng bị các quốc gia đám bạn trên mạng trêu tức xưng là khóa máu chi pháp đại gia cũng không biết là nên cấp độ dĩ nhiên đối ứng chung vị thần cấp độ chiến l ự c chẳng trách trước ở xiết đạo bia trên thần chiến trường mã nhiên có thể lấy một địch bốn kiềm chế lại bốn tôn hạ vị thần suy đoán bị xác nhận sau tất cả mọi người cảm thấy như vậy mới hợp tình hợp lý rốt cuộc lúc đó mã nhiên tuy rằng có thật nhiều siêu năng lực giả cung cấp gia trì lại có điều đình giả cùng hảo thiên áp trận nhưng một vị khác chủ lực tay chân huyền tiên triệu quan lan nhưng là ở toàn bộ hành trình đi ngang qua kia để người kinh d i ễ m một chiêu dây thần cũng ít nhiều gì mang theo điểm đánh lén mùi vị tinh lực xác thực là một loại khá cao cấp năng lượng cũng không thể so thần lực thua kém bao nhiêu mổ ngữ khí ngưng trọng nói nhưng nó trung quy là từ n ộ i khí thăng cấp mà đến là tồn tại cực hạn n à y cực hạn chính là trung vị thần cảnh giới. Hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi bảy đóng vai phản hồi hồng liên bí tịch. Ta trước đã nói, vũ trụ minh mông bên trong, thiên phú gì bẩm tồn tại nhiều như cá giết sang sông, từ cổ chí kim, vô số năm gian, cũng có thật nhiều thiên phú siêu cao người có đại khí vận nhóm đem n ộ i khí làm siêu phàm chi cơ. làm căn bản năng lượng hạt nhân, m ộ ánh mắt phức tạp nhìn về phía mã nhiên, ngữ khí trầm trọng nói, nhưng xưa nay không có bất kỳ người nào có thể đột phá trung vị thần giới hạn, bọn họ đều bị kẹp chết ở tầng thứ này, nói tới chỗ này, m ộ nghiêm túc nói, đây là vũ trụ căn bản định luật, cơ bản pháp tắc, lại như là quang lưỡng tính sóng hạt nguyên lý, vận động cực hạn luật, phổ thích luật, không gian trọng lực trường biến hóa luật một dạng, hết thầy siêu phàm hệ thống, trên đó h ẳ n là thiên nhiên tồn tại, trừ bỏ những kia được vũ trụ ý chí tán thành con đường bên ngoài, những cách khác, đều không thể lên cấp đến thượng vị thần cấp độ, tuy rằng làm hạ vị thần nói những này, khả năng khuyết thiếu sức thuyết phục, nhưng ta sống quá năm tháng dài đằng đẵng, Chứng kiến vô số thiên tài quật khởi cùng ngã xuống. nói những này, tuyệt không phải không có lửa mà lại có khói. nói tới chỗ này, trên trường thành vài tên địa cầu siêu phàm giả ánh mắt lấp lóe. biểu hiện trở nên trở nên phức tạp. nhiên võ nhị thật tam đoạn, thật đã ắ là cực hạn sao. cho tới nay, đại gia đều đi theo sau lưng mã nhiên tiến lên. trời sập xuống cũng có vị này tiên tri đẩy. dù vậy, địa cầu tình cảnh cũng vô cùng gian nan, nếu như mã nhiên thật bị kẹt ở trung vị thần cấp độ, thời gian dài không được tiến thêm. hậu quả, quả thực để người không chịu tiếp tục suy nghĩ xuống, tô sắc vi nhíu mày lại, tựa hồ là muốn phản bác, mổ lại chuyển đề tài. trung quốc có một câu nói, gọi là đại đạo năm mươi, thiên diễn tứ cửu, bỏ chạy nhất chính là sinh cơ, vạn sự vạn vật đều không có tuyệt đối có thể nói. Mùa dừng một chút, lòng vẫn còn sợ hãi lén lút liếc nhìn một mắt đang ở trên trường thành ngắm phong cảnh d i ệ t phong khinh. b ị vị này nắm lấy trước, ta phát hiện, trên địa cầu, có một phần tạm thời sống nhờ ở một vị người may mắn trên người huyền bí. Cất xấu trong đó đột phá t r u n g v ị thần giang buộc thời cơ, đó là tên là tiên sức mạnh. chỉ cần ngươi cướp đoạt hắn huyền bí, từ bỏ nhiên võ, từ đầu đã tới, liền có thể lướt qua hiện tại bình cảnh, nói tới chỗ này, mổ mộ dùng một ngón tay điểm ở chính mình trên mi tâm, sau một khắc, một đạo nửa trong suốt khí lưu, vượt qua không gian, rơi vào trước người mã nhiên, ngưng t ụ trở thành một vô hình vô chất đen tối tin tức trùm sáng, hiển nhiên, phần này bí mật tình báo, mổ là chỉ dự định cung cấp cho mã nhiên, trực tiếp ngăn chặn hiện trường những người khác trắng chơi gái khả năng, ở trên chiến trường đen chiến lời phẩm quen thuộc đã sâu tận xương tùy mã nhiên, không thể không biết l u n túng, hoàn toàn không thấy những quốc gia khác các siêu phàm giả trông mòn con mắt biểu hiện, không có nửa phần do dự, lúc này dò ra tay, nhẹ nhàng nắm viên kia trùm sáng, Trực tiếp nắm giữ phần này tọa độ tin tức. Sau đó, mã nhiên lắc lắc đầu. tuy rằng không cái gì trợ giúp, nhưng lòng tốt của ngươi, chân thành ghi nhớ rồi. theo mã nhiên, mổ nhắc tới người may mắn, trên địa cầu không chỉ chỉ có một cái, hẳn là bảy c á c h mới đúng, bảy c á c h h ư h ư thực thực thiên mệnh nhân vật chính bình thường địa cầu nhân loại. sớm đã bị siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng phân biệt đi ra là mã nhiên biết mà m ộ cung cấp tọa độ vừa vặn đối ứng trong đó một vị hiện giai đoạn mã nhiên đối với địa cầu tình báo lực trưởng k h ố n g độ vượt xa m ộ tưởng tượng m ộ chỉ đem mã nhiên đáp lại làm thiên tài tự kiêu cũng không nghi ngờ có hắn tiếp tục nói phần thứ hai tình báo thần đình gia đại nghiệp đại kẻ địch rất nhiều, tinh lực chịu đến rất nhiều phản kháng thế lực kiềm chế. Căn cứ ta tính toán, khoảng cách thần đình đối với địa cầu chính thức đồng thủ, khoảng chừng còn có mười bảy cái địa cầu tự quay chu kỳ, cũng chính là mười bảy ngày. Bất quá, mổ thở dài, trước ngã xuống trên địa cầu sáu cái hạ vị thần bên trong, có một vị ở trong thần đình có ngạc chi công chúa mỹ dự, tuy rằng hắn thích chữ, tại hoa thiên phú đều kém xa tít tắp đồng thời ngã xuống tiểu đội trưởng nhưng vì này ngạc h i công chúa ở thần đình xem như là bộc lộ tài năng ngôi sao nghệ nhân rồi hắn sáng tác cùng biểu diễn nội dung rất tiểu chúng có thể phan chung thành độ lại rất cao trong đó có một vị phan là đạt đến chung vị thần cấp độ tồn tại đã công khai b u n g lời nên vì n g ạ chi công chúa báo thù tự tay giết chết hết thầy hại hắn ngã xuống người. các ngươi đã nắm giữ phá giải tránh chi ra hộ phương pháp. lại có một tôn có thể so với chiến lược của trung vị thần. cụ thể làm thế nào. ta liền không ở nơi này ưa tay múa chân rồi. các vị, cần t h ậ n ứng đối. đứng trên địa cầu văn minh góc độ đến nhìn. mổ là cái vô tư kính dân mà đầu ấp ít nhiều có chút bệnh tinh tế bạn bè. Đứng ở thần đình góc độ đến nhìn m ộ chính là cái bán đi thần đình tình báo tên khốn kiếp có thể đứng ở m ộ góc độ của tự mình các đồng nghiệp muốn đi tiêu diệt hết một tổ vô cùng đáng thương mèo hoang chính mình tìm tới miêu vương dạy đối phương một ít t ừ v ề thủ đoạn chỉ là quan tâm gìn giữ động vật nhỏ biểu hiện m ộ tựa hồ nghĩ tới điều gì nói bổ sung tên của thượng vị thần cùng danh hiệu chỉ cần bị đề cập, sẽ s ả n sinh cảm ứng, cách xa vô số tinh hệ, khóa chặt nơi đây. Bởi vậy, hắn nhắc qua vị kia khống chế thần đình quyền thế tồn tại, cụ thể là tên là gì, có năng lực như thế nào. Hắn không có nhiều lời, mọi người tại đây cũng ngầm hiểu ý không có hỏi dò, nói tất, m ù phóng người lên, chầm rãi rời đi địa cầu, Quang t ố t thân sĩ Will i a n cùng công nghiệp chúa tể Jollywood AD n a u e r nhìn hắn bóng lưng, tựa hồ có chút ý động, nghĩ muốn đuổi tới đi đem hắn chặn được xuống, liền giống như d i ệ p phong k h i n g nói như vậy, một tôn sống sót thần chỉ, bất luận là làm thí nghiệm tư liệu sống giải phẫu nghiên cứu, cũng hoặc là tra hỏi tình báo, đều có không tầm thường giá trị, có thể vấn đề ở chỗ c á c h này m ộ tựa hồ là tinh tế bạn bè, coi như không cân nhắc một tầng này. Hắn cũng là hồng liên lính chủ đưa cho trung phương lễ ra mắt, nhân ra mã nhiên cùng tô sắc vi đều không nói gì. Bọn họ lại có tư cách gì ra tay đây. h ú n g hồ, để m ộ rời đi, chưa chắc đã không phải là một loại thả dây dài câu cá lớn mưu tính, rốt cuộc m ộ bị bắt giữ sau biểu hiện. là thật dù gì đến để người khó có thể lý giải được. lại như là cử chỉ điên s ồ một dạng. đến đây, trường thành tiếp khách một chuyện rốt cuộc vẽ ra viên mãn dấu chấm tròn. trên địa cầu người nhiệt tình tiếp đón dưới, hồng liên lính chủ vào ở quang ngư học xã, mà william, juliut adenauer, ozata comida, tua ghe nép, z e v ơ đám người. cũng đều đem ngày hôm nay ở trên trường thành nghe thấy truyền quay lại từng người quốc gia ban đêm hôm ấy quang ngư học xã đầu suất cung bên trong mã nhiên để điện thoại di động xuống trên mặt hiện ra một vệt ý cười ở các quốc gia c h ấ n quốc cấp các siêu phàm giả không ngừng tuyên truyền bên dưới đóng vai năng lực rốt cuộc đưa ra phản hồi dường như lúc trước đóng vai kiếm thủ lâm cầu bại lúc một dạng lượng lớn tên là hồng liên bí thức cao cấp siêu phàm diệu pháp, dồn dập xuất hiện tại mã nhiên trong đầu, ký ức, nhận thức, lý giải, sau đó tiêu hóa hấp thu, lính ngộ thông suốt, sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, năng lượng, lực lượng tinh thần, hết thảy thuộc tính đều không có phát sinh nửa điểm biến hóa, có thể mã nhiên lại hết sức khẳng định, ở tiêu hóa những kiến thức này sau đó, thực lực của chính mình lại tới một cái giai đoạn hoàn toàn mới, kiếp trước tích lũy, để mã nhiên ở kỹ chi một đạo trên đã tới c h ă n hóa cảnh, mà những này thông qua đón g vai năng lực thu được cao cấp siêu phàm tri thức, lại làm cho hắn lính ngộ được càng nhiều pháp chân lý, toàn thể chiến l ự c c h í ít tăng lên ba phần mười, nếu như diệt thế lục thần phục sinh lại, không cần bất luận cái gì tính toán, hiện tại mã nhiên, một người là có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, sự thực chứng minh, mổ nhắc tới vũ trụ định luật, đối đóng vai năng lực mà nói, tựa hồ cũng không có hiệu lực, mã nhiên cũng không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh, thực lực và cảnh giới, vẫn cứ có thể kéo dài tăng lên, lâu dài mục tiêu tạm thời không cần mơ mộng. hiện giai đoạn muốn giải quyết vấn đề khó, đầu tiên là kia ngạc chi công chúa trung vị thần phan, sau đó mới là thần đình đối với địa cầu làn sóng thứ hai thế tiến công. nhất niệm đến đây, mã nhiên lấy hữu văn là hạch, dùng mới vừa lính ngộ hồng liên diệu pháp là vật dẫn, ở tô sắc vi khí túc xá bên trong ngưng tụ r a ba b ả n có ngọn lửa hừng hực vẫy đỏ rực b ề ngoài dày nặng điển tịch, hí tinh sinh ra mười chín, Chương năm trăm sáu mươi tám năm trăm sáu mươi tám vĩnh động nhân loại trang sức chủ nhạc dạo có màu hồng nhạc ấm áp bên trong cung điện nhạc nhòa rồi lại không được xía vào g i ọ n g nữ đột nhiên ở tô sắc vi bên tai vang lên cho ngươi ba ngày đem những này toàn bộ học xong thanh âm này đừng nói ngày hôm nay mới vừa nghe được coi như là lại quá mười năm hai mươi năm một trăm năm Đột nhiên nghe được, tô sắc vi cũng tuyệt sẽ không quên chủ nhân của nó. nói lời này, rõ ràng là vị kia hồng liên lính chủ diệt phong khinh. bất quá, nàng không phải đang bị hưởng thụ địa cầu bản thổ đặc sắc mỹ thực sao, làm sao còn có kinh lực phản ứng chính hắn một nâng kích đồng tử. vốn là tô sắc vi còn tưởng rằng, vì này bá khí lộ ra ngoài tiểu t ỷ t ỷ chỉ là muốn coi chính mình là đá gây chân nâng lên nàng cách điệu trở lại quang ngư học xã sau tô sắc vi vừa ăn mã nhiên đặt cung ánh sao xử lý vừa não bổ ra ước nhiều hơn mình cùng d i ệ p phong k i n h minh tranh án đấu tiết mục bây giờ nhìn lại nhưng là chính mình nghĩ quá nhiều nhân ra là thật nghĩ bồi dưỡng mình oành một đoàn liên hoa vẫy đỏ rực hỏa d i ễ m ở phía trước nổ vang, mang theo nhàn nhạt trong lành khí tức, p h ả n g phất triệt để đem bên trong đất trời tất cả bẩn t h i ể u khí tức quét dọn sạch sẽ. n à y đỏ rực hỏa d i ễ m căng phồng lên đến, lại cấp tốc co lại. ở tô sắc vi trước mắt ngưng trúc ra ba b ả n dày nặng thư tịch, pháp kích hợp nhất cơ sở nhập môn. hiệu suất cao quy mô lớn thi pháp cùng tiêu tán năng lượng thu về lại l ợ i d ụ n g huyền bí phân bố thức tối ưu hóa phép tính. thủy hỏa chi lực vạn pháp thống ngự trúc cơ thiên. tô sắc vi kinh ngạc mà nhìn trên mặt bàn ba b ả n tỏa ra ánh kim loại thư tịch. không nhìn được nặn nặn cánh tay của chính mình. hí đau, không phải đang nằm mơ. mới vừa hưởng thụ xong mã nhiên đặc cung b ả n bí chế ánh sao xử lý thiếu nữ. giờ khắc này ánh mắt đờ đẫn, đầy mặt hoài nghi nhân sinh, tô sắc vi theo bản năng mà mở ra kia bản huyền bí phân bố thức tối ưu hóa phép tính, đọc nhanh như gió xem lướt qua mấy chục t r a n g mặc dù coi như rất đơn giản, nhưng luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm dáng vẻ. lại nói, chính mình cũng trở thành siêu phàm giả thời gian dài như vậy, lại vẫn muốn giống như trước đây gặm sách, Nàng y hợp lý sao?、Tô、sắc sâu o Tô t vi ở r nội như vậy. Chỉ chút lát sau. Nàng lòng hỏi tâm chút Chỉ vậy. lát sau. không cam tình không nguyện đưa ra đáp án này rất hợp lý. tuy rằng bình thường luôn là một bộ không có tim không có phổi xa điêu dáng dấp, nhưng liền nỗ lực tới nói. t ô s ắ c v i không kém hơn bất luận cái gì một tên địa cầu siêu phàm giả. Nàng dám vỡ ngực nói lời này, phân thân siêu lượng huấn luyện. Chưa chợp mắt kế hoạch, gần chết tu luyện pháp, ảo cảnh rèn luyện, vì vượt qua mã nhiên, tô sắc vi cho mình giả thiết huấn luyện phương án, hầu như vĩnh viễn kẹt ở chính mình năng lực chịu đựng cực hạn trên, mỗi khi có chỗ đột phá, liền lập tức tăng cường huấn luyện độ khó, tuyệt không để cho mình chìm đắm ở dễ chịu trong vòng, nghĩ bằng thực lực bản thân đường đường chính chính chiến thắng mã nhiên, tô sắc vi tuyệt không chỉ là ở ngoài miệng nói một chút mà thôi. n à n g là thật lòng. Chưa chợp mắt kế hoạch cùng gần chết tu luyện pháp loại này lời lẽ tầm thường siêu phàm giả huấn luyện phương án liền không cần nhiều lời rồi. người trước b ấ t quá là thủ tiêu giấc ngủ. để khôi phục loại siêu năng lực thay thế ngủ. người sau cũng v ẹ n vẹn chỉ là ở tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh. để tự thân rơi vào đến vô hạn tiếp cận tử vong hoàn cảnh. lại chầm chầm khôi phục như c ũ thôi. Muốn tô sắc vi chính mình tới nói. ả n cảnh rèn luyện hay là kinh khủng nhất huấn luyện phân đoạn. ở chân thực trong ả n cảnh, tô sắc vi cha mẹ cùng mã nhiên. ở trước mặt nàng chết quá rồi vô số lần. thành thật mà nói. tô sắc vi cảm giác mình loại huấn luyện này cường độ cùng phương thức. nếu như mình có cái gì ẩm dấu siêu phàm huyết thống. phòng t r ừ n g sớm đã bị kích thích thức tình rồi, có thể kết quả chứng minh, nàng cũng không có, số lượng hàng trăm siêu năng lực tự do phối hợp tổ hợp, để tô sắc vi có thể h i ể u suất cao đồng thời kéo dài tiến hành toàn phương vì huấn luyện, bất luận là sự chú ý tập trung trình độ, huấn luyện cường độ cũng hoặc là thời gian, trên cả trái đất có lẽ có người thiên phú gì bẩm, có thể cùng nàng làm được ngang nhau trình độ, lại không thể có người so với nàng càng cố gắng như vậy tại sao vẫn không có thu nhỏ lại mình và mã nhiên sự chinh l ệ c h đây tô sắc vi không cho rằng thiên phú của chính mình so với bất luận người nào kém chinh l ệ c h có lẽ kỳ thực rất đơn giản rồi hai chữ tích lũy đồng d ạ n g sớm tuổi thông minh tô sắc vi ở gia nhập học xã trước Đem tuyệt đại đa số tinh lực tiêu hao ở tiếp quản gia tộc sự nghiệp nhất định phải nắm giữ năng lực dự trữ cùng thi đại học môn học trên. m à mã nhiên, rất rõ ràng, cái tên này một điểm đều không để ý thành tích thi vào đại học. Hắn ham muốn rất rộng khắp, đọc sách nhiều mà tạp, những c á c h được gọi là tạp thư, đến siêu phàm thời đại, liền trở thành Hắn tích lũy, gia nhập học xã sau. mã nhiên cũng là tay không ngừng đọc từ địa cầu các quốc gia văn hiến đến ngoại tinh thư tịch đều ai đến cũng không tự tuyệt không ngừng học tập không ngừng suy nghĩ không ngừng quy nạp tổng kết sau đó sẽ sửa cũ thành mới vĩnh viễn khát vọng mới tri thức vĩnh viễn tiến bộ vĩnh không vừa lòng ý thức được điểm này tô sắc vi gần nhất cũng bắt đầu hợp lý sắp xếp từ thân kế hoạch huấn luyện Mỗi ngày đều rút ra hai giờ đọc sách, không muốn cầu thu nhỏ lại mình và mã nhiên sự t r i n h lịch, chỉ hy vọng có thể ở hiểu biết cùng chi thức dự trữ phương diện, không bị mã nhiên kéo ra quá nhiều, chiến h ư ớ n ở giữa, thực lực t r i n h lịch có thể lớn hơn một ít, rốt cuộc siêu năng lực có thể để cho nhất gầy yếu người ở một số thời khắc cũng có thể phát huy ra giải quyết dứt khoát công hiệu, nhưng thấy nghe cùng chi thức dự trữ đẳng cấp, cũng không thể kéo ra quá xa bằng không giữa hai bên khuyết thiếu t ổ n g đồng đề tài vẫn là việc nhỏ đến sống còn thời khắc mấu chốt nhân ra chỉnh lý một cách chiến thuật lấy ra chính mình căn bản xem không hiểu đó mới gọi mất mặt sắc vi đại nhân tuyệt không chịu nhìn thấy như vậy cuộc diện có thể mã i nhiên mang cho nàng áp lực thực sự là quá lớn quá lớn rồi mặc dù là tâm thái hài lòng chống ép năng lực như tô sắc vi hơn nửa năm này lại đây cũng vẫn cứ cảm giác thấy hơi n g uể o à i không ngừng nỗ lực lại vĩnh viễn không nhìn thấy đối phương này thực lực chinh lệch đang thu nhỏ lại vĩnh viễn muốn đối mặt một cái lại một cái cường đại đến để người cảm thấy sờn cả tóc gáy kình địch nghĩ gì thế tô sắc vi ôm lấy một quyển đỏ d ự thư tịch đem kia lạnh lẽo kim loại trang tên sách kề sát ở trên c h á n để tự thân khôi phục một chút tỉnh táo, lần trước ảng cảnh huấn luyện cường độ quá cao, hơn nữa thời gian quá dài không có ngủ, dẫn đến thân thể ể hoài ảnh hưởng đến tâm cảnh a, tâm linh cùng nhục thân là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. điểm này, nàng đã sớm biết, tự lẩm bẩm, thiếu nữ trong tay biến ảng ra một viên tỏa ra ấm ánh bạch quang đao giải phấu, nàng bên phải tay nắm chặt chuôi này đao giải phấu, Thuần thuộc hướng về trên mặt tới. hướng chính mình của về đâm、tới. xì xì, bà quang trầm tính đao giải phấu đi vào trong viện mắt, ở trong nháy mắt, biến ào thành điểm điểm mây khói, bị thiếu nữ thân thể hấp thu lấy, tô sắc vi nguyên bản bao nhiêu hiện ra một ít trắng xám sắc mặt, giờ khắc này lại trở nên hồng hào lên, có chút ảm đạm trong tròng mắt, lập lòe dạng dỡ hào quang, tại chỗ phục sinh, Trạng thái toàn đầy, cái gì gọi là vĩnh động nhân loại a, sắc vi đại nhân là được rồi, càng nỗ lực, càng may mắn, thiếu nữ nắm chặt phấn quyền, cho mình rót lên tâm linh canh gà, cố lên, sự thực cũng là như thế. hiện tại, không thì có một vị đến từ thương minh tinh công cụ người có thể trắng chơi gái sao, dù cho hồng liên lính chủ không phải đi thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống, t â m mắt của nàng, tích lũy, tri thức cùng thủ đoạn, cũng có thể để tô sắc vi được ít lời không nhỏ, là mã nhiên chia sẻ một ít không, là để tô sắc vi cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Sau sát cao lưu, ghiêu quyết mưu đó, đường đường đoán, thời chính chính chiến thắng mã nhiên, án lưu, men ghiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng nơi vạn không hỗn loạn. cuộc cổ, hắt phạt ít mã âm bê lớp lớp, vơ bố Hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm sáu mươi chín năm trăm sáu mươi chín hồng liên đại hành giả, hồ bắc, tương dương, cổ long trung, thảo lư học xã, giáp máy nghiên cứu phát minh trong bộ, thương minh tinh bên kia khoa học kỹ thuật, đã phát triển đến trình độ như thế này rồi, đến từ xuyên p h a văn minh đại hoàng tử lý đường thả xuống văn kiện trong tay, rời đi vế dựa, đứng lên, đi qua đi lại, hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía chu vi mười mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học, trên mặt tràn đầy vẻ thán phục, diệp phong khinh nữ sĩ cung cấp phần tài liệu này, đối với nước ta phát triển giáp máy lĩnh vực, có giúp đỡ cực lớn. Mọi người tại đây không chút nào cho rằng lý đường lời nói có bất cứ vấn đề gì, vì này trừ bỏ bên ngoài có chút gì với địa cầu nhân loại bên ngoài. từ họ tên đến lời nói cử chỉ, nói là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, đều h ả o không quá đáng, tuy rằng đều là giáp máy, nhưng bản chất của nó, cùng xuyên pha, trường tồn văn minh giáp máy tuyệt nhiên không giống, là đi một con đường khác, miễn cứng muốn làm so sánh lời nói, chỉ có thể nói, mỗi có ưu khuyết, lý đường một tay đặt tại mặt bàn kia một s ấ p trên văn kiện, ngữ khí cuồng nhiệt nói, xem qua phần tài liệu này sau, ta chỗ này đã mơ hồ sản sinh đời thứ ba trung quốc giáp máy mô hình rồi. trước đời thứ hai giáp máy, trừ bỏ chính đang thi hành nhiệm vụ đông phong hào, kim long hào, kỳ lân hào, bạch hổ hào, chu tước hào bên ngoài, bao quát thực thiết thú hào, tỳ hưu hào, giải trí hào, hình thiên hào, Mạc tà hào ở bên trong, toàn bộ lập tức triệu hồi. t a linh cảm, chính đang không ngừng hiện lên. lý đường hóa thân cuồng nhiệt nghiên cứu khoa học công tác giả, trong ánh mắt lập lò làm người run sợ nhiệt tình, cường hóa chúng nó dòng suy nghĩ, có, không phải trò đùa trẻ con thay đổi linh kiện, là đổi mới biến chất, đối ứng siêu phàm mười lăm cấp vương bài cơ giáp sư con đường. trước đây chỉ là một cái mô hình. hiện tại, ta có thể mang nó chân chính mở ra đến. Oanh, động cơ tiếng ong ong ở bên ngoài vang lên. sau đó liền truyền đến một trận vật nặng rơi xuống đất cùng máy móc bánh răng chuyển động tiếng vang. mấy giây sau, một tên khắp toàn thân nhiễm răng cùng tươi mùi máu thiếu niên xuất hiện tại chúng nhà nghiên cứu trước mắt. thiếu niên này thần thái lãnh đảm. ánh mắt bình tĩnh. gặp không tới nửa điểm thiếu niên nhân nên có non nớt cùng ngây ngô ngược lại tràn đầy tang thương p h ả n phất chứng kiến năm tháng biến ảo thương hải tang điền tự mình trải qua vô cùng năm tháng người đến chính là chư thiên chuyển sinh khí người nắm giữ tư không tứ nhìn thấy hắn xuất hiện lý đường sáng mắt lên cười to lên pha pha pha tư không n g ư ờ i tới thật đúng lúc đối với đông phong hào cường hóa cải tạo, phía ta bên này đã có mấy dòng suy nghĩ cùng phương án rồi. nhiệm vụ chấp hành thế nào, không biết được tại sao. ở rất nhiều giáp máy người điều khiển bên trong, lý đường cảm giác mình cùng vị này tư không tứ càng có cộng đồng đề tài. hai người lén lút giao tình cũng coi như không tệ, rất tán gấu được đến, tư không tứ sáng mắt lên. trên mặt nhưng là không gặp nửa điểm biểu tình ngứ khí băng lãnh như thường ở thần đình bóng mờ bao phủ xuống còn dám đến trên địa cầu khuấy gió nổi mưa hoặc là người tài cao gan lớn hoặc là chính là tự cao tự đại tạp ngư có thể bị chúng ta phát hiện người ngoài hành tinh tuyệt đại đa số đều là người sau sở dĩ yên tâm lần này n g o ạ i phái nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành tiên tri cùng võ thần vừa mới tổ chức học thêm xã liên hợp đoàn kiến hoạt động. p h ụ lam, thanh liên, uy hải, ma đ ộ quang cá chờ học xã, đều thành công viên tham dự, trình lập hình cùng đỗ niệm ca, kinh tiêu, lứ hâm phái bọn họ chính đang chuẩn bị nấu cơm giá ngoài nguyên liệu nấu ăn, ta là đặc biệt quá đến mời các ngươi, nghe đến đó, lý đường ngớ ngẩn, Nấu cơm giã ngoại, lý đường ngắm nhìn bốn phía, nói, mang tới ta những này các đồng nghiệp đồng thời được sao, vừa vặn có thể dựa vào cơ hội lần này, với các ngươi những phi công này giao lưu một hồi giáp máy vấn đề, nhắm mắt làm liều, rất dễ dàng xuất hiện lý luận thoát ly thực tiễn vấn đề, tư không tứ k h ẽ gật đầu, đương nhiên, nhiều người càng náo nhiệt, lý đường nhích lên khó e miệng, cao giọng nói, các đồng chí, ta tuyên bố, sau mười phút, bắt đầu tổ chức cùng cơ sư môn đoàn đặt quan hệ ngoại giao lưu hoạt động, mọi người cùng nhau đi bắc kinh nấu cơm giá ngoại, lão hoàng bên kia, ta đi xin n g h ỉ đại gia muốn ăn cái gì, mau nhanh điểm, quá thời không chờ, giáp máy bộ bên trong, chúng các nhà nghiên cứu đình trệ chốc lát, bầu không khí nhất thời trở nên nóng bỏng lên ta muốn ăn bảo cay nồi lẩu thịt dây sò sâu đặc cay đặc cay đặc cay nhất định phải cay đến nổ tung mới được gần nhất thức đêm quá nhiều người đều đã tê dần không đến điểm nâng cao tinh thần đồ vật hoàn toàn không tinh thần a nói đến thật lâu không ăn đậu đỏ xong ra sữa cho ta đến một phần ta muốn ăn vịt chua h ắ t ướp tí nấm lại phối một phần bia sờ ngô liền tốt hơn rồi nhân ra đều nói là nấu cơm giá ngoại các ngươi điểm ấy đều là chút cái gì trò chơi à. ta muốn nướng năm hoa sáu phần thịt mỡ bốn phần thịt nạc loại kia ta muốn ăn bồi căn quyển nấm kim châm món đồ kia không dinh dưỡng ngươi quản ta ta là tốt rồi một khẩu này sau một tiếng Quang ngư học xã lòng đất, bị mệnh danh là long cung nhân tạo trong vùng biển, từng đoàn sẽ không là nước biển t ắ t lửa c h ạ y ở trong vùng biển hừng hực g i ấ y lên, thịt nướng, nướng rau dưa, nướng hoa quả, mùi thơm phân tán, các siêu năng lực giả đại triển thần uy nấu cơm giá ngoài hiện trường, hoàn toàn cùng thưởng thức cùng lô dưới hai từ này cách biệt, một hồi đáy biển đồ nướng, để các đại học xã các thành viên tan giá địa vực mang đến ngăn cách, tràn đầy phấn khởi triển khai trù nghệ, mã nhiên nhìn về phía bên người đang ở vùi đầu khổ ăn tô sắc vi, khói môi khẽ nhúc nhích, những người khác có lẽ không thấy được, h ắ n nhưng là so với ai khác đều rõ ràng, nơi này tô sắc vi, chỉ là một bộ siêu năng lực phân thân, nói chuẩn xác, là phân công sáng tỏ sắc vi hóa thân ăn cơm cơ khí trừ ăn ra đồ vật bên ngoài không có bất kỳ cái gì khác công năng chỉ có thể vì bản thể không ngừng bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng vật chất sức chiến đấu không đủ năm nhẹ nhàng đụng vào sẽ hóa thành một đoàn bong bóng t r ô n vùi ở không khí hoặc trong thủy vực bất quá ngồi s ổ m ở trong túc xá vùi đầu khổ đọc tô sắc vi bản thân cũng có thể mượn bộ này hóa thân, hưởng thụ đến đồ ăn mỹ vị, đồng thời thông qua xa khống chỉ lệnh, cùng hiện trường hoàn thành chuyển động cùng nhau, mã nhiên tinh thần ý chí, vượt qua long cung hải vực, hoàn toàn bao trùm toàn bộ quang ngư học xã, tự nhiên cũng có thể bắt lấy tô sắc vi bản thể biểu hiện cùng phản ứng, văn quá khứ, không biết được là ăn quá cay, vẫn là những nguyên nhân khác, dùng đồ ăn đem mình nhét thành cá nóc thiếu nữ tàn bạo mà chừng mắt mã nhiên không cho phép nhìn sắc vi đại nhân chỉ là ăn nhiều một chút mà thôi bình quân tính được chỉ là hiện trường c á c h khác nấu cơm giá ngoại người tham dự gấp mười bảy lần phân lượng thôi tất yếu dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm sao thật là một c h á n rét duyệt mã nhiên trầm ngâm chốc lát đem vừa mới nướng kỹ hai chối như chân với tay đưa tới Thản nhiên nói, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi hiện tại, đều gầy không thành hình người rồi, trong túc xá bế quan khổ đọc tô sắc vi đầy mặt dấu chấm hỏi, theo bản năng mà khép sách lại, sờ sờ chính mình tiểu thịt tay. a này này, lẽ nào mã hiển thánh bạn học nhìn chính mình, vẫn là trong truyền thuyết cha già thị giác, bỗng nhiên, thiếu n ữ áng mắt dùng mình, vỉnh tai lên, có biểu hiện này không chỉ chỉ là một mình nàng mà thôi đáy biển đồ nướng hiện trường mã nhiên đi tới vị kia hồng liên lính chủ bên người nhẹ như mây gió nói ra một câu tất cả mọi người đều thả xuống trong tay xiên nướng tạm dừng giao lưu một cách hết sức chăm chú mà nghiêng tai lắng nghe ngươi kia bày tên đại hành giả có thể x h i p vào kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn thông qua địa siêu diễn đàn mọi người đều biết, mặt hướng toàn quốc không, mặt hướng toàn cầu thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ, phái phát thời gian, bị đ ị n h ở hai ngày sau, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm bảy mươi năm trăm bảy mươi vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ chuyện này, lúc trước là cùng nổi khí cơ duyên đồng thời nói ra. kết quả, bởi vì các loại có chuyện xảy ra, vẫn kéo dài tới hiện tại, những kia được nổi khí cơ duyên đám người may mắn, một bước dành trước, từng bước dẫn trước, vật đổi sao rời, bọn họ hoặc là trở thành học xã tinh nhuệ, hoặc là trở thành địa phương có chút danh tiếng siêu phàm giả, TV, video trang web cùng các đại ác phần mềm đại ngôn phí cầm đến tay mềm, trong đó lăn lộn kém cỏi nhất một cái, cũng đều đã hoàn thành rồi giai cấp nhảy vọt, trở thành có chút ngàn vạn dòng dõi phú hào. còn lại, dùng tiền đồ vô lượng bốn chữ này là có thể hình dung rồi, những kia xui xẻo kiếm đạo đám người tu luyện, chừ bỏ vạn hải hào, chu hàm dịp như vậy đỉnh cấp nhất mấy cái bên ngoài, c á c h khác đều chỉ có thể khổ hề hề dùng thời gian mài nước, dốc hết tâm huyết một chút tăng lên kiếm đạo tu vi, gia đình hoàn cảnh kém một chút, thiên phú vừa vặn kẹt ở vào xã trình độ tuyến bên dưới, còn phải nghĩ biện pháp làm công kiếm tiền, đổi lấy tu hành tài nguyên, uvg quờ quờ m đổi lấy tu hành tài nguyên nghe tới tương đối cao lớn trên, dùng thân thiết một điểm lời giải thích chính là ăn đồ ăn, nước uống nhà ở mặc quần áo kiếm bảo dưỡng cùng rèn luyện mỗi một dạng cũng phải dùng tiền người là sinh sống ở trong xã hội không phải sinh sống ở trong chân không dù cho thế giới tận thế lúc nào cũng có thể r á n g lâm địa cầu nhân loại đối mặt tuyệt diệt nguy cơ chi nhân đổi một c á c h lại một cái nên quá tháng ngày vẫn phải là quá sống sót phải dùng tiền chỉ có những thiên phú kia hơn người hoặc là vận khí tăng mạnh người mới không cần là củi gạo dầu mối u tương dấm trà bận tâm mà người như vậy lại là số rất ít nếu như lúc trước nói muốn phái phát kỳ ngậu người không phải mã nhiên lời nói e sợ thả thời gian dài như vậy bộ câu ra hỏa sớm đã bị xem là chỉ có thể họ bánh nướng đầu cơ giả bị phun thương tích đầy mình rồi có thể chuyện này Trung quy là mã nhiên nói ra, cách đến thời gian càng dài, mọi người chờ mong cảm liền càng đủ, dù cho là thất toàn kiếm đạo danh sách lớn trên có mấy v ị bây giờ lăn lộn trong túi túng q u ấ n quá căng thẳng tháng ngày, cũng rất ít người nguyện ý cùng tiềm lực những người đầu tư ký kết kia đọc làm lao động khế ước kỳ thực là giấy bán thân đồ vật, thiên phú thứ này, muốn ẩm đi, là rất khó, đặc biệt là tên bị viết tiến vào mã nhiên thất toàn kiếm đạo danh sách lớn bên trong người, không quản là nam nữ già trẻ, cũng bất luận là màu da gì. quốc tịch, dù cho hắn là c â y tam đẳng tàn tật, địa vị cao liệt nửa người người bệnh, cũng không có bất kỳ người nào dám khinh thường nó tiềm lực cùng giá trị. phải biết, lúc trước mã nhiên ở thảo lư học xã phái phát nội khí cơ duyên thời điểm, Nhiên võ mới thôi diễn đến thập ngũ đoạn, miễn miễn cứng cứng có thể chế tạo ra nội khí cung điện trình độ. m à hiện tại, nhiên võ đã bị thôi diễn đến n h ị thập tam đoạn, dòng giã tám cái cảnh giới trinh lịch, phần kia bị đồng ý kiếm đạo kỳ ngộ, sợ là sớm đã đã không phải lúc trước đẳng cấp rồi. nên kỳ ngộ, nói là mặt hướng toàn cầu, trên thực tế mấy lần tăng thêm tiêu chuẩn, tổng số người cũng chỉ có chừng hai mươi cá nhân thôi, chỉ là trung quốc địa giới, đều căn bản không đủ phân. Sở dĩ, ở long cung hải vực nấu cơm giá ngoại mọi người, nghe được mã nhiên lời này sau, phản ứng đều cực kỳ cường liệt. Hồng liên lính chủ bảy tên đại hành giả, kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn tổng cộng liền như vậy chút tiêu chuẩn, phân ra một cái, không phải thiếu một cái, bảy người, chiếm cứ bảy cái tiêu chuẩn, này có tính hay không đi cửa sau a, bỗng nhiên có loại không công bằng cạnh tranh cảm giác, bất quá, ta vẫn tin tưởng nhiên ca tính công chính, đúng rồi, đừng có gấp nhị luận, xem trước một chút hồng liên lính chủ làm sao đáp lại, diệt phong khinh thả xuống trong tay nướng cà chua, nghiêng đầu, hình như tại suy nghĩ cái gì, chỉ chúc lát sau, Nàng thản nhiên nói, cũng được, ngươi cấu trúc đi ra kỳ ngộ bí cảnh, chỗ tốt tổng cộng liền nhiều như vậy, đa phần ra bảy phần, những người khác tiền lời sẽ ngang nhau giảm thiểu, sở dĩ, hai ngày sau, nếu như ta có thời gian lời nói, sẽ giúp ngươi đem bí cảnh cường hóa một phen, nghe đến đó, mã nhiên khói môi hơi dương lên, k h ẽ gật đầu, tựa hồ hắn mới bắt đầu đưa ra cái kia kiến nghị, chính là vì được d i ệ p phong khinh đáp án này, hiện trường một ít học xã thành viên ánh mắt lấp lóe, hậu chi hậu giác ý thức được, đây là mã nhiên đang vì danh sách lớn trên người địa cầu dành phúc lợi, bánh g ơ a, t, o thứ này, xác thực là phân lượng có hạn, ăn càng nhiều người, mỗi người có thể phân đến càng ít đi, nhưng là, Nếu như lại đây phân bánh gơm, a, t, to, trong đám người có một vị là đỉnh cấp bánh n g ọ t sư đồng thời mang theo đại lượng nguyên liệu kia để phân bánh gơm a, t, to nhiều người trên mấy cái, cũng không sao, cứ như vậy, có thể được chỗ tốt, chỉ có thể càng phân càng nhiều. sau đó, hiện trường mọi người vừa hưởng thụ mỹ thực, vừa tùy ý giao lưu, nói đến, vị này hồng liên lính chủ đến trên địa cầu cũng cũng không lâu lắm liền bắc kinh đều không từng ra muốn chọn đại hành giả lời nói tám chín phần mười đều là người trung quốc chứ hẳn là không phải ngươi đừng xem nhân ra trang điểm l ệ cổ phong trên thực tế thương minh tinh bên kia đã phát triển đến tinh tế thực dân thời đại có người nói đem thương minh tinh vị trí toàn bộ tinh hệ đều đánh xuống rồi nói không chừng nhân ra không bước chân ra khỏi cửa, cũng có thể nắm giữ toàn bộ thái dương hệ toàn bộ tin tức đây. nói như vậy, vừa nãy nhiên ca nhắc tới bảy tên đại hành giả bên trong, khả năng có một ít căn bản đều không phải địa cầu nhân loại, người hỏa tinh, một tinh người, thổ tinh người, thái dương tinh người, đừng nằm mơ rồi, thái dương có hay không sinh vật có trí khôn ta không rõ ràng, có thể thái dương h ệ c á c h khác mấy đại hành tinh trên là tuyệt đối không tồn tại điểm này quan c h ắ c giả agostino đã xác nhận quá rồi này này vừa nãy vì kia cơ giáp chi phụ nói hắn đã có đời thứ ba trung quốc giáp máy cấu tứ rồi các ngươi bình tĩnh như thế một điểm phản ứng cũng không cho à này kỳ thực ta đã sớm đoán được rồi trước hồng liên lính chủ không phải miễn phí biếu tặng một ít giáp máy tư liệu cho c h ú n g ta sao. Lấy lý đường đại lão ở lĩnh vực này thiên phú. linh tính cùng trình độ. có như thế điều kiện tốt. tạo không ra đời thứ ba giáp máy mới là quái sự chứ. đây chính là tín nhiệm sao. yêu yêu rồi. mã nhiên yên lặng cầm trong tay nướng kỹ mười chuối thịt ba chỉ đưa cho tô sắc vi ăn cơm hóa thân. lại từ tỏa ra hàn khí nguyên liệu nấu ăn tiểu tủ lạnh bên trong lấy ra mười chối tiểu thịt mềm lý đường từ hồng liên lính chủ cầm trong tay đến giáp máy tư liệu đương nhiên ra từ mã nhiên nói chuẩn xác là kiếp trước trung quốc giáp máy tư liệu tuy rằng mã nhiên vẫn luôn rất xem thường những cơ giáp kia hạn mức tối đa kiếp trước hắn cơ giáp kỹ thuật càng mạnh liền càng là ghét bỏ giáp máy cho rằng chúng nó đỉnh phong chiến lược cực kỳ kéo hung, thậm chí ngay cả hiện tại nhị đại trung quốc giáp máy đều kém xa tiếp tắp. nhưng, nó trung quy là một c á c h khác với tất cả mọi người dòng suy nghĩ, là một hạng không sai kỹ thuật, lấy đá nối khác về mài dao ta. mã i nhiên trung quy vẫn không có đưa nó trực tiếp ném vào trong thùng rác, mà là thuận tay ném cho lý đường, rác rưởi lợi dụng, sự thực chứng minh, Ta chi đ ộ c dược, đối phương chi tiên thảo, đối mã nhiên tới nói cũng không tác dụng quá lớn nửa vứt đi tư liệu, rơi ở trong tay lý đường, liền lập tức biến phế thành bảo, sáng tạo kỳ tích, yêu quý cùng kỳ tích, vốn là một đôi song sinh, thu được trung quốc cơ giáp chi phủ mỹ dự lý đường, ở gia nhập vào giáp máy nghiên cứu bộ sau, chân chính đem t ử thân tiềm lực hoàn toàn khám phá ra, hai ngày thời gian, đảo mắt biến mất, ngày hôm nay, là vạn chúng chờ mong thất toàn kiếm đảo kỳ ngộ phái phát nhật, đám người may mắn rất sớm đi đến quang ngư học xã. ngoài ra, đến từ các nơi trên thế giới kiệt xuất nhất ưu tú đám người làm tin tức, cũng đều phong vân hội tụ, t ụ hội một đường, dồn dập chuẩn bị kỹ càng ăn cơm ra hỏa, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, Hí tinh sinh ra mười chín, chương năm trăm bảy mươi một năm trăm bảy mươi một kỳ ngộ nhật xử lý đồng tử, quang ngư học xã, khoảng cách thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ chính thức phái phát, còn thửa nửa giờ, một tòa bị chỉ định là võ thần chuyên môn ký túc xá trong cung điện, tô sắc vi cầm trong tay trường kích, đang cố gắng học tập năng lực mới, giữa ngón lưới đao gió xoay chuyển, gào thét như lôi, xé sách không khí nguyên bản thủy chất lôi thương bị thêm vào hai đôi hình trang lưới liềm cành cây cải tạo thành đại k í c h hình dạng tuy rằng tô sắc vi trong lòng có ngạo khí nhưng nàng cũng không cho là học tập có mất mặt gì địa phương học tập mô p h ỏ n g theo suy nghĩ tổng k ế t sửa cũ thành mới hoàn thành vượt qua thiếu nữ cho rằng ngạo mạn sẽ chỉ làm cường giả x a đọa chỉ có duy trì một viên khiêm tốn tâm giống như mã nhiên không ngừng tiến bộ mới sẽ vượt qua đứa kia khả năng đáng nhắc tới chính là kia ba bản đột ngột xuất hiện hồng liên bí tịch đang bị tô sắc vi hoàn chỉnh sau khi xem liền tự nhiên tự thiêu hóa t r ô n vùi biến mất không còn tâm tích rồi Nếu như không phải tô sắc vi vạn hóa đã gặp qua là không quên được siêu năng lực, vào lúc này e sợ còn thật muốn rơi vào tình huống khó xử. đây chính là cái gọi là pháp bất truyền lục nhí sao. thiếu nữ vừa vũ động trường kích, giữa ngón phong hỏa lôi điện lượn lờ lấp lóe, vừa tự lẩm bẩm, một cái phát triển ổn định siêu phàm văn minh, vì phòng ngừa bị đối địch văn minh nhằm vào phá giải. tìm tới nhược điểm cùng khuyết điểm, đối hiến pháp bảo mật, lại như là khoa học kỹ thuật văn minh đối kỹ thuật phong tỏa một dạng, xác thực có nó sự tất yếu, không tính là gì mèo khen mèo dài đuôi, xì xì xì, ống ánh ánh sao ở tô sắc vi trước mắt hiện lên, c h ầ m rãi ngưng tụ thành là một đạo nhân loại hình dạng, thiếu n i ê n tóc trắng đen, khuôn mặt tuấn tú, khí độ khác hẳn với người thường, trên người mang theo một luồng thái sơn sập trước mắt mà bất biến nhan sắc thong xong chính là mã nhiên tinh lực hóa thân tô sắc vi cũng là không cảm thấy kinh ngạc rồi mã nhiên đem nhiên võ thôi diễn đến n h ị thập đoạn thời điểm liền có tinh lực hóa thân thủ đoạn không kém chút nào cho nàng vạn hóa tới tay hóa thân siêu năng lực có thể nhất tâm đa dụng đồng thời qua lại với mỗi cái cảnh tượng xử lý rất nhiều chuyện Tu hành muốn lao giật kết hợp, đối với mình quá hà khắc, ngược lại sẽ h ạ thấp tu luyện hiệu suốt. Nói chuyện, mã nhiên dò ra ngón tay, cách không điểm nhẹ ở tô sắc vi trên mi tâm, gió nhẹ nhẹ xoay, vén lên thiếu nữ trên trán tóc dối, ôn hòa ánh sáng màu lam, chầm rãi đi vào thiếu nữ trong thân thể, bổ sung nàng năng lượng cùng thể lực hao tổn, cùng lúc đó, cũng làm cho nàng có chút vô hệ hoài tinh thần cấp tốc khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. s ì tô sắc vi ánh mắt có chút bối rối, nỗ lực c ă n g khuôn mặt nhỏ, phát động siêu năng lực động vật có nhiệt độ ổn định cho mình hạ nhiệt độ. Nói sang chuyện khác, lần này thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ, ta hẳn là chỉ có thể ở bên cạnh nhìn rồi. Nói tới chỗ này, thiếu nữ một tay ấm nhẹ tại bên người, một tay đào nắm trường kích, cầm hơi vung lên, t r ú c chắc mô p h ỏ n g theo một vị thương minh bá chủ, dùng một loại nửa la không ngữ ngữ điệu thản nhiên nói, ngươi đã nắm giữ tam đại cơ bản pháp, cũng coi như là hoàn thành rồi chúc cơ giai đoạn. tiếp đó, cùng ta học kích, ngươi trước hữu dùng thương cơ sở, học lên sẽ rất nhanh, kích pháp bản thân, là dễ dàng nhất nắm giữ bộ phận, chỉ cần thông thảo chặt đâm móc mảnh giò treo mắt dập sung về hoành bổ ghi chém cắt bình móc đinh vách lật đâm thông kích chọn kích chém thẳng vào là có thể dùng ở đạt đến thống ngự vạn pháp cảnh giới trước nhất chuyện kiêng kỳ chính là ham nhiều nhai không nát hai ngày sau kiếm đạo bí cảnh ngươi có thể đi bàng quan nhưng không muốn tham dự, nói tất, tô sắc vi nhúng nhún vai, thở dài, ngứ điệu khôi phục lại trạng thái bình thường, quá bá đạo, quá hung hăng, hoàn toàn không tìm được cơ hội phản bác a, mã nhiên nhưng là nghiêm túc nói, nàng nói không sai, hiện tại việc cấp mách, chính là hiệu suất cao tăng cao thực lực, mà không phải ham nhiều cầu toàn, vì kia ngạc chi công chúa phan trung vị thần, bất cứ lúc nào cũng có thể r á n g lâm, tô sắc vi nhíu mày, trong con ngươi chiến ý theo đốt, cầu cũng không được, chỉ sợ hắn đến quá muộn, đến thời điểm ngay cả ta một chiêu đều c h ố n g không nổi, tuy rằng bị hồng liên lính chủ cưỡng chế mộ binh là nâng ghích đồng tử, nàng vừa bắt đầu có chút không quá tình nguyện, nhưng ngày trải qua mấy ngày, tô sắc vi không phải không thừa nhận d i ệ p phong k i n h là thật sự có đại bản lính chân truyền một câu nói giả truyền ngàn vạn nói nhân ra chỉ là tùy ý chỉ điểm vài câu liền để tô sắc vi cảm giác một thân thực lực tăng nhanh như gió thậm chí liền ngay cả vạn hóa tới tay mấy trăm c á c h nhìn như không hề liên quan siêu năng lực đ ề u từ từ có trình hợp thống nhất cảm giác nàng thậm chí cảm thấy vị kia hồng liên lính chủ cho mình nhìn ba bản bí tịch, vốn là là chính mình lượng thân định chế tồn tại, độ thước quá cao quá cao, bất quá, nói đi nói lại, cái kia ngạc chi công chúa phan trung vị thần, bảo là muốn đến địa cầu báo thù, có thể hắn s á n g lâm thời gian nhưng là hoàn toàn không biết, mã nhiên ngay lập tức liền sử dụng báo trước năng lực, hạn định điều kiện, quan chắc tương lai, lại phát hiện một tôn t r u n g vị thần mang đến lượng biến đổi quá to lớn quá nhiều, mã nhiên có thể quan trắc đến tương lai, có vô số loại khả năng, căn bản là không có cách xác định, bất quá, có ít nhất hai điểm là có thể xác nhận. một, tôn kia t r u n g vị thần sẽ không chú ý võ đức cùng mặt mũi loại hình đồ vật, hắn đem thông qua đánh lén phương thức, nỗ lực giết chết rơi tô sắc vi cùng lúc đó ở tô sắc vi bên cạnh đánh phụ trợ các thủ hộ giả hai đánh lén sẽ ở trong vòng m ộ ư ơ i bảy ngày phát động tôn kia trung v ị thần đem trước ở thần đình chính thức tấn công địa cầu trước là hắn thần tượng ngạc báo t h ủ tô sắc vi bản thân đối này nhưng là biểu hiện cực kỳ hờ hứng khoảng thời gian này tăng cao cảnh giác tăng mạnh huấn luyện không cần phải thế Nàng xưa nay đều không có thả lòng quá cảnh giác, cũng chưa bao giờ từng lười biến quá. Bỗng nhiên, tô sắc vi tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn chung quanh một trận, lén lút meo meo vỗ vỗ mã nhiên phía sau lưng, phát động đồng tâm năng lực, âm thanh trực tiếp ở đáy lòng hắn vang lên. Mã nhiên, đến khi ta xử lý đồng tử đi, chờ ta đem diệt bà bà bản lính ếp khô sau, Liền toàn bộ truyền t h ủ cho ngươi. cùng lúc đó, ta hôm nay tới nơi này, không phải ta đồng ý lại đây, mà là chịu đến vị kia hồng liên lính chủ bức bách, l à n điệu quái lạ, ngứ khí cứng ngắc tiếng phủ thông đột nhiên ở toàn bộ quang ngư học xã bên trong vang vọng ra, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện, là một tên nắm giữ màu tóc bạc kim, ăn mặc thời trung cổ quý tộc trang phục người da trắng thanh niên. ta đ ố i cái gì chó má kiếm đạo cùng kỳ ngộ. căn bản không có hứng thú. đ ố i với một tên ảo thuật sư tới nói. trên thế giới chỉ có tạm thời không có đánh bại đối thủ. không tồn tại vô pháp đánh bại kẻ địch. tiên tri mã nhiên. màu tóc bạc kim thanh niên khói môi hơi dương lên. cười cười nói. nghe a nôn. rít. quách phi lấm. giót. thiết sơn cùng ô lút bọn họ nói ngươi rất mạnh thậm chí so với chúng ta tính g ộ t lại đều cường ta không tin đến ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ở h u y ề n bí thâm àng àng thuật chân lý trước mặt man lực là c ỡ nào ấu chỉ buồn cười hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ